Phần 227 Dương Anh cùng Dương Hùng lúc này đồng loạt gật đầu, bởi vì này hai người không ngừng diện mạo giống nhau, còn đồng dạng anh đĩnh dễ coi, thả là cái loại này càng xem càng tuấn mỹ người. Đáng tiếc chính là tuổi lớn điểm. Quỷ Y Y bên xem trong lòng biên bình luận, Dương Anh cùng Dương Hùng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bọn họ chính là trong lòng rất rõ ràng, này Quỷ Y Y lúc này suy nghĩ cái gì, cho nên hai người đồng loạt mở miệng nói, xem cô nương như thế tuổi trẻ mỹ lệ. Như thế nào sẽ cùng một đám lão nhân lão thái thái đứng chung một chỗ, hạ thấp ngươi cách điệu. Hai người cùng nhau mở miệng, nói giống nhau nói, giống như là ở diễn kề khẩu tướng Thanh Dương Như, ở đây nghe được nhân tâm đều có loại hỏng mất cảm giác, bộ dáng này cảm giác nghe thật là khó chịu, rồi lại rất muốn cười. Mà quỷ Y lại không quản nghe thanh âm dễ nghe không dễ nghe, nàng liền nghe đến mấy cái này lời nói, nói Mỹ lệ cực kỳ. Tiếp nhưng còn không phải là chính mình như vậy Mỹ lệ một cái cô nương. Đi theo một đám lao nhân lao thái thái nhóm sen lẫn trong cùng nhau cả đời sau. Quỷ độc lúc này lại là không thích nghe, cũng nghe không kiên nhẫn, một đám lao ra hỏa, các ngươi ít nói nhảm, đánh là không đánh. Không đánh nói, chúng ta liền phải động thủ trước. Nói chuyện, nàng liền vươn chính mình bàn tay. Này lao chủ chứa chính là cả ngày cùng độc làm bạn, cho nên, tuyệt đối không thể dựa hắn thân cận quá. Mười lao bên này trong lòng mọi người đều như thế nghĩ. Ngần ấy năm, bọn họ đi theo quỷ cốc tử chính là học được không ít đồ vật liên ở bọn họ nói chuyện trung gian tây sơn hoàng lang bên kia dâng lên nồng đậm sương khói tề hàng cá nhân trong lòng có số đã chính thức hạ táng đây là bọn họ phía trước định tốt tín hiệu xem ra tìm cơ hội đem bảy quỷ dẫn vào chủ chiến trường là được đừng nói nhảm nữa chiến đi thân là nhiều ít năm người giang hồ vẫn là thiếu dùng tài hùng biện trạng nhiều động thủ đi quỷ châm lúc này lại là chậm rãi nói chuyện những người khác lập tức cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị Tề lao bên này mười cái người cho nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên nhanh chóng xoay người, cùng nhau hô to một tiếng, chạy a! Sau đó, mười cái người liền hướng mười cái phương hướng mà đi. Bảy quỷ tức khắc xứng sốt, tiếp theo liền nổi giận, này nì ma, là tới chiến đấu. Suy, phượng thần thật đúng là tìm một đám phế vật. Truy, quỷ cổ hô một tiếng, phi thân về phía trước, hướng về tề lao đuổi theo. Những người khác cũng lập tức tuyển một người phương hướng, đuổi theo, hôm nay nếu đụng phải còn có thể làm cho bọn họ chạy không thành. Kia về sau bảy quỷ thanh danh làm sao bây giờ đâu. Chính là, kỳ quái chính là, vô luận bọn họ như thế nào truy, phía trước thân ảnh, luôn là cùng bọn họ cách xa nhau một trượng khoảng cách. Người khác còn hào thuyết, đến mặt đối mặt mới có thể chiến đấu, quỷ cầm bên này, còn lại là một bên một tay vũ về cầm, một bên về phía trước mặt người kia ảnh đuổi theo. Mà phía trước người kia, còn lại là đột nhiên lấy ra một phen tiêu thổi lên, vừa lúc có thể triệt tiêu hắn tiếng đàn sở tràn ra ma âm. Này dùng tiêu láo ra hỏa là ai? Nhưng là, liền ở như vậy đuổi theo đoạn đường lộ khi, quỷ độc cảm giác được không đúng. Nàng truy chính là đao cuồng hồ khâu. Chính là, vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn thân ảnh thoán vào trong rừng cây, chờ chính mình truy tiến vào sau, lại không thấy bóng dáng, chờ chính mình ra tới khi, lại thấy hồ khâu ở bên kia trên sườn núi chạy vội. Nàng đành phải lại đuổi theo qua đi. Cứ như vậy vài lần lúc sau, quỷ độc rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, dừng bước chân, mới cảm thấy... Nàng hình như là một đường tại chỗ xoay quanh, mà kia hổ khâu thân ảnh lại là không thấy, xem bên kia đều không có. Đồng dạng có loại này bồi rối, còn có mặt khác sáu cá nhân, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện, chính mình vẫn luôn tại chỗ xoay quanh, mà sở truy đối thủ, đã không còn tâm hơi. Ra tới, quỷ độc hướng về trung quanh từ phía chém ra một phen độc phấn, đáng tiếc chính là, không bước ra tới một cái người. Nàng lại đối với trung quanh cây cối chụp mấy chưởng, lúc sau, đột nhiên bóng người chợt lóe trung quanh thế nhưng xuất hiện bốn cái hồ câu. Lại nháy mắt, lại không thấy. Lại chớp mắt, lại xuất hiện, lặp lại vài lần lúc sau, quỷ độc đột nhiên phát hiện hai mắt của mình có vấn đề, không đúng, nhất định là chúng độc xuất hiện ảo giác. Đến phục giải dược. Đương nàng lấy ra chính mình thuốc giải độc khi, thế nhưng phát hiện một viên dược cũng biến thành bốn viên, lặp lại nhắm mắt vài lần lúc sau, quỷ độc thế nhưng đem kia bốn viên giải dược đều uống xong đi, bởi vì nàng cuối cùng nhìn đến là một viên giải dược. Uống xong dược Lại lăn lộn một canh giờ, quỷ độc cảm thấy chính mình nhất định là bị trận pháp vây khốn. Mà lúc này nàng uống xong đi dược bắt đầu phản ứng lên. Kỳ thật nàng đôi mắt là thật sự hoa, nàng uống xong không phải giải dược mà là độc dược, vẫn là bốn viên. Đứng ở chỗ cao âm thầm nhìn quỷ độc thần kinh bắt đầu thác loạn, hơn nữa rõ ràng là chúng độc bộ giáng sau. Ngộ toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm giác được một tia nhẹ nhàng. Bảy quỷ ở bên nhau, đó là ninh ở bên nhau dây thường, lực lượng rất lớn. Chính là, khi bọn hắn nhất nhất cách ra khi, liền dễ dàng cắt đoàn thực. Đây là ngộng toàn nghiên cứu một ngày lúc sau, nghĩ ra được đối phó bảy quỷ biện pháp. Kỳ thật, những cái đó xuất hiện ở bảy quỷ diện trước Mười Lão, là thật Mười Lão. Nhưng là khi bọn hắn lần đầu tiên tiến vào rừng cây nhỏ trở ra lúc sau bọn họ, liền không phải bọn họ, kia chỉ là người khác dịch dung bọn họ, ở phía trước cấp bảy quỷ dẫn đường, mà chân chính Mười Lão, còn lại là đã rơi vào này bảy quỷ từng người phía sau, để ngừa bọn họ hắn quay đầu lại liền nhất định phải chặn đứng, tuyệt đối không thể làm bảy người chạm vào mặt. Cho nên khi đó quỷ độc nhìn đến bốn cái hồ khâu khi kia xác thật là bốn cái hồ khâu. Bốn người phối hợp vài lần lúc sau, mặt khác chính là vây khốn nàng cái này trận pháp tác dụng. Cái này là Nam Cung Cẩm trước thiết hạ trận pháp, tiêu mê ảo trận là một loại chuyên môn mê hoặc người đôi mắt cùng thần trí trận pháp. Vì đối phó bảy quỷ, Ngộ Toàn cũng là có thể sử dụng người đều dùng tới. Nam Cung Cẩm là quỷ cốc tử đệ tử, cho nên. Đối với này trận pháp, Nam Cung Cẩm là chuyên gia. Mà Nam Cung Cẩm cũng rất vui lòng bãi trận pháp, rốt cuộc học như vậy nhiều năm, còn không có hảo hảo bãi quá mấy cái trận pháp. Ngay ấy, từ mộng toàn kia lãnh trận pháp nhiệm vụ sau, hắn liền tung ta tung tăng lãnh mười lao tới nơi này bảy mười cái mê ảo trận trận pháp, một người một cái, vô luận bảy quỷ đuổi theo ai, đều có thể dẫn vào trước quen thuộc cái này trận pháp. Mà cái này trận pháp, tâm tư càng là thuần tịnh người, càng không dễ dàng bị mê hoặc, mà càng là tâm tư tà ác người càng là dễ dàng bị mê hoặc. đây là cái này trận pháp tinh túy nơi. ngọc toàn cũng không hy vọng cái này trận pháp là có thể thật sự đem bảy quỷ đều kính trụ. cho nên, còn vì bọn họ chuẩn bị rất nhiều sau chiêu. lúc này, quỷ độc đã chúng chính mình độc. mặc dù chính là không có mê ảo trận, nàng cũng sống không được làm. ngọc toàn ý bảo hồ khâu, khoái đao chấm dứt quỷ độc tánh mạng. hồ khâu cũng không đối quỷ độc nhân tử, hắn chính là còn nhớ rõ hơn 30 năm trước, bảy quỷ cũng rõ ràng là người sắp chết, lại cuối cùng sống tung tăng nhè cho nên Hồ Khâu trực tiếp một đao cắt lấy quỷ độc tề hỏi thiên đầu người, dẫn theo chuẩn bị một hồi đưa cho hạng trường ca, dùng để tế điện hoàng đế cùng hoàng hậu cùng với chết thảm cung nhân. Đây là ngọng toàn đối hạng trường ca hứa hẹn. Cuối cùng ngọng toàn ý bảo lãng cầm hóa thi thủy, đi đem tề hỏi thiên sắc chết hóa, tỉnh lưu lại phiến thoái. Bảy quỷ hiện giờ đã chết một quỷ dư lại sáu quỷ. Ngọng toàn lại nhất nhất nhìn về phía vài người khác trận pháp, chỉ thấy quỷ cổ trận pháp, tuy rằng hắn trạng thái không phải thực hảo chính là vẫn là thả ra rất nhiều sâu ở bốn phía bờ y đồ tìm kiếm đừng ra ngọc toàn ý bảo lãng lại đi tề lão bên kia cùng tề lão phối hợp đem quỷ cổ phái ra đi tiểu sâu cũng đều hóa sâu bị hóa không có kia một khắc quỷ cổ thần thái có điểm ngã cùng lên xem ra này đó sâu có rất nhiều dùng chính hắn huyết dưỡng ngọc toàn lại nhìn về phía quỷ y y liền thấy nàng bộ dáng nhất mất mặt nàng đuổi theo chính là dương thị huynh đệ cho nên Đương nàng nhìn đến như vậy nhiều dương thị huynh đệ xuất hiện vài lần sau, nàng liền nhìn mỗi cây đều như là dương thị huynh đệ, cho nên, lúc này, mất tâm trí nàng, đối với mỗi một viên đại thụ một đốn cuồng hôn. Nhìn đến này, Ngọc Toàn cùng Nam Cung Cẩm đều thế nàng xấu hổ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh bỏ qua một bên đầu. 230, loạn chiến tam quỷ, canh 2. Ngọc Toàn lại nhìn về phía quỷ khóc cùng quỷ cười bên kia, hai người bọn họ tình huống không sai biệt lắm, một cái ở ngã cuồng khóc một cái ở ngã cuồng cười, đương Mộng toàn nhìn đến quỷ cầm khi thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ thấy quỷ cầm ở một trận không có đầu mối sau, khuynh chân ngồi ở trên mặt đất, đem cầm đặt ở đầu gối, liền phải đàn tấu. Mộng toàn biết nếu làm hắn tiếng đàn đem những người khác đánh thức, vậy gặp liêu minh dùng tiêu âm không chế được quỷ cầm tiếng đàn chuyên bá, có thể làm được sao? Mộng toàn thấp giọng hỏi ở một bên cũng nhìn phía dưới liêu phong, giang hồ đệ nhị đại cao thủ, liêu phong gật gật đầu, tại hạ thử xem đi bất quá ta phải tới gần hắn bên kia. Ngộng Toàn gật đầu, đi thôi, nếu có thể sử dụng tiếng tiêu khống chế được hắn càng tốt, khống chế không được, cũng không cần ngạnh càng, chúng ta có hậu chiêu. Liêu Phong nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái, gật gật đầu, toát miệng, người đã biến mất ở tại chỗ. Đương quỷ cầm đệ nhất thanh tiếng đàn nhớ tới khi, Liêu Phong tiếng tiêu cũng truyền ra tới. Chỉ là, nghe được Liêu Phong dùng tiêu thổi ra tới khúc khúc thanh sau, Ngọng Toàn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhân tại A Trước kia ở trên TV xem qua nhân ra dùng miệng học khúc khúc tê vị này càng có mới, trực tiếp dùng tiêu thổi ra khúc khúc tiếng tê Cái này tiêu thanh, không cao không thấp, liền vừa lúc gắt gao rằng có quỷ cầm tiếng đàn. Ngọc Toàn lại ý bảo phía trước quỷ cầm đuổi theo người nọ lại lần nữa xuất hiện, lấy bốn cái thân ảnh mê hoặc hắn vài lần lúc sau, quỷ cầm cũng lại lần nữa đem cầm ném vào một bên, đôi tay ôm đầu bắt đầu trên mặt đất quay cuồng. Xem ra, hắn tâm ma là âm ma. Nhanh chóng. Mộng toàn ý bảo bên kia đề phòng mấy cái giang hồ cao thủ ra tay, công phu không lớn, liền kết quả quỷ cầm tánh mạng, mau đến hắn cũng chưa tới cập tỉnh táo lại. Lại lần nữa lấy đồng dạng thủ pháp làm lãng xử lý quỷ cầm sau, Mộng toàn cuối cùng nhìn về phía quỷ châm, người này, sợ là chính là lần trước phái người đi cứu đi quỷ độc người. Mà kia bốn người, sợ là người này đổ đệ đi. Rõ ràng, này quỷ châm, là lúc này biểu tình bình thường nhất một cái, khả năng, hắn đã phát hiện đây là một cái trận pháp đi chỉ thấy hắn một phen ngân châm nơi tay, lặng lặng nghe, đột nhiên liền tạch một chút xoay người, hướng về một phương hướng vọt tới mấy cây châm, đáng tiếc chính là, cuối cùng đều thiết lập tại cây cối thượng. Ngộng toàn thấp giọng hỏi Nam Cung Cẩm, hắn như vậy, có thể hay không phá hủy trận pháp? Đối với Nam Cung Cẩm trận pháp, Ngộng Toàn cũng có chút xem không rõ, nhưng là biết uy lực tuyệt đối lợi hại. Không sao, làm hắn bắn đi, trên người hắn ngân châm luôn là hiểu rõ đi. Nam Cung Cẩm thanh âm thấp thấp nói, Ngộp Toàn gật gật đầu, minh bạch. Đưa một người cả đời giỏi về dùng ám khí tới cùng người chiến đấu nói, đột một ngày, hắn ám khí không có khi, lại đồng thời phát hiện càng cường đại hơn địch nhân, khi đó, chính là người này khí thế thấp nhất thời điểm, cũng là phòng ngự nhất bạc nhược thời điểm. Cái tiếp theo, trương liệu lý quỷ cổ đi. Gián mất đầu, bọn họ khí thế, cũng sẽ đê mê rất nhiều. Bên cạnh Bạch Vũ nói khẽ với Mộng Toàn nói, hào Mộng Toàn gật đầu, Bạch Vũ, ở này đó phương diện, cùng nàng phối hợp chính là tốt nhất. Cũng có thể hiểu biết nàng ý nghĩ Ngọc Toàn một bên nhìn phía dưới quỷ cổ Một bên suy tư Hắn thả ra cổ trùng Đã bị hóa thi thủy hóa không có Không biết hắn còn có hay không không thả ra sâu Đột nhiên Ngọc Toàn đôi mắt trận mắt Ngọc Toàn nhìn đến quỷ cổ nơi cái kia trận pháp Trung quanh một ít con kiến đang ở tới gần quỷ cổ nơi vị trí Ngọc Toàn nhìn về phía nam cung cẩm Con kiến có thể tiến đi Là không Nam cung cẩm gật đầu Ngọc Toàn thầm kêu một tiếng không tốt Nói thanh đi Diên chạy nhanh phi thân hướng về quỷ cổ trận pháp mà đi. Phần 228. Hiện nhiên Lãng cũng phát hiện, thấy Mộng Toàn Phi thân mà đến, hắn nhìn khắp nơi đều có con kiến hướng về nơi đó biên bò đi, như mày, chủ tử, mấy thứ này càng ngày càng nhiều. Phòng trưng là quỷ cổ đem chúng nó đưa tới. Mộng Toàn nhíu mày, chạy nhanh phi thân dựng lên, hướng về trận pháp nội quỷ cổ nhìn lại, liền thấy trên người hắn lúc này cũng bò đầy rất nhiều tiểu hồng kiến, đang từ mũi hắn, lỗ thai cùng trong miệng bò đi vào. Đã một rồi. Phòng Trừng quỷ cổ lúc này đã người không người quỷ không quỷ, nhanh chóng đem quỷ khóc cùng quỷ cười trước giải quyết đi. Nói chuyện, Ngộ Toàn hướng về quỷ khóc bên kia trận pháp mà đi. Nam Cung Cẩm xoay tròn thân, hướng về quỷ cười trận pháp mà đi. Phía sau vài người khác, có đuổi kịp Ngộ Toàn, có đuổi kịp Nam Cung Cẩm. Liệu như Phong lúc này vừa lúc vội xong rồi một khắc chỗ, lại đây, nhìn đến vượng thần thân ảnh, liền chạy nhanh đuổi theo qua đi. Vài người vừa tiến vào trận pháp, mới biết được này trận pháp lợi hại chỗ. Bất quá. Bọn họ có Nam cung Cẩm nói cho bọn họ tránh đi huyền thuật phương pháp, cho nên, vài người liên thủ, sát hướng Quỷ Khóc, quỷ cười. Có lẽ người khác sẽ nói, vài người giết một người không tốt, chính là đối với bảy quỷ như vậy ta đạo người, này không gọi khi dễ, mà là kêu chu sát. Quỷ Khóc tinh thần trạng thái, ở ngẫm toàn bọn họ xông tới thời điểm, liên phá, Quỷ Khóc nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhìn trước mắt bảy người, Quỷ Khóc trong lòng trầm xuống, xem ra không tránh được tử chiến. Quỷ Khóc nhanh chóng, dồn khí lan điền, điều động nổi lên cả người nội lực, bắt đầu hướng chính mình lồng ngực chỗ trong trước. Tiếp theo, từng trận quỷ khóc tiếng động truyền bá mở ra, mà này tiếng khóc, thế nhưng thứ vài người đau đầu dùng nước, quỷ khóc bắt đầu khóc lên đồng thời, có mấy người công kích cũng tới rồi. Nhanh nhất một cái, đương thuộc phượng thần, chỉ là hắn cũng không có đi lên một trưởng liền chấm dứt người này, mà là lấy chính mình uy hiếp lực không chê ở quỷ khóc. Theo sau, mọi người nhóm vũ khí công kích cũng liền đến. Công phu không lớn, quỷ khóc liền biến thành tổ hong vò vẽ một người khí tuyệt bỏ mình. Đồng dạng, nam cung cẩm bên kia cũng đã giải quyết quỷ cười. Thức mau, lãng liền đem quỷ khóc cùng quỷ cười đầu người thu thập ở cùng phía trước những cái đó một chỗ. Trước mắt tồn tại, liền dư lại ba người, quỷ cổ, quỷ châm cùng quỷ y y. Mộng toàn thả ra tín hiệu, thông chi bắt đầu thực thi đệ nhị kế hoạch. Tức khắc, liền thấy bạch vũ mang theo bộ phận người phi thân rời đi, bao gồm mười lão. Quỷ cổ cái kia trận đã không chế không được hắn đã bao lâu, kế tiếp, nơi này sẽ là cuối cùng một hồi ác chiến. Quỷ châm cùng quỷ y y, lúc này đã biết đây là ảo trận, cho nên, ở đầu góc thanh tỉnh kia một khác, đã bắt đầu tìm mọi cách phá trận. Ma quỷ độc, lúc này đã biến thành một cái chân chính độc người, những cái đó con kiến vào thân thể hắn, hút hắn trong máu độc tố sau, thế nhưng biến càng thêm đại, cuối cùng, bạo liệt ở thân thể hắn. Thân thể hắn, lúc này liền như vạn kiến vệ tâm khó chịu, áp lực không được quỷ cổ, rốt cuộc phát ra một tiếng giã thú giống giận, ảo thuật bị phá, quỷ cổ rời đi trận pháp ra kia một rừng cây sau. Liền thấy được đứng ở hắn trước mắt mười mấy người, chính vẻ mặt nhiễu chặt trừng mắt hắn. Nghe được hắn tiếng giống giận, quỷ châm cùng quỷ y y rốt cuộc chạy ra khỏi hào trận, liền thấy được trước mắt mười mấy người, cùng nhìn qua như một con dã thú quỷ cổ. Bọn họ biết, lao đại cuối cùng vẫn là đem chính mình làm sâu nhóm đồ ăn. Lúc này quỷ cổ, là mạnh nhất, nhưng là, cũng là như người chết phía trước hồi quang phản chiếu, là cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh thôi. Quỷ y, y cùng quỷ châm hai người nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lại không thấy được những người khác. Phỏng trừng cũng là không hảo. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, phi thân dựng lên, giết đi. Nhiều sát một cái, kiếm một cái. Quỷ cổ cùng phi thân hướng về này mười mấy người mà đến, hắn trong đầu, chỉ còn lại có một thanh âm, uống lên bọn họ huyết, uống lên bọn họ huyết. Đứng ở mọi người phía trước ngậm toàn cùng nam cung cẩm, đối với mọi người huy cái thủ thế, chiến. Trong ngay mắt, quỷ cổ cùng mấy cái võ lâm nhân sĩ chiến đấu ở một chỗ. Quỷ châm cùng quỷ y ghi lúc này đã nhận ra cái nào là phượng thần. Hai người vung tay lên, chính mình sở trưởng vũ khí lấy ở trong tay, không nói một lời, liền hướng về phía Ngộng Toàn Phi thân mà đến. Ngộng Toàn lạnh lùng cười, đại gia trước đem cái kia độc người giải quyết. Tiểu Tâm chúng độc. Dứt lời, nàng chính mình nên hướng về phía Quỷ châm cùng Quỷ Y, điề. Nam Cung Cẩm cũng đồng thời dừng ở Ngộng Toàn bên cạnh, cùng nàng kề vai chiến đấu. Những người khác cũng nên hướng về phía Quỷ Cổ kia một bên. Kim Lương cùng Liễu Như Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, thân mình một gáo, cũng dừng ở Phượng Thần cùng Long Tĩnh bên cạnh. Long huynh, Phượng huynh, không bằng chúng ta hai người cũng tới hỗ trợ đi." Liễu Như Phong nói xong, khép mắt cười. "Hảo a, nữ nhân kia, hai người các ngươi thu phục." Nam cung cầm bàn tay to một lóng tay quỷ y y, cười tủm tỉm cùng Ngộng toàn cùng nhau động thủ hướng về Quỷ Châm công tới. Kim Lương cùng Liễu Như Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, "Liễu huynh, hai cái nam nhân đánh một nữ nhân, có thể hay không bị trên giang hồ huynh đệ chê cười đâu?" Liễu Như Phong gỡ xuống trên eo linh kiện, ha hả cười, "Sẽ không a." Bọn họ là bảy quỷ sao, chúng ta giết nữ nhân này, trên giang hồ huynh đệ chỉ biết khen chúng ta. Hảo, vậy giết. Kim Lương khỏe miệng một câu, cùng liễu như phong liếc nhau, đồng loạt hướng về quỷ y phi thân mà đi. 231, tiến vào Linh Sơn, canh 3. Tức khắc, tại đây khe suối trong vòng, tam đám người bắt đầu đánh lửa nóng. Quỷ y Y vốn tưởng rằng hai người trẻ tuổi, cũng bất quá là phượng thần gọi tới cho đủ số, qua tay mấy chiêu lúc sau, mới biết được hai người trẻ tuổi lợi hại. Đặc biệt cái kia vóc dáng hơi lùn một ít, khinh công rất tốt. Liễu như Phong sử kiếm, Kim Lương sử quyền, hai người dài ngắn xa gần, phối hợp ăn ý, vừa thấy chính là nhiều năm bạn tốt. Quỷ y thì cùng bọn họ qua mấy chiêu lúc sau, dần dần mất đi hương thú, quanh hơi thở người được mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, mới từ cái kia phá trận ra tới khi, nàng vốn là cái gì đều nghe không đến. Cao mày bất thời giờ hướng vụ cận xem xét, cũng không thấy được một cái thi thể. Kim Lương cùng Liễu như Phong nhìn nhau liếc mắt một cái thủ hạ chiêu thức biến hóa, nhanh hơn trên tay tốc độ. Dưới chân bộ pháp cũng nháy mắt thay đổi. Quỷ Y thì cảm giác được một trận căng thẳng, thủ hạ tự nhiên cũng không dám lại lơi lỏng, mắt thấy càng ngày càng chống đỡ không được hai người công kích, Quỷ Y liền nhanh chóng ném trong tay roi, một phà tay, trên người màu đỏ áo ngoài đã ở trong tay biến thành một cây màu đỏ roi dài. Kim Lương cùng Liễu Như Phong càng là không dám đại ý, toàn bộ tinh thần đi ngăn cản. Thời điểm không lớn, liền nghe phụt một tiếng, Liễu Như Phong kiếm đâm vào Quỷ Y liền ngực. Kim lương nhân cơ hội nhanh chóng tam quyền anh ở quỷ y hề ngực, ngực cung ít hầu chỗ, quỷ y hề kêu thảm thiết một tiếng, thân mình tà phi đi ra ngoài, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, run rẩy vài cái, bất động. Kim lương cùng liếu như phong thở dài một cái, qua đi xem xét, đã chết. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc cười lên tiếng, hảo, cái này yêu nữ, cuối cùng là đã chết. Quỷ y hề mở to con mắt đến chết cũng chưa nhắm lại, nàng không rõ, vì cái gì quần áo của mình thu hoạch roi. Như thế nào ở thời khắc mấu chốt liền mềm đi xuống đâu? Nếu lúc này, Ngộng Toàn có tâm tình nói, sẽ nói cho nàng, nàng ôm thụ quá nhiều. Liệu như phong cùng Kim Lương hai người bên này sau khi kết thúc, liền thấy Phượng thần ám vệ lại đây đem quỷ y thi thể dọn đi rồi. Mà cùng thời gian, quỷ châm cũng thấy được quỷ y thân mình bị đánh bay đi ra ngoài kia một màn, tâm thần một tán, bị nắm lấy cơ hội Mộng Toàn cùng Nam cung cẩm song song hai trưởng vô vào trước ngực hai sườn, lập tức nội tạng cụ toái ngã xuống trên mặt đất mà chết. Liêu Phong mang theo vài người ở quỷ cổ bên kia chiến đấu, cũng là vừa rồi kết thúc, mọi người sửa sang lại một chút quần áo, cho nhau nhìn một chút, xem mọi người đều không bị thương sau, thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng thời cũng thật sâu bội phục phượng thần tinh kế cùng nữ kế, càng là đối cửu long môn long tĩnh trận pháp bội phục. Lúc này đây, có thể như vậy thuận lợi giải quyết bảy quỷ, ít nhiều này hai người phía trước chủ tính. Lãng bên kia lại tiếp đón vài người, tới đem bảy quỷ thi thể đều lộng đi rồi. Ngọc toàn đối với ở đây mỗi một vị giang hồ cao thủ liền ôn quyền, cảm tạo các vị đại hiệp lần này có thể tiến đến hỗ trợ diệt bảy quỷ, đại gia công phu, phượng thần không dám quên, trung giang tỉnh lích châu phủ, sẽ thành lập giang hồ anh hùng tháp, vì các vị hôm nay chiến tích nhớ thượng một công. Phượng cung chủ khách khí, trừ bạo an dân, diệt trừ tà định, là mỗi một cái người giang hồ nghĩa vụ cùng trách nhiệm, chúng ta lần này thực vinh hạnh có thể bị phượng cung chủ đưa tới, cùng phượng vũ cung các vị cùng nhau kể vai chiến đấu. Giang hồ đệ nhất cao thủ Kim Lương thay thế mọi người nói này một phen lời nói, mọi người liên tục gật đầu. Hảo, nơi này cũng không phải nói chuyện chỗ, chúng ta hiện tại thẳng đến Linh Sơn đi, đem bên kia sự tình giải quyết, chúng ta trở về hảo hảo đau uống tâm ly. Phượng thân đối với ở đây mỗi người lại là vừa chắp tay. Phượng Minh liền ở mộng toàn vừa mới nói xong hạ hết sức, Sơn Biên truyền đến hạng trưởng ca thanh âm. Hắn là cưới ngựa tới. Mọi người xoay người nhìn về phía hắn, đều là chắp tay. Thái tử điện hạ. Bên này sự đã chấm dứt, một hồi mang theo 7 người đầu người, trở về tế điện đế hậu đi. Chờ hắn tới rồi phụ cận, Ngọng Toàn đệ nhất hạng trường ca nói. Hạng trường ca xuống ngựa, không người quỳ dạp xuống đất, đối với ở đây mỗi người dập đầu lẻ ba cái, cảm tạ các vị thay ta báo này sát phụ mối thù giết mẹ. Mọi người bị hắn động tác làm trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. Ngọng Toàn qua đi nâng dậy hắn, đi thôi, chạy nhanh tế điện hướng Linh Sơn mà đi, tiếp nhận Linh Sơn. Chúng ta nhưng không nghĩ cuối cùng còn phải lộng những cái đó nội vụ, nhiều nhất chính là giúp ngươi thu hồi Sơn mà thôi." Hạng Trường Ca đứng lên, thật mạnh gật đầu, "Ân." Lại là cảm kích nhìn ở đây mỗi người liếc mắt một cái, Hạng Trường Ca phi thân mà đi. Bên kia, Lãng Gia tới tiếp đón hắn, đem mấy cái túi giao cho Hạng Trường Ca phía sau đi theo. Theo sau, Ngộ Toàn mang theo một đám người lại hướng Linh Sơn mà đi. Chờ bọn họ tới rồi Linh Sơn khi, bên kia đã mở ra Hồ Sơn trận pháp. Có 10 lão ở Phá trận không thành vấn đề. Tới rồi trên núi khi, sự tình cũng cơ bản giải quyết. Phản kháng đã giết, không phản kháng, đều tập trung ở một chỗ. Thấy mộng toàn đoàn người cũng tới, những người này liền biết bảy quỷ đã giải quyết. Tứ hổ cùng bạch vũ tới rồi mộng toàn bên người lắp lời. Cung chủ, không có nhìn thấy có cái gì môn chủ. Phản kháng không mấy cái, đã giải quyết, ở bên kia. Bạch vũ nói chuyện, chỉ một chút bên kia. Mộng toàn nhìn lại, đại khái có 7-8 người, tuổi các không giống nhau. Chủ tử chưa thấy được trong cung khi đụng tới cái kia thiếu niên cùng thiếu nữ cũng chưa thấy được cái kia phong thanh nhi tứ hổ lúc này nói đều lục soát sao ngậm toàn hỏi không đâu chờ các ngươi tới lại lục soát đâu sở hữu xuất khẩu đều khống chế được bạch vũ nói ân lục soát đi hai vị thị vệ đi theo một vị đại hiệp như vậy an toàn chút đại gia đồng thời đi vào lục soát không buông tha bất luận cái gì một góc đại gia nhất định phải cẩn thận ngậm toàn hạ lệnh đúng vậy mọi người theo tiếng Tứ hổ cùng Lãng nhanh chóng phân công nhân thủ đi điều tra các nơi. Đãi mọi người sau khi rời đi, tại chỗ liền dư lại một Toàn, Nam Cung Cẩm, cùng Bạch Vũ, Lãng cùng Tứ hổ. Đi, chúng ta nơi nơi nhìn xem. Mậu Toàn nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, nói. Bạch Vũ hiểu ý, dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, tại đây trong cung đi tới. Đi tới, đi tới, liền thấy được một tháng lượng cửa nhỏ, tiến vào sau, hình như là một cái sân. Mậu Toàn xem Bạch Vũ xem bên kia. Liên biết nơi đó khẳng định chính là Bạch Vũ khi còn nhỏ chủ quá địa phương. Đi, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Ngọc Toàn ý bảo, lãng cùng tứ hổ phía trước đi trước dò đường, mặt sau Ngọc Toàn cùng Bạch Vũ Nam cung cẩm ba người cũng đi theo đi vào. Phần 229 Chỉ thấy cái này tiểu viện tử sạch sẽ, giữa một ít hoa hướng dương hoa. Ngọc Toàn nhìn đến này hoa hướng dương hoa, thần sắc ngẩn ra. Chủ tử, này đó hoa hướng dương như thế nào như vậy tiểu? Tứ hổ tò mò hỏi. Ngộp Toàn lắc lắc đầu, này không phải chúng ta ngày thường gian thấy kia hoa hướng dương, mà là hoa hướng dương hoa, hoa cây muốn so hoa hướng dương tiểu một ít, nhưng là chúng nó khai hoa cũng đều là giống nhau bộ dáng. Loại này hoa hướng dương hoa kết ra hoa hướng dương là giống ruột hạt, mà hoa hướng dương hoa đại biểu chính là ánh mặt trời cùng quang minh, cho người ta ấm áp cảm giác. Hoa hướng dương hoa biệt danh, tiêu thái dương hoa, cũng tượng trưng cho dưỡng hoa người truy đuổi quang minh, tự do cùng ấm áp nội tâm khát vọng. Nói xong. Mộng toàn yên lặng không nói nữa, mọi người cũng không nói nữa, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt hoa hướng dương biển hoa phát ốc. Nam cung cẩm còn chưa bao giờ biết có như vậy một loại hoa, đại biểu cho ý tứ này, đây chẳng phải là chính mình trong nội tâm ý tưởng sao. Nguyên lai mộng nhi hiểu nhiều như vậy. Về sau, nhà mình trong viện cũng nhất định phải loại một ít hoa hướng dương hoa. Đại sư Minh, ngươi mang theo tứ hổ cùng lãng tùy tiện nhìn xem đi, ta có điểm mệt, cùng cẩm ở chỗ này ngồi một hồi. Mộng toàn đối bạch vũ nói. Bạch Vũ biết mộng toàn ý tứ, cảm kích gật đầu một cái, mang theo lãng cùng tứ hổ ở cái này tiểu viện tử chuyển, mỗi một phòng nhìn. Bạch Vũ nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ, là ở phía đông một gian trong phòng ở đi vào cái kia nhà ở sau, cùng trong tưởng tượng giống nhau, nơi này đã biến thành một cái phòng tạp vật. Hắn trong trí nhớ nghĩa phụ trong phòng, nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ. Ở trong phòng đứng một hồi, Bạch Vũ xoay người đi ra ngoài, cùng này thần quỷ môn, đã sớm vô liên quan, chính mình tại hoài niệm cái gì đâu. Chủ tử, viện này, là có bốn gian trong phòng là trụ hơn người, mặt khác phòng đều là không. Tứ hổ trở về bẩm báo nói. Nhưng có phát hiện cái gì dị thường đồ vật sao? Ngộng Toan hỏi. Tứ hổ lắc lắc đầu, cái gì đặc thù đồ vật đều không có, xem ra là phía trước người đi thời điểm, đã thu thập sạch sẽ. Ngộng toàn gật gật đầu, nhìn lãng liếc mắt một cái, lãng gật gật đầu, thuộc hạ cũng không phát hiện cái gì. Hảo, kia đi thôi, phòng trừng cũng điều tra không sai biệt lắm. Ngộ Toàn nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, Bạch Vũ lắc lắc đầu, Ngộ Toàn gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nam Cung Cẩm Kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, nắm thật chặt trong tay đồ vật, lặng lẽ đặt ở tay áo túi, đi theo mọi người mặt sau hướng ra phía ngoài biên đi đến. 232, Thần Quỷ môn chủ, canh một. Mặt trời lặn là lúc, Linh Sơn sự tình rốt cuộc xong việc, Hạng Trường Ca Hoàng lang bên kia sự tình đã đều lộng xong, cũng mang theo đại tướng quân cùng công chúa Hạng Vãn Hà cùng nhau tới Linh Sơn tiếp thu nơi này hết thảy, ngậm toàn đêm này đó đều công đạo rõ ràng sau, mang theo các vị các đại hiệp trở về tứ hải khách đếm nghỉ ngơi. buổi tối, ngậm toàn phân phó khách đếm trường quầy, làm rất nhiều ăn ngon, thượng mấy chục đàn rượu ngon, mọi người nhóm ở mái nhà thượng kia gian đại trong phòng ăn cơm uống rượu, thống thống khoái khoái thả lỏng cả đêm. mà Ngộng toàn lại là cảm giác có điểm mọi mệt sớm trở về nghỉ ngơi, làm nam cung cẩm cùng bạch vũ chiêu đái mọi người. đại gia cũng lý giải. Sợ là đã nhiều ngày cung chủ mỗi ngày làm lụng vất vả tính kê những việc này, không ngủ hào giấc đi. Nam cung cẩm cũng lo lắng ngạo toàn, tưởng trở về nhìn xem. Ngầy hà lúc này đây, hắn thanh danh đại trấn các vị võ lâm hào hiệp nhóm đều cùng hắn kính rượu, nhận hắn làm bằng hữu. Liệu như phong càng là cùng nam cung cẩm dựa gần ngồi, cho hắn giới thiệu kim lương cùng mặt khác mấy cái hắn bạn tốt, bọn họ là mười mấy năm huynh đệ. Bạch vũ cũng là, cung chủ không ở, hắn đại biểu chính là phượng vũ cung, càng là đến nhiệt tình tiếp đón nơi này mỗi người. Lãng thấy mộng toàn rời đi sau, liền lại lặng lẽ theo đi ra ngoài, tuy rằng thần quỷ môn người đều giải quyết, nhưng là, vẫn là để ngừa vạn nhất hảo. Chỉ là, hắn vừa ra đến mộng toàn cạnh cửa, liền nghe nói trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô. Chủ tử! Lãng sốt ruột liền phải đẩy cửa tiến vào, trong phòng truyền đến mộng toàn thanh âm, lãng, ta không có việc gì, dưới chân trượt một chút. Nga, chủ tử có việc kêu ta. Hai lên tiếng, đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe. Chủ tử là người nào? Sao có thể sẽ chân hoạt, nhất định là có chuyện gì? Chính là kế tiếp, hắn lại nghe không đến một chút thanh âm. phòng trong, Ngọng Toàn yên lặng nhìn trước mắt nam nhân. Chỉ thấy người này hơn 20 tuổi tuổi tác, diện mạo tuấn Mỹ, hai mắt thâm thúy, mà tóc của hắn sơ lại cùng thế giới này nam tử sơ có chút sai biệt. Thế giới này nam tử, tóc đều là chất lên, mà này nam tử, lại là tùy ý trên vai khoác, có vẻ thực trưng dương, nhưng lại nhìn qua một chút đều không cùng dã. Tóm lại, Ngọng Toàn cảm giác, Này tuyệt đối là một cái đứng ở thế lực đỉnh nam nhân. Mà hắn vừa rồi kia phất tay gian liền đem này gian nhà ở không chế ở hắn không chế giới. Ngọng Toàn cảm giác ra, này lực lượng, cũng không thuộc về thế giới này. Ngọng Toàn trong lòng một lộ bộ, nàng biết trước mắt người kia là ai. Người này chính là kia lưu ly khách điếm lão bản. Như vậy, người này, hôm nay tới nơi này là làm gì đó. Người yên tâm, ta bày kết giới, bên ngoài người nghe không được chúng ta lời nói. Lúc này này nam tử trước nói lời nói. Ngộng Toàn nhưng thật ra không sợ hắn, chỉ là đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ý bảo một chút, công tử muốn hay không ngồi xuống nói chuyện. Người nọ gật đầu, ngồi ở Ngộng Toàn đối diện, đánh giá Mộng Toàn. Ngộng Toàn thẳng tắp nhìn về phía hắn, không biết công tử là ai. Tới tìm buồn cung có chuyện gì. A người này nghe được Ngộng Toàn nói, cười khẽ một tiếng, ta kêu Mai An Bình. Không An Bình. Ngộng Toàn sửng sốt, tên này, giả đi. Mai An Bình vừa thấy Ngộng Toàn thân sắc, liền biết nàng hiểu lầm, lại A cười một tiếng nói, hoa mai mai, an bình an bình. Ngộp toàn mặt mặc, xem hắn này giải thích bộ dáng, chính mình hẳn là không phải cái thứ nhất hiểu lầm người. đến nỗi tại hạ tới tìm ngươi nguyên nhân sao, tại hạ chính là nghĩ đến nhìn xem diệt ta thủ hạ kia bảy cái không nên thân người phượng vũ cung cung chủ là cái bộ dáng gì người. Ngộp toàn vừa nghe hắn nói, tạch đứng lên, để khí hộ ở trên người mấy chỗ đại huyết chỗ, ngươi là thần quỷ môn môn chủ. kia mai công tử gật gật đầu, trước kia là, về sau không còn có thần quỷ môn. Hán thần sắc bình tĩnh. Mộng toàn ánh mắt nhìn người này, mang lên một tia phòng bị, kia không biết mai môn chủ tưởng như thế nào thế thủ hạ của người tìm buồn cung báo thù đâu. Thần quỷ môn môn chủ, là cái như vậy tuổi trẻ người. Mới nhậm trước? Không, hơn 30 năm trước, tại hạ cứu bọn họ khi, bọn họ chính là dáng vẻ kia. Hơn 30 năm, vô luận ta dùng nhiều ít dạy dỗ biện pháp, cũng là cảm hóa không được bọn họ. Cuối cùng bọn họ thế nhưng còn làm hạ như vậy sai sự, phượng cung chủ ra tay giáo hấn bọn họ, là chính sự. Tại hạ như thế nào sẽ tìm ngươi báo thù đâu. Này mai công tử nói xong lắc lắc đầu. Ngọc Toàn hiển nhiên lại bị hắn nói doa sợ, hơn 30 năm trước, vị công tử này, là ngươi thân thủ cứu bọn họ. Ngọc Toàn câu nói không trôi chảy. Đúng vậy. Kia mai công tử gật gật đầu, đáng tiếc, tại hạ cùng cha ta đánh một cái đánh cuộc, mới đến đến này trung đại lục thí nghiệm, không nghĩ tới cha ta nói, là đúng. Mai công tử nói xong, thế nhưng có một kia vẻ bài. Ngọc Toàn lại từ hắn nói bắt được một kia tin tức. Mai Công Tử chẳng lẽ không phải này trung đại lục người. Mai Công Tử nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái, vị này Phượng Công Tử, như thế nào luôn là chọn trong lời nói của mình tật xấu đâu. Bất quá, hắn vẫn là gật gật đầu, tại hạ là từ Tây Đại Lục mà đến. Tây Đại Lục. Ngọng Toàn đột nhiên có điểm hư phấn, đứng lên. gì Vị này Phượng Cung Chủ như thế nào thích Tây Đại Lục. Mai Công Tử trong lòng suy tư. Ngọng Toàn áp xuống trong lòng kinh ngạc, lại ngồi xuống, quay lại đề tài vừa rồi, như vậy. Buồn cung có phải hay không có thể lý giải vì Mai Công Tử kỳ thật là cũng không trách chúng ta giết bảy quỷ đâu. Như vậy Linh Sơn đâu. Mai Công Tử trong lòng thư ra một hơi, cuối cùng là vòng đã trở lại. Đúng vậy, lúc trước bọn họ tính toán giúp đỡ quỷ độc tìm ngươi báo thu khi, ta liền đã cảnh cáo bọn họ, chính mình làm sự, muốn chính mình gánh vác hậu quả. Kết quả bọn họ thế nhưng lại biến trở về hơn 30 năm trước bộ dáng Đến nỗi Linh Sơn, kia vốn là không phải ta mà là ta tùy tiện lựa chọn một tòa không ai sơn, đem bọn họ mang theo đi vào, muốn giáo hóa bọn họ, cho nên, mới ở sơn chúng quanh thiết xương ngủ trướng, phong sơn môn, bọn họ mặc kệ ai xuất nhập đều đến bắt được xuất nhập lệnh bài mới có thể. Nhiều năm như vậy, ta cho rằng không có việc gì, lại không nghĩ rằng, bọn họ tả tính không thay đổi. Mai công tử nói xong lắc lắc đầu. Chúng ta chung đại lục có câu ngạ ngữ, tiêu cầu không đổi được căn phân. Ngộng toàn mặc mặc, nhìn này Mai công tử liếc mắt một cái. Mai công tử nghe xong lời này, cũng là mặc mặc. Cái này so sánh bảy quỷ càng thỏa đáng. Nghe được Mai An Bình cũng không truy cứu bảy quỷ cùng linh sân sự, Ngộng Toàn nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng một ít, và không không tránh được lại là một hồi trận đánh ác liệt. Như vậy, công tử hiện giờ người cũng xem qua, không biết còn có cái gì muốn nói sao. Ngộng Toàn muốn ngủ, cảm giác có điểm mệt. Tại hạ thật là không nghĩ tới, đứng ở này trung đại lục đỉnh phượng thần công chủ, nguyên lai là cái mỹ lệ cô nương. Mai An Bình nhìn Ngộng Toàn lười biếng bộ dáng, Cười tủm tìm nói. Cái gì? Mộng toàn ngần ra, hắn thế nhưng xuyên qua chính mình dịch dung. Mai công tử có thể nhìn ra buồn cung là nữ tử. Mộng toàn hiện tại đối tây đại lục là càng thêm tò mò. Này mai công tử cảm giác thật là lợi hại. Là, thực rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới à. Chẳng lẽ, các ngươi nơi này người nhìn không ra tới. Mai công tử có điểm kinh ngạc. ân mộng toàn gật đầu. Mai an bình bẹp một chút miệng, vậy đương tại hạ chưa nói quá. Ta cũng sẽ không nói cho một người khác. Ân, đa tạ. Ngộ toàn lúc này nhưng thật ra cảm thấy người này không tồi. Kia phượng cung chủ phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, tại hạ không quay rời, này liền phải đi về. Mai An Bình đứng lên. Mộng toàn cũng đứng lên, hồi tây đại lục sao. Ân, nếu cùng cha ta đánh cuộc thua, tự nhiên phải đi về tiếp thu trừng phạt. Phượng cung chủ, tái kiến, ngươi là cái không tồi người, hy vọng tại hạ có thể giao ngươi cái này bằng hữu. Mai An Bình hướng về Ngộng toàn vương tay. Ngọng Toàn đạm đạm cười, vươn tay, cùng hắn vô tay một chút, cười cười, Mai Công Tử đi thong thả. Lần sau lại đến, có thể trực tiếp đi Bắc ú tìm ta. Hảo, kia tại hạ liền cáo tử. Mai An Bình đứng lên, đang muốn phất tay triệt hồi trung quanh kết giới, Ngộng Toàn lại ra tiếng hỏi, hơn 30 năm, Mai Công Tử cũng là hiện giờ bộ dáng này sao? Mai An Bình hiển nhiên không nghĩ tới Ngọng Toàn hỏi như vậy, ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu. Ngộng Toàn hít sâu một hơi, hướng tới hắn gật gật đầu, Công Tử đi thong thả. Phượng thần liền không tiễn. Mai An Bình Hồ nghi gật gật đầu, phất tay triệt hồi kết giới, thân mình nhoang lên, biến mất ở phòng trong. Phòng trong, Ngộng Toàn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, xem ra, chuyện này, tạm thời vô pháp nói cho Đại sư Minh, nếu hắn biết hắn nghĩa phụ hiện giờ nhìn qua cùng hắn giống nhau tuổi tác, không biết Đại sư huynh có thể hay không kiên trụ. Chủ tử. Lúc này, bên ngoài chuyển đến Lãng Thanh Âm. Lãng, vào đi. Ngộng Toàn biết không cho hắn tận mắt nhìn thấy một chút chính mình không có việc gì, đêm nay hắn là sẽ không an tâm. 233, ta cũng ái ngươi, canh hai. Thiên tướng lượng hết sức, ngậm toàn tỉnh lại, nhìn bên người đang ngủ say nam cung Cẩm, ánh mắt biến ôn nhu lên. Người nam nhân này khi nào trở về, nàng cũng không biết. Là chính mình ngủ quá trầm, vẫn là nam cung Cẩm cố ý không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bất quá, ngậm toàn ngửi được mãn trong phòng đều là một cổ nồng đậm mùi rượu, hắn uống lên không ít đi. Không có đứng dậy, Ngộp toàn liền sườn quay đầu, lẳng lặng nhìn nam cung cẩm ngủ nhan phát ốc. Sắp ngủ trước, hắn còn không có quên mất lấy dứt mặt nạ, lấy rất cái kia giả vết sẹo, xem ra cũng không muốn say. Trước kia, bởi vì cái kia truyền thuyết cùng trên mặt mặt nạ, phỏng chừng không có một nữ tử tiếp cận qua hắn, hoặc là ca nguyện gả hắn làm vợ đi. Nếu không phải chính mình bị bắt đại điện tuyển phu, cũng sẽ không cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa, có phải hay không? liền sẽ bỏ lỡ người nam nhân này đâu? Từ đại điện tuyển phu bắt đầu. Hai người nhân sinh quỹ đạo có giao thoa, nàng cũng đi bước một càng tiếp cận hắn một bước, thẳng đến nàng đi vào hắn trong lòng, thẳng đến hắn đi tới nàng bên người. Nghĩ vậy hơn nửa năm tới, hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, Ngọng Toàn biết, lúc này, có thể gả cho nàng, chính mình là hạnh phúc, cũng là may mắn. Quãng đời còn lại, có người đủ rồi. Ngọng Toàn hơi hơi cong lên khoẻ miệng, người nam nhân này đối chính mình hảo, lệnh chính mình cảm động, lệnh chính mình nảy trái tim, cũng chậm rãi vì hắn nhảy lên vì hắn vui vẻ. Hắn không ở chính mình bên người, cũng sẽ thế hắn lo lắng, không biết hắn nhưng có ăn được. Không biết hắn nhưng có bị thương. Không biết hắn nhưng có tưởng chính mình. Mộng toàn trong lòng thở dài, chính mình, cũng là yêu hắn đi. Vốn tưởng rằng này một đời, liền cùng Phượng Vũ cung làm bạn, quá nảy cả đời. Chưa từng nghĩ tới thế giới này nam nhân, sẽ có như vậy một người như vậy đi tới chính mình trong lòng, mà chính mình cũng vì hắn say mê. Hôm qua ở Linh sơn Khi, nhìn cái kia an tĩnh tiểu viện tử, Cùng kia một sân hoa hướng dương hoa, mộng toàn đột nhiên có một loại chỉ có hai người ẩn cư ở như vậy một chỗ ý tưởng. Tú tĩnh, an nhàn linh sơn, sạch sẽ, sẽ thả cũng không lớn sân, còn có một sân thích hoa hướng dương hoa, như vậy sinh hoạt, quá làm người hướng tới. Nàng nhìn đến Nam cung cẩm thân sắc, tựa hồ cũng là thực thích hoàn cảnh như vậy, cho nên, làm bạch vũ mang theo tứ hổ cùng lãng đi vào trong phòng nhìn xem sao. Hắn cùng Nam cung cẩm hai người đặt mình trong với hoa hướng dương biển hoa trước, ống tay háo hạ tay, nhẹ nhàng nắm lẳng lặng hưởng thụ kia một khắc tốt đẹp. Kia một đoạn thời gian ngắn hai người là nhất thả lòng, cũng là nhất hưởng thụ. Thậm chí, Nam Cung Cẩm còn ở nàng chỉ đạo hạ, trộm lấy một ít hoa hướng dương hoa hoa hạt, tính toán hồi phủ sau loại ở bọn họ Bắc Vũ trong hoa viên. Nghĩ đến khi đó nghịch ngậm trộm trích hoa hạt Nam Cung Cẩm, Ngộng toàn cười khẽ ra tiếng. "Ngộ Nhi, ta trên mặt có hoa sao?" Nam Cung Cẩm lười biếng thanh âm từ hắn bên môi chẳng ra, ngay sau đó, hắn mở bừng mắt, nhìn vẻ mặt ý cười một toàn. Nếu có thể mỗi một ngày như vậy mở mắt ra là có thể nhìn đến mộng nhi, nên có bao nhiêu hảo, nam cung cẩm trong lòng cảm thán. Không được, đến chạy nhanh trở về, trở lại bắc u, hai người bọn họ liền có thể ngày ngày ở một phòng ngủ. Có A, ngươi trên mặt dài quá một đóa hoa hướng dương hoa. Ngộng toàn nhẹ nhàng cười, nhìn nam cung cẩm, nói. A, hoa hướng dương tới cắn ngươi. Nam cung cẩm đột nhiên một phát dự lên, phát gục ngộng toàn trên người. Ngộng toàn bị hắn đột nhiên động tác khiếp sợ, thở nhẹ một tiếng. Tiếp theo liền nhìn đến nam cung cẩm lịch ngậm cười lúc sau, từ thượng mà xuống nhìn nàng, thần sắc dần dần biến nghiêm túc. Ngộng toàn cũng lẳng lặng nhìn hắn. Giờ khắc này, hai người cũng chưa nói, chính là như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Ngộng nhi, ta hôm nay có hay không nói qua ái ngươi? Nam cung cẩm nhẹ nhàng nói. Ngộng toàn trên mặt, hơi hơi có điểm nóng lên, cái này ái ngươi tử, nàng vẫn là cảm giác từ chính mình ngoài miệng nói ra sẽ rất thẹt thùng. Chính là... Nàng là thật sự thực thích nghe Nam Cung Cẩm nói ai chính mình khi cái kêu biểu tình cùng bộ dáng, ôn ôn nhu nhu, thanh âm chấm thấp, rất có nam nhân mị lực, là cái loại này đặc có nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói, Ngọc Toàn cảm giác chính mình nghe hắn như vậy nói chuyện sẽ xa vào trong đó. Nam Cung Cẩm xem Ngộng Toàn mê say bộ dáng, trong lòng bành bái như sóng thần, Ngộng Nhi thích hắn nói như vậy lời nói. Có cái này ý thức Nam Cung Cẩm, càng là đến gần rồi một chút Ngọc Toàn, thanh âm chấm thấp, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Ngọc Nhi, ta yêu ngươi. Không ngừng hôm nay nói, ta về sau mỗi một ngày sáng sớm, đều sẽ đối với ngươi nói một lần, ta yêu ngươi. Mộng toàn bị hắn nói chân trụ, cũng bị hắn hấp dẫn, vì hắn say mê, nàng đôi tay đã không tự chủ được phản ôm lấy cổ hắn, nàng hai mắt giống nhau ôn nhu nhìn lại hắn. Mộng toàn cổ đủ dũng khí, đến gần rồi hắn bên hai, cũng nhẹ giọng nói câu, tử nặc, ta cũng ái ngươi. Nam cung cẩm dựa vào mộng toàn thân mình chấn động, hắn nghe được, hắn nghe được hắn mộng nhi cũng nói yêu hắn, mộng nhi cũng rốt cuộc yêu chính mình. Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi. Nam Cung Cẩm không bao giờ muốn khống chế chính mình lúc này như sông biển tình cảm. Hắn muốn đem hắn toàn bộ ái đều cấp Ngọc Nhi. Nam Cung Cẩm nhanh trong túi đầu, hôn lên Ngọc Toàn môi. Ngọc Toàn cũng bị hắn này sáng sớm thượng liêu động tình, ôn ôn nhu nhu đáp lại hắn, đôi tay càng là nhẹ nhàng vuốt ve hắn tinh trạng vòng eo. Nay càng là cho Nam Cung Cẩm ủng hộ, hắn càng là nỗ lực muốn cho Ngọc Nhi cảm giác hắn hảo, hắn cấp hạnh phúc. Không tự giác, người nào đó trong miệng lại bắt đầu phát ra làm Ngọc Toàn ngượng ngùng thanh âm. Ngọc Toàn dọa chạy nhanh dùng tay che thượng hắn miệng. Không nghĩ tới người nam nhân này cũng đã mất đi lý trí, hắn thế nhưng vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm Ngộ Toàn lòng bàn tay. Ngọc Toàn bị hắn liếm cảm thấy tay ngứa ấy, chạy nhanh liền phải thu hồi tay, nam cung cẩm lại là dùng tay ngăn chặn tay nàng, khiến cho nàng bắt tay đặt ở hắn ngoài miệng. Ngọc Toàn nhìn hắn trong mắt vậy như là muốn đem chính mình ăn sống đi xuống ngọn lửa, chạy nhanh nhắm lại mắt, trong lòng lại là càng nhảy càng nhanh, này nam nhân động dục khi ánh mắt thật đáng sợ. Căn bản cùng vừa rồi động tình khi kia ôn nhu ánh mắt khác nhau như hai người. Nam cung cẩm lại là không biết ngọng toàn trong lòng suy nghĩ, hắn sớm đã là thể sắc và tinh thần kiêm đắm chìm ở mộng nhi mang cho hắn trận này làm hắn trầm luân hoan ái. Hoàng cung, hạng trường ca cùng hạng vãn hà hai huynh muội cơ bản một đêm không ngủ, liền ở hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu trong cung điện ngồi một đêm. Đương sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu tiến vào khi, hạng trường ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia tản ra lóa mắt quang mang thái dương, quang. Thứ hắn đôi mắt sinh đau, chính là, hắn không bao giờ sẽ rơi lệ. Đêm nay thượng hắn suy nghĩ rất nhiều, trước kia chính mình, trong khoảng thời gian này chính mình, cùng về sau chính mình. Hắn biết, hắn có thể dựa vào phượng thần, liền đến hôm qua. Hôm nay bắt đầu, hắn phải dùng chính mình đôi tay vì mội mội khởi động một mảnh thiên, vì cái này bạch ngọc quốc mấy trăm vạn ba tánh khởi động một mảnh thiên. Bất quá, sẽ không lâu lắm, đại hắn muội muội trưởng thành thành có thể độc chắn một mặt nữ hoàng khi, hắn liền sẽ đi hắn bên người. Dùng quãng đời còn lại tới cảm tạ hắn vì chính mình, vì Bạch Ngọc Quốc làm nhiều như vậy. Phượng thần đối với hắn cùng hắn quốc gia ân tình, hắn làm trâu làm ngựa cả đời đều còn không xong. Kia một ngày, phượng thần cùng Long Tĩnh sau khi trở về, hắn liền quyết định, về sau, dạy dỗ muội muội làm nữ hoàng. Sau đó, hắn muốn cả đời đi theo phượng thần bên người báo đáp cái này ân tình. Hà Nhi, lại đây, ca ca cùng người nói một hồi lời nói. Phượng thần cho hắn định, hôm nay, hắn liền phải ở chính Dương Điện Đăng Cơ. Không thể một ngày vô chủ. Hùng Chi, thần quỷ môn còn có rất nhiều kế tiếp vấn đề, chờ hắn tới giải quyết. Hạ Vãn Hà lúc này thừa can tĩnh, nghe được hạng trưởng ca nói, dịch tới rồi hắn bên người dựa vào hắn trên người ca ca nói đi, ta nghe. Hảo, hôm nay bắt đầu, chúng ta liền đều trưởng thành, ngươi nhớ rõ, hai chúng ta không ngừng chỉ có lẫn nhau, chúng ta còn có cái này quốc gia cùng trách nhiệm, cho nên chúng ta nhất định đến kiên cường lên. Ân, Hạ Vãn Hà gật đầu. Hôm nay Kaka đăng cơ, phong ngươi vì trưởng công chúa. Ba ngày sau, ngươi theo cứu cứu bắt đầu ở Bạch Ngọc Quốc nội nơi nơi chạy, ngươi phải dùng tâm học tập, không ngừng học võ công, còn muốn học làm người, làm một thượng vị giả như thế nào làm người. Cứu cứu nhân phẩm cùng tài học là đáng giá chúng ta học tập. Ân. Kaka chỉ cho ngươi một năm thời gian, sang năm ăn tết khi, ngươi liền trở về. ca muốn khảo hạch ngươi. Hạng Vãn Hà hạ có điểm tò mò nhìn về phía hạng trường ca, ca muốn khảo hạch. Làm một cái tương lai nữ quân, ngươi nhất định phải đối chính mình lời nói việc làm phụ trách, phải học được yêu quý thần dân, biết không? Hạng trường ca sở sở hạng vãn hà đầu, nhẹ giọng nói. Hạng vãn hà nghe được hạng trường ca nói, chính là sửng sốt. ca ca, cái gì tương lai nữ quân a 234, Phong nhiếp chính vương, canh một. Hạng trường ca nắm hạng vãn hà tay, nhẹ giọng nói, lần này, Phượng Thần giúp chúng ta rất nhiều, nếu không có hán, phòng trường chúng ta bạch ngọc quốc cũng cứ như vậy xong rồi. Hiện giờ, bởi vì có hắn tại đây, chúng ta quốc gia còn ở, chúng ta hạng gia ngôi vị hoàng đế cũng còn ở. Nay phân ân tình, ca ca chính là làm châu làm ngựa cả đời, cũng còn không xong. Người nghĩ lại, nguyên bản ca ca cái này võ lâm minh chủ, có ai sẽ đương hồi sự đâu. phượng thân vì cái gì cùng ca ca có thể trở thành bằng hữu, đó chính là bởi vì ca ca có thể quản lý võ lâm trên giang hồ một ít vụn vặt sự tình. Ca ca tưởng, nay cũng đúng là hắn nhìn chúng ca ca vì bằng hữu nguyên nhân đi. Có thể giúp được với hắn, vậy thuyết minh ca ca đối với hắn tới nói, là hưu dụng người. Phu hoàng cùng mẫu hậu đại thù có thể báo, ít nhiều bọn họ, cho nên, ca ca muốn dùng quãng đời còn lại tới báo phượng thần ân tình. Cho nên ca ca là tính toán ở phượng thần thủ hạ làm việc sao? Hạ vãn Hà có điểm kinh ngạc. Đến lúc đó xem hắn ý tứ đi. Cho nên, hà nhi tương lai sẽ là nữ hoàng, từ giờ trở đi, người muốn nỗ lực, biết không? Ca ca tại vị một năm thời gian, về sau. Bạch Ngọc Quốc liền phải giao cho người tới Quảng. Nói xong, hạng trường ca sờ sờ hạng vãn hà đầu. Hạng vãn hà ngầm đầu, nhìn hạng trường ca, do dự hỏi, ca ca, ta có thể chứ? Thần ca ca cảm thấy ta có thể chứ? Hạng trường ca cười cười, chúng ta hà nhi là tốt nhất hà nhi, tương lai cũng sẽ là tốt nhất nữ hoàng. Đến lúc đó hà nhi chỉ cần nhớ kỹ đối xử tử tế người con dân cùng thần tử, chính là cái hảo hoàng đế. Mặt khác, có vượng thần ca ca cùng ca ca ở sẽ không làm biệt quốc khi dễ bạch ngọc quốc. hạng vãn hà nghe xong hạng trường ca nói, lăng một hồi, trầm rãi gật gật đầu. ca ca yên tâm, hà nhi sẽ nỗ lực. ngoan, đi thôi, chúng ta muốn đi gặp cứu cứu. hà nhi nhớ kỹ, ca ca nói với ngươi lời nói, ngươi trừ bỏ phượng thần, không thể nói cho khác bất luận cái gì một người. bằng không chúng ta huynh muội sẽ có đại họa. hạng trường ca trầm giọng dặn dò hạng vãn hà. ân, ta biết, ca ca. hạng vãn trọng tải trọng điểm đầu, chính ngọ thời gian. Hạng Trường Ca ở chính Dương Điện cử hành đơn giản đăng cơ nghi thức, cũng chiêu cáo thiên hạ Thái tử Hạng Trường Ca đăng cơ vi đế. Bạch Ngọc Quốc Hoàng thất bi thảm trò khôi hài xem như đã qua đi. Tân một cái Văn Trường sắp sửa triển khai. Hạng Trường Ca phong hạng Vãn hà vì trưởng công chúa, phong Điền Khải vì hộ quốc đại tướng quân, tổng quản cả nước binh mã, có được một phần ba binh quyền. Mặt khác hai phân binh quyền ở Tân Đế Hạng Trường Ca trên tay. Mặt khác đang hỏi quá Phượng Thần sau, Hạng Trường Ca phong Phượng Thần vì Bạch Ngọc Quốc nhiếp chính vương. Phần 231 Phượng thần tuy rằng không thích cái này nhiếp chính vương xưng hô, nhưng là hắn cũng biết này Bạch Ngọc Quốc hiện giờ gặp này một đại nạn, căn cơ đã là không xong. Hạng trường ca làm như thế, khẳng định là đã chịu điển khải cùng vương xa âm thầm nhắc nhở. Cũng thế, có thể lấy Phượng Vũ Cung tên tuổi, hộ bọn họ nhất thời, liền tính nhất thời đi. Kỳ thật, từ thần quỷ môn chuyện này bắt đầu, Bạch Ngọc Quốc đã cùng Phượng Vũ Cung cột vào cùng nhau. Cứ như vậy nói, Phượng Vũ Cung giam thị liền thành ba cái quốc gia. Bắc U, Nam Minh cùng Bạch Ngọc Quốc. Kể từ đó nói, mặt khác tiểu quốc khẳng định là không dám sấn hiện tại cái này thời cơ tới thai họa Bạch Ngọc Quốc. May mắn, hạng trường ca đáp ứng nảng, này nhiếp chính vương, cũng bất quá một cái trên danh nghĩa tên tuổi mà thôi. Cuối cùng, ngậm Toàn gật đầu. Đồng thời, hạng trường ca đem Linh Sơn làm nhiếp chính vương phủ đệ ban cho Phượng Thần. Kỳ thật ở hạng trường ca lén thương lượng khi, đưa ra đem Linh Sơn ban cho Phượng Thần khi, Vương Sa Hòa Điển Khải là phản đối hai người bọn họ lo lắng lại dưỡng ra một cái thần quỷ môn. Hạng trường ca ha hả cười, nếu Phượng Thần có thể đem Linh Sơn làm Phượng Vũ cung phân điểm càng tốt, như vậy, chẳng phải là đối chúng ta càng có lợi. Có lẽ, thực mau, Bạch Ngọc Quốc liền sẽ trở thành thế giới này đệ tam đại quốc. Điên Khải cùng Vương Sa tính toán, mới giác là như vậy cái lý. Cuối cùng, cũng vui vẻ đồng ý. Phượng Thần nhưng thật ra không có cự tuyệt ban cho chính mình Linh Sơn, nàng trong lòng còn lại là có ý nghĩ của chính mình, đặc biệt, Là cái kia tiểu viện tử kia một mảnh hoa hướng dương biển hoa, cũng là mộng toàn không có cự tuyệt Linh Sơn nguyên nhân trí nhất. Như vậy cũng hảo, về sau tới Bạch Ngọc Quốc, cũng có cái điểm dừng chân. Bạch Ngọc Quốc Tây Nam Phương, gắt gao tới gần Tây Đại Lục. Mà Linh Sơn, đúng là Bạch Ngọc Quốc giữa Tây Đại Lục biên giới thượng một ngọn núi. Đến nỗi Sơn bên kia là cái gì, ai cũng không có gặp qua. Thần quỷ môn cái này đó Sơn, cũng không phải ở Linh Sơn đỉnh Chót, mà là giữa sườn núi thượng. Lại hướng lên trên chính là hàng năm rậm rạp rừng cây. Thả đỉnh núi đều là cắm ở mây mù. Đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc, hạng trường ca lại thẩm vấn những cái đó thần quỷ môn hiện giờ còn sống bị giam giữ lên người. Mọi người thế mới biết, nguyên lai kia thiếu niên tiêu huyền ý, ý kia thiếu nữ tiêu kiểu nhi hiện giờ hai người đã chết, thi thể bị bọn họ sư phó chôn đến nỗi chôn ở nơi nào không ai biết. Còn có cái kia bị bọn họ xưng là sư huynh tiêu trời lương cũng đã chết, bọn họ ba cái là bị người mưu hại giết. Những người đó đang nói lời này khi, còn cố ý nhìn thoáng qua phượng thần. Ngọng Toàn sửng sốt, làm gì, hoài nghi chính mình giết. Trong đó một cái là quỷ cổ đệ tử, người này chính là cái tường đầu thảo, cũng thực không được quỷ cổ trọng dụng. Hắn đem sự tình ngọn nguồn nói cho trong đại điện mọi người. Thì ra là thế. Tới rồi hiện giờ này nông nỗi, mọi người cũng chỉ có thể thâm than một tiếng, nói một câu tạo hóa treo người. Cuối cùng Ngọng Toàn hỏi bọn hắn Phong Thanh Nhi đi đâu. Những người này lại là lắc đầu, xương không biết. Nói bảy quỷ rời đi linh sơn khi, kia Phong Thanh Nhi đã không thấy tam hơi. Ngộng toàn thần sắc ngưng ngưng, Phong Thanh Nhi không chết, chung quy không phải chuyện tốt, xem ra, tiểu Long môn người, muốn vội một thời gian. Vừa lúc bọn họ mới vừa đưa về Phượng Vũ cung, nhàn thực, cũng coi như cấp một chuyện, làm cho bọn họ vội lên. Lại kế tiếp, chính là tuyển chọn nhân tài, cả chiều mới 19 cái thần tử, hạng trường ca trước mắt, nhất khăn hiếm, chính là nhân tài. Hắn đã ở cùng Vương Sa Điền khải thương lượng muốn tổ chức một lần văn võ đại tái, Dùng để chân tuyển một ít có thực học người ra tới Sau lại sự tình Ngộng toàn đoàn người liền không lại tham dự Mà là về tới tứ hải khách điếm Những cái đó vượng lệnh tìm tới Giang hồ hiệp sĩ nhóm đã cấp vượng thần Để lại ngôn rời đi Chỉ còn lại có Ngộng toàn mang những người này Cùng nam cung cẩm thủ hạ những người đó Trong phòng, vài người đều ở bên nhau Hội nghị đang ở tiến hành Cung chủ, kia phong thanh nhi có thể hay không có khả năng Đã về tới bắc u Kỳ phong hỏi Kỳ thật Ở bọn họ bắt đầu hành động phía trước, bọn họ cũng từng phái người đi ở Linh Sơn phụ cận âm thầm thủ, chính là cũng chưa thấy được có người đi ra ngoài quá. Cũng không phải không có khả năng, bất quá mọi người đều phải cẩn thận điểm, bước nóng này con thỏ sẽ tán người. Mộng toàn mí môi. Cung chủ, chúng ta ngày mai đi Linh Sơn sao? Bạch Vũ hỏi. Đối với nơi đó có thể bàn cho Phượng Thần, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Ta cảm thấy, cái này hạng trường ca, tuyệt đối là cái xảo quyệt. Đây là trói lõi chiêu cáo mặt khác quốc gia, chúng ta bạch ngọc quốc có phượng thần cùng phượng vũ cung che chở. Thượng trí nói, ta xem, khẳng định là kia Điền Khải cùng vương xa chủ ý, đó là hai cái lao xảo quyệt. Kỳ Phong nhìn thượng trí liếc mắt một cái. Kia Linh Sơn cung chủ tính toán làm sao bây giờ? Là lưu lại người thủ, vẫn là tạm thời không chí? Nam Cung Cẩm cũng hỏi, đại sư huynh trước tạm thời lưu lại chỉnh đốn một chút Linh Sơn đi, ta trở về, sẽ phai yến Tây lại đây. Chúng ta ở bên này thiết một cái ám bộ, mặt sau núi rừng là tốt nhất sân huấn luyện. Một tháng trong vòng, đại sư huynh cùng ngũ sư tỷ muốn sáng lập một cái sân huấn luyện ra tới. Nơi này trước thiết ám bộ, chúng ta người mang lại đây một ít, nếu hạng trưởng ca bên kia có muốn huấn luyện người, cũng có thể cho hắn đại huấn một ít người. Ngộng Toàn nói, nếu hắn muốn chúng ta bảo hộ một chút bọn họ, vậy bảo hộ đi, sự tình đã làm được cái này phân thượng. Đối với Bạch Ngọc Quốc, chúng ta phượng vũ cung nếu muốn đứng ngoài cuộc, sợ là không có khả năng. Ngộng toàn tiếp theo còn nói thêm, là, cung chủ, mọi người theo tiếng. Sau khi trở về, Long Tĩnh ở cửu Long Môn bên trong khai cái sẽ đi, chọn vài người ra tới, xối đất ba thước, cũng muốn canh chừng thanh nhi tìm ra, bằng không lại sẽ trở thành cái thứ hai cung xảo xảo. Ngộng toàn nhìn Nam Cung Cẩm nói, Người khác có lẽ nghe mơ hồ, Nam Cung Cẩm cùng lãng lại là nghe rõ ràng, chính là sợ sẽ như vậy, bọn họ cũng trong lòng suốt ruột đầu. Nam Cung Cẩm thật mạnh gật đầu. Đại sư Minh, Đem Linh Sơn sở hữu sân đều sửa sang lại ra tới, có làm khách phòng lưu trữ, có cho chúng ta này đó thường xuyên chạy động người chuẩn bị mấy cái sân. Ngộng toàn nghĩ nghĩ, đối Bạch Vũ còn nói thêm. ân, ngày mai ta liền bắt đầu xuống tay. Bạch Vũ đáp. Có thể cho 10 lão lưu lại cùng đại sư huynh sửa sang lại Linh Sơn sao? Đặc biệt bên ngoài trận pháp, nhất định phải hảo hảo một lần nữa bố trí mấy cái hộ sơn trận pháp. Tên lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm nghĩ nghĩ. Nếu không chúng ta vẫn đi ba ngày đi, này ba ngày ta cùng mười lão cùng nhau bày trận, dư lại mặt khác bên trong một ít trận pháp, liền lưu lại bọn họ mười cái lậu. Ngộng toàn nghĩ nghĩ, gật đầu, hành, vậy lại lưu ba ngày. Này ba ngày, nhị sư huynh cùng tứ sư huynh vừa lúc đem tam hồ tiểu lầu cùng tứ hải khách điếm chỉnh đốn một chút, không thích hợp người đều đổi rồi, một lần nữa thì người. Hảo, ta cũng đang có ý này. Về sau khiến cho Thư Nhi ở chỗ này thường chú quản lý Hoa Kỳ cùng Bạch Ngọc hai nước mạng lưới tình báo đi. Kỳ Phong nói. Thư Nhi là đi theo hắn trưởng thành lên, kia hài tử, hắn tin quá. Hảo, vậy bên này thiết một cái phụ cận mấy cái tiểu quốc tổng trạm điểm, như vậy chúng ta cũng tương đối hảo quản khống. Ngộng Toàn lại nói tiếp. ân hảo. Kỳ Phong hòa thượng trí cùng nhau theo tiếng. 235, thự xưng là vị thần, canh hai Ngày thứ 2. Hạng trường ca huynh muội lại tới gặp phượng thần một lần, là bí mật thấy, bên cạnh không có bất luận kẻ nào, liền lãng cùng nam cung cẩm cũng chưa lại một bên bồi. Đến nỗi bọn họ nói gì, người khác cũng không biết. Tiến đi này huynh muội hai người sau, mộng toàn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hạng trường ca cái này chấp nhất người, thế nhưng lại như vậy tính toán. Như vậy cũng hảo, giang hồ to lớn, càng dễ dàng rèn luyện hắn. Nghĩ đến hạng vãn hà vừa rồi kia khát vọng bị chính mình tán thành ánh mắt, Ngộng toàn cười khẽ ra tiếng, lúc này hạng Văn Hà cùng lần đầu tiên nhìn thấy khi đó nàng, có rất lớn khác biệt. Không nghĩ tới như vậy một cái kêu căng cô nương, hiện giờ thế nhưng biến trầm thấp ổn trọng rất nhiều, nếu lại ở trong quân rèn luyện thượng một năm, có lẽ, sang năm lúc này thấy đến, thật đúng là sẽ là một cái ổn trọng, uy nghi thiên hạ nữ hoàng. Nghĩ vậy, Ngọc Toàn nhưng thật ra hơi hơi có một tia chờ mong. Nam Cung cẩm thấy kêu huynh mỗi hai người đã rời đi, lúc này mới tới rồi Ngọc Toàn bên người, nói, Ngọc Nhi, chúng ta hôm nay cũng qua đi sao? Đại sư huynh bọn họ đã qua đi. ân đi thôi, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng qua đi đi. Ngộng toàn nghĩ đến nơi đó là tiếp cận tây đại lục địa phương, liền có một tia chờ mong. Linh Sơn, trải qua hoàng gia rửa sạch, nơi này trước kia thuộc về thần quỷ môn đồ vật, cơ bản đã không có. Lại bị hạng trường ca phân phó điền khải thủ hạ quân đội nhân mã tới thu thập một chút, nơi này, lúc này, chính là cái trống không địa phương. Ngộng toàn bọn họ tiến vào, chỉ cần chuẩn bị chính mình phải dùng đến đồ vật là được. Tình bọn họ lại thanh trừ trước kia thần quỷ môn lưu lại rất rưởi Mộng toàn cùng Nam cung cẩm tới rồi Linh Sơn Khi, Bạch Vũ đã an bài phượng Vũ cung người thu thập ra tới mấy cái sân, bọn họ hiện tại ở những người này trước ở. Mộng toàn cùng Bạch Vũ chào hỏi qua sau, cùng Nam cung cẩm hai người liền hướng về sau núi mà đi. Nếu muốn tiến vào Linh trên núi rừng rậm, phải từ sau núi đi lên. Sau núi, có một tảng lớn địa phương là bị rửa sạch ra tới, xem ra là thần quỷ môn trước kia những cái đó môn nhân nhóm luyện công địa phương. Trương tam cùng lãng đi theo nam cung cẩm cùng ngộng toàn phía sau cách đó không xa, hai người vừa đi một bên cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Lúc này hai người, một người có một chương cung, trong tay áo còn mang theo một ít ám khí. Đây là nghe nói hai người muốn vào trong núi nhìn xem sau, trường tam cùng lãng hai người thương lượng chuẩn bị. Bốn người đi rồi đại khái hai cái canh giờ sau, cánh rừng càng ngày càng mật, càng ngày càng ngập ướp. Mà lúc này, mộng toàn cùng nam cung cẩm lại không thể không dừng bước chân, bởi vì lại đi phía trước đi trong rừng thoạt nhìn liền có điểm không chân thật cảm giác tổng cảm thấy phía trước kia rừng cây tựa trong gương rừng cây giống nhau ngọc toàn nhớ tới ngày ấy mai an bình xuất hiện ở nàng trong phòng khi bày ra cái kia kết giới lúc ấy xem kết giới ở ngoài đồ vật liền như lúc này giống nhau tựa xem trong gương đồ vật giống nhau không chân thật nam cung cẩm lúc này cũng cau mày hắn cũng phát hiện trước mắt tình huống không thích hợp nam cung cẩm thử về phía trước mại một bước lại cảm thấy bị thứ gì chặn kia chỉ chân ruồi ở giữa không trùng lại ruồi bất quá đi Hắn thu hồi chân, nâng lên trường, điều động nội lực, hướng về đối diện trong rừng đánh tới. Ngọc Toàn phát hiện hắn động tác tưởng ngăn cản hắn khi, đã muộn rồi, chỉ thấy Nam Cung Cẩm đánh ra đi trường lực, bị phản kích trở về, hơn nữa là phản kích ở hắn trên người. Nam Cung Cẩm thân mình tức khắc bị đánh lui về phía sau vài chục bước, ho nhẹ một tiếng. Ngọc Toàn có điểm vô ngữ, quay đầu yên lặng nhìn hắn. Nam Cung Cẩm điều chỉnh một chút chính mình, vô ngữ sờ sờ cái mũi, đi trở về tới rồi Ngọc Toàn bên người, ho nhẹ một tiếng Mất mặt, mộng toàn lại là nhịn không được bật cười lên. Mặt sau trường tam cùng lãng cũng không khỏi túi đầu buồn cười, như vậy vương gia, hảo đáng yêu. Đồng thời, vài người cũng càng tò mò đây là thứ gì. Lãng cùng trường tam cũng đã đi tới, đến gần rồi bên này, chậm dãi vươn tay đi sờ, liền cảm giác tay bị một tầng dày nặng khí thể trở ngại. Lãng nói, chủ tử, nguyên lai thứ này gặp mạnh tác cường, nội nhược tác được a. Nam cung cẩm ninh mi nhìn, cũng rôi tay nhẹ nhàng về phía trước. Liền cảm giác thật sự như là gặp một cổ dày nặng khí thể giống nhau, bị ngăn cản, tay lại đẩy không về phía trước đi. Cái này, tiêu kết giới, là võ thuật cảnh giới đạt tới càng cao trình tự cảnh giới khi, liền có loại năng lực này bố kết giới, cái này hẳn là phòng ngự hoặc là bảo hộ thứ gì khi dùng. Bất quá, ta tưởng, chúng ta thế giới này, là không có. Ngọc Toàn nói xong, trong nội tâm thở dài, tựa như Mai An Bình nói, này chung đại lục cùng tây đại lục, kém không phải một chút. Nghĩ đến. Này kết giới, hẳn là Tây Đại Lục người thiết hạ. Phần 232 Như vậy, Trung Đại Lục người, bởi vì có cái này kết giới, là đi không được Tây Đại Lục, mà Tây Đại Lục người, là có thể thông qua cái này kết giới tới Trung Đại Lục. Nếu có cái loại này lòng mang ý xấu lại võ công cao thâm Tây Đại Lục người tới Trung Đại Lục, như vậy, Trung Đại Lục, có phải hay không liền sẽ như đợi làm thị sơn dương giống nhau. Nghĩ đến có loại này khả năng, Ngọng Toàn trên mặt, xuất hiện một tiêm ngưng trọng. Ngọng Nhi Ngươi biết thứ này? Nam Cung Cẩm hỏi Ngộng Toàn. Ngộng Toàn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, không nói nữa, xem ra trở về đến cùng ông ngoại thương lượng một chút. Ám bộ ở bên này thiết phân bộ cũng hảo, có thể phòng ngừa, nhưng là, loại địa phương này, không biết còn sẽ có bao nhiêu. Còn có Nam Minh bên kia đàn Lộc Sơn, có phải hay không cũng có giống như vậy kết giới đâu? Xem ra, mau chóng đi một chuyến đàn Lộc Sơn. Nghĩ vậy chút sự tình, Ngộng Toàn cảm giác sự tình càng ngày càng nhiều. Trên vai là gan, cũng càng ngày càng nặng. Trước mắt, nàng lớn nhất trách nhiệm, chính là muốn phòng trụ Tây Đại Lục người tới xâm chiếm Trung Đại Lục. Mộng Toàn cũng biết, Tây Đại Lục không có khả năng đều tựa mai an bình người như vậy, khẳng định cũng có cái loại này dã tâm bừng bừng người. Kế tiếp, Mộng Toàn cũng không có khác hứng thú, chính là ở chỗ này, xem xét này kết giới có thể kéo dài đến nơi nào. Nam Cung Cẩm cùng lãng nhìn đến Mộng Toàn ngưng trọng thần sắc, cũng lại không hỏi cái gì, bọn họ biết, có lẽ sự tình cũng không r Chờ trở lại cho bọn hắn chuẩn bị sân sau, Ngọng Toàn làm lãng đi thỉnh Bạch Vũ. Nam Cung Cẩm ngồi ở Ngộng Toàn bên người, Ngọng Nhi, có phải hay không phát hiện cái kia kết giới, kỳ thật đối chúng ta cũng không tốt. Ấn, bởi vì nó không phải chúng ta thế giới này đồ vật. Ngộng Toàn gật gật đầu, biết Nam Cung Cẩm là hiệu nàng. Nam Cung Cẩm nghe xong, biểu tình ngần ra. Không phải thế giới này đồ vật sao? Ngọng Toàn liền thừa dịp Bạch Vũ không có tới trong khoảng thời gian này, cấp Nam Cung Cẩm nói kia mai an bình sự. Nam cung cẩm nghe xong trao mày, ngày ấy chính mình cùng người khác uống rượu, ngọc nhi trong phòng thế nhưng còn đã xảy ra như vậy sự. Vừa thấy hắn thần sắc, ngọc toàn liền biết ra hỏa này, lại suy nghĩ vớ vẩn, rồi tay nắm lấy hắn tay, ngọc toàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu, không tưởng cái gì, ngọc nhi, ngươi ý tứ, kia mai an bình chính là từ tây đại lục tới. Nam cung cẩm linh mi hỏi, nếu là như thế này, thật đúng là liền phiền toái. Ừ, hơn nữa, khả năng tây đại lục cũng không phải cái bình thường đại lục, ngươi biết kia Mai An Bình là ai sao. Hắn chính là thần quỷ môn môn chủ, hơn 30 năm trước, hắn chính là cái hơn 20 tuổi bộ dáng, hiện giờ, vẫn là dáng vẻ kia. Hơn nữa, hắn vẫn là đại sư huynh khi còn nhỏ nghĩa phụ, ngươi nói, này có bao nhiêu đáng sợ. Ngộng toàn thấp giọng nói, Nam cung cẩm nghe trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, thần quỷ môn, thần quỷ môn, chính là thần, quỷ ở bên nhau thành lập môn phái. Nam cung cẩm mặc mặc, chính là nói, Bọn họ tự phong vì thần. Nam Cung Cẩm lại hỏi. Ngọng Toàn gật đầu, xem bọn họ kêu bất lao khuôn mặt, bọn họ đối với chúng ta tới nói, thật đúng là sợ sẽ là thần giống nhau tồn tại. Chuyện này, không thể đối đại sư Huynh nói lên, bằng không, hắn sẽ buồn bực Ngọng Toàn nói xong, cười khẽ một tiếng. Nam Cung Cẩm ha hả cười, chỉ sợ đã muộn, hắn đã tới. Quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc, đạp bộ tiến vào Bạch Vũ. Không thể nói cho ta chuyện gì. Bạch Vũ tò mò nhìn về phía Ngọng toàn Ngọng Toàn há miệng thở dốc, trắng Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái. Nàng chỉ lo trong đầu tưởng sự tình, có Nam Cung Cẩm tại đây, nàng căn bản vô dụng nội lực phòng ngự bốn phía, không nghe được Bạch Vũ nơi xa mà đến tiếng bước chân. Nam Cung Cẩm ha hả cười, sùng nịch nhìn thoáng qua Ngọng Toàn, Ngọng Nhi này ánh mắt, thật đáng yêu. Chỉ là, Nam Cung Cẩm cảm thấy, việc này, Bạch Vũ sớm hay muộn sẽ biết, cho nên, lúc này nói cho hắn, cũng là có thể. Chỉ là, làm Nam Cung Cẩm tò mò, là bạch vũ thân phận. Thế nhưng là thần quỷ môn môn chủ nghĩa tử, bị người hám hại ném ra Linh Sơn, trùng hợp bị mộng toàn ông ngoại cứu. Nam Cung cẩm yên lặng tưởng, khi đó, thần quỷ môn môn chủ thật sự không biết sao. Nếu Tây Đại Lục người như vậy có bản lĩnh, lại tự xưng là vì thần, như thế nào sẽ không biết chính mình nghĩa tử bị người đả thương cũng ném văng ra đâu. Bạch Vũ ký ức lại như thế nào sẽ như vậy mơ hồ đâu. Còn có, Ngộng nhi ông ngoại bị giam giữ ở kia tòa sơn phía dưới lâu như vậy, thần quỷ môn môn chủ không cho phép bảy quỷ nhóm giết. Nơi này nguyên nhân đến tụt cùng là cái gì? Nam Cung Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy, nơi này biên, còn có rất nhiều, là hắn cùng Ngộng Toàn sợ không biết sự tình. Nếu chính hắn có thể nghĩ đến, chỉ sợ Mộng Nhi cũng nghĩ đến. Nam Cung Cẩm nhìn cùng Bạch Vũ nói chuyện Mộng Toàn, trong lòng bắt đầu có điểm lo lắng nổi lên chính mình sư phó, bọn họ này đó thế hệ trước người giang hồ chi gian, đến tụt cùng có cái gì bí mật đâu? Chính mình sư phó, ở đâu đâu? 236, nói ra tình hình thực tế, canh ngột Ngọc Toàn Kỳ thật cũng biết loại sự tình này giấu giếm không được Đại sư Minh bao lâu, nhưng là, nàng chính là nghĩ đến, nếu những việc này đều nói cho Đại sư Vinh nói, dựa vào Đại sư Vinh thông minh, hắn lập tức liền sẽ nghĩ đến năm đó, hắn bị người đã thương ném ra linh sơn, hắn nghĩa phụ có thể hay không là biết đến. Như vậy, Đại sư Minh sẽ trong lòng khổ sở. Có lẽ, Đại sư Minh thân thế, sẽ quan hệ một cái đại bí mật làm sao bây giờ. Ông ngoại nhiều năm như vậy chưa nói, khẳng định là có hắn lý do con có, cứ như vậy, có lẽ liền sẽ liên lụy đến Đại sư Minh thân phận thật sự lại là cái gì đâu. Hắn đến tuột cùng là người nào? Là nhà ai hải tử? Ngộng Toàn đem sự tình đại khái cấp Bạch Vũ nói một chút, Bạch Vũ nghe xong, nửa ngày không nói chuyện, bình tĩnh nhìn Mộng Toàn. Mộng Toàn biết, Đại sư Minh ở tự hỏi. Thật lâu sau, Bạch Vũ nhìn về phía nam cung cẩm, lại nhìn về phía Mộng Toàn, cung chủ không cần vì ta lo lắng, vô luận ta thân phận cuối cùng là cái dạng gì, đều sẽ không thay đổi trước mắt hiện trạng. Nếu khi đó ta đã rời đi, như vậy, hiện tại ta chính là Bạch Vũ, là Phượng Vũ cùng người. Ân, ta biết đến, chỉ là sợ nói cho ngươi ngươi sẽ khổ sở." Ngậm Toàn thấp giọng nói. "Như thế nào sẽ đâu, sẽ không, yên tâm đi." Bạch Vũ vô vô ngậm Toàn bả vai, đứng lên, hai ngươi không phải thích kia hoa hướng dương hoa sao, đi thôi, qua đi gì một ít đến các ngươi chủ cái này trong viện tới. Cái kia ánh trăng phía sau cửa tiểu viện tử, ai cũng không trụ, Bạch Vũ cũng không đi trụ, mà là không ra tới. Không cần lan lộn, nổ trồng dễ dàng chết, hướng hồ hiện tại đã là mùa thu. Ngọc Toàn vây vây tay, đại sư Minh, chúng ta thương lượng một chút, ám bộ ở bên này phân bộ, chúng ta muốn thêm một ít khác huấn luyện hạng ngục Nói xong, Ngọc Toàn lại nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm nói, Ngọc Nhi là nghĩ nhằm vào cái kia kết giới sao. Không, nhằm vào tây đại lục Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Ngọc Toàn ánh mắt kiên định. Hảo, kia đi thôi, đi ta trong phòng. Hắn bên kia có một ít thư bút linh tinh, còn có thể ký lục xuống dưới. Cùng ngày ban đêm, Nam Cung Cẩm cùng ngộng Toàn hai người ôm nhau mà ngủ, không có làm cái gì, cũng không nói gì thêm, chính là như vậy lẳng lặng hưởng thụ khó được yên lặng hai người thế giới. Ngày mai liền phải hồi Bắc U, không biết sau khi trở về còn có bao nhiêu sự chờ bọn họ, cũng không biết tương lai, hai người bọn họ còn có bao nhiêu như vậy lẳng lặng ngốc tại cùng nhau, cái gì đều không làm, cái gì đều không nói ấm áp ở chung thời gian. Mười ngày sau, Bắc U. Phượng Vũ Cung, Mộng Toàn cùng Nam Cung cẩm trở lại Phượng Vũ Cung sau, liền nhìn đến Phượng Lão đang ở bận bận rộn rộn tìm kiếm cái gì, thấy Mộng Toàn cùng Nam Cung cẩm trở về, lao ra từ từ bỏ tìm đồ vật, chạy nhanh lôi kéo hai người về tới hắn trước kia trụ quá sau điện phòng ngủ. Làm sao vậy, ông ngoại? Mộng Toàn bị hắn động tác làm cho sửng sốt. Toàn Nhi, vẫn lão đầu trước khi chết, nhưng có đối với ngươi nói qua cái gì quan trọng nói sao? Phượng Lão vào nhà sau, liền hỏi Mộng Toàn như vậy một câu làm cho Ngộng Toàn không thể hiểu được. Lắc lắc đầu, Ngộng Toàn nói, chúng ta người tìm được hắn khi, hắn đã là một khối thi thể. Làm sao vậy, ông ngoại? Vân lão đầu đối ta che giấu chuyện gì sao? Ngộng Toàn tò mò hỏi. Không có, ông ngoại còn tưởng rằng hắn sẽ lưu lời nói làm ngươi nói cho ta đâu. Phượng lão lẩm bẩm nói. Nam Cung Cẩm nhìn đến Phượng lão cái dạng này, trong lòng thầm nghĩ, hay là làm chính mình đoán chúng Xem ra, chạy nhanh đến tìm được sư phó mới được. Ông ngoại Vừa lúc, ngươi ở trong cung, ta có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Mộng Toàn nhẹ giọng nói. Ta không tiếp thu ngươi đem cung chủ chi vị trả lại cho ta. Phượng Lao chạy nhanh xuất khẩu nói. Sợ Mộng Toàn ném xuống này một đại sạp lại chạy. Không phải cái này, là có quan hệ với Tây Đại Lục một ít việc. Mộng Toàn trực tiếp song xuôi nói, đồng thời tinh tế quan sát đến Phượng Lao thân sắc. Phượng Lao nghe được Tây Đại Lục mấy chữ, biểu tình chấn động, Tây Đại Lục. Tây Đại Lục làm sao vậy? Ngọng Nhi như thế nào sẽ nhớ tới để Tây Đại Lục? Vốn dĩ, mấy năm gần đây, chỉ cần chúng ta có rảnh, liền sẽ thảo luận Tây Đại Lục. Bởi vì lúc trước Ngài là để ra Tây Đại Lục sau, mới không thấy bóng dáng. Chúng ta cho rằng Ngài lặng lẽ đi Tây Đại Lục, cho nên chính kế hoạch Bạch Ngọc Quốc sự tỉnh xong rồi sau đi Tây Đại Lục tìm kiếm Ngài đâu Ngộng Toàn tiếp tục nói. Các ngươi cho rằng ta đi Tây Đại Lục. Sao có thể, nơi đó, chúng ta đi không được. Phượng Lão lẩm bẩm đến. Ngọc Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình có một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng, xem ra, ông ngoại bọn họ này một thế hệ người, cùng Tây Đại Lục hoặc là Tây Đại Lục người có tiếp xúc quá. Đột nhiên, Phượng Lao phản ứng lại đây, Toàn Nhi, các ngươi lần này có phải hay không phát hiện cái gì? Hỏi xong, lại sốt ruột nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Là, đây là lần này ta muốn cùng ông ngoại nói sự tình. Ngọc Toàn nói. Nói xong, lại nói tiếp, lần này ở Bạch Ngọc Quốc ta đã thấy kết giới cùng tây đại lục người. Ngộng Toàn tiếp tục nói, thân sắc là gắt gao nhìn chằm chằm phượng lao biểu tình. Cái gì? Sao có thể? Sao lại thế này? Toàn nhi các người nhưng có bị thương. Nói nhanh lên. Phượng lao biểu tình càng là sốt ruột chung mang theo kích động. Ngộng Toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra, sự tình càng ngày càng có ý tứ. 237, ông ngoại dục sinh, canh hai Theo liếu như Phong Kim Lương những cái đó võ lâm nhân sĩ trở về Bắc U, Bạch Ngọc Quốc sự tình đã ở toàn bộ trung đại lục truyền khắp. Đặc biệt là Bắc U cùng Nam Minh, mọi người ở bên nhau, đàm luận nhiều nhất, chính là Bạch Ngọc Quốc lần này sự tình. Có nhân vi Bạch Ngọc Quốc đế hậu cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng làm bảy quỷ đương củ cải cắt. Có nhân vi Kim Lương này đó giang hồ các cao thủ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không hổ là xếp hạng top 10 các đại hiệp, thế nhưng có thể giết bảy quỷ. Cũng có người khen cửu Long Môn Long Tính. Nguyên lai like hắn còn hiểu trận pháp, là hắn bố trận pháp mới khống chế được kia bảy quỷ. Càng có nhân xưng tán phượng vũ cung phượng thần, xưng hắn là hoàn toàn xứng đáng tiên nhân tri tư, hùng thao vĩ lược, văn võ song toàn, anh minh thần võ. Đối với lần này có thể thiết kế diệt bảy quỷ sự, khen không dứt. Mọi người thẳng khen phượng thần đây là vì võ lâm trừ bỏ một đại hại, bằng không còn không biết sẽ chết bao nhiêu người ở bảy quỷ thủ hạ đâu. Phần 233. Càng có rất nhiều người nghị luận sôi nổi không biết ở Bạch Ngọc Quốc yên lặng 30 năm bảy quỷ, hiện giờ như thế nào lại sẽ cuồng tính quá độ, gặp người liền sát, đáng tiếc Bạch Ngọc Quốc hoàng cung bị huyết tẩy không còn. Cũng may mắn, thái tử cùng công chúa không hề trong cung, bằng không, hoàng thất liền cái hậu nhân đều lưu không được. Ma liên ở này đó các loại nghị luận trong tiếng, đột nhiên xuất hiện mặt khác một loại lời đồn đãi, Cửu Long môn long tinh cùng Phượng Vũ cung phượng thần xem vừa mắt, hai người chi gian quan hệ thực cái muội. Càng có kia lớn mật, nói thẳng nói, kia nơi nào là ái muội? Đó chính là đoạn tụ đầu, hai người đại nam nhân, cả ngày như hình với bóng, ai. Người này nói sinh động như thật, tựa như hắn tận mắt nhìn thấy dường như. Nhưng là loại này lời đồn đãi, trên cơ bản liền truyền một ngày, ngày hôm sau, liền lại không ai nói. Tóm lại, Phượng Thần kia một đám người nhóm ở Bạch Ngọc Quốc liều sống liều chết hơn một tháng, ổn định tình thế, bảo vệ Bạch Ngọc Quốc, diệt thần quỷ môn cùng bảy quỷ, ở người bình thường trong lòng, này đó cũng đều là truyền thuyết, cùng bọn họ quan hệ cũng không lớn chỉ cần bọn họ không thiếu ăn, không thiếu xuyên, không thiếu bạc, người khác thích làm gì thì làm, ảnh hưởng không đến bọn họ. mà phượng lão nghe xong ngậm toàn nói nói, lại là ngưng thần mắt lạnh léo, hắn nhiều năm như vậy, lo lắng nhất sự tình đó là cái này. tục ngữ nói người tài giỏi thường nhiều việc, đại khái chính là ý tứ này đi. bọn họ là đứng ở trên thế giới này đỉnh tồn tại, đương phát hiện thế giới này tồn tại tiềm tàng nguy cơ sau, bọn họ liền có sầu lo. năm đó, hắn chính là triệu tập một đám mấy lão gia hỏa. Làm đại gia thiết thân cảm giác được kia đồ vật sau, bọn họ mới bắt đầu tìm các loại phương pháp, đáng tiếc chính là, vẫn luôn không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Toàn Nhi lần này ở Bạch Ngọc Quốc chuyện này thượng, nhưng thật ra có thu hoạch ngoài ý muốn. Toàn Nhi, ý của ngươi là kia thần quỷ môn môn chủ, kỳ thật chính là Tây Đại Lục người. Phượng Lao cảm thấy nếu đây là thật sự nói, như vậy, này sẽ là lớn hơn nữa một bước tiến triển. ân chính hắn nói, hơn nữa, hắn là cái đối chúng ta cái này chung Đại Lục không hề dã tâm người. Bằng không hắn cũng sẽ không đem bảy quỷ câu ở Linh Sơn như vậy nhiều năm. Ngộng Toàn nói. Không, Toàn Nhi, có lẽ, này chỉ là bọn hắn một cái thử nghiệm. Bằng không, lúc này đây, hắn như thế nào sẽ tùy ý bảy quỷ làm ra như vậy đại sai sự, lại từ các ngươi tới diệt bảy quỷ đâu. Phượng Lao hiếp hiếp mắt. Ngộng Toàn mặc mặc, không nói chuyện. Kỳ thật, suy nghĩ một chút, đạo lý xác thật là cái dạng này, chính là, Mai An Bình chính mình là chính mắt gặp qua. Ngộ Toàn cũng không cảm thấy hắn là cái có giã tâm khống chế Trung đại lục người xấu. Nhưng là, hiện giờ, sự tình còn không có cái minh sát bộ dáng, cho nên, hết thể đều là suy đoán. Ngộ Toàn không hề dối dám mai Nam Linh đến tuột cùng là cái cái dạng gì người, mà là lại hỏi hướng về phía Phượng Lão. Ông ngoại, có phải hay không ngài đã phát hiện Tây Đại Lục thực lực nghiền áp chúng ta Trung đại lục sự? Ngộ Toàn hỏi. Phượng Lão gật gật đầu, 20 năm trước, ta cùng Vân Lão đầu ở Nam Minh Đàn Lộc trong núi, phát hiện một loại lực lượng cái loại này lực lượng cản trở chúng ta đi hướng bên kia vô luận chúng ta cỡ nào nỗ lực đều đánh không phá cái kia đồ vật hơn nữa chúng ta dùng bao lớn lực liền sẽ bắn ngược hồi bao lớn lực kia một lần vì nghiên cứu cái kia đồ vật ta cùng vân lao đầu nhưng không thiếu bị thương phượng lao vẻ mặt hồi ước bộ dáng trầm thấp nói ngậm toán nghe xong tiên lặng nhìn nhìn nam cung cẩm tiểu tử này thông minh liền dùng lực đánh một chút liền không đánh mà ông ngoại cùng vân lao đầu nam cung cẩm cười khẽ ra tiếng Nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Phượng Lao, ông ngoại nói kia đồ vẩn, có phải hay không trong xuất sắc, xem đối diện đồ vật giống như là ở trong gương dường như. Đúng vậy, chính là như vậy. Toàn nhi, đó chính là kết giới. Phượng Lao hỏi Ngọng Toàn. Ơn, hẳn là chính là kết giới, Mai An Bình là nói như vậy. Ngọng Toàn nói. Kết giới, ơn, khi đó chúng ta không biết kia gọi là gì, nhưng chúng ta có thể khẳng định, thứ này. Không phải là chúng ta thế giới này người có thể làm cho ra tới. Sau lại, có người nói nhìn đến đối diện kia trong rừng có người phi từ trong rừng cây xuyên qua đi. Như vậy, căn bản cùng chúng ta thi triển khinh công khi không giống nhau. Ông ngoại liền suy đoán, nơi đó, chính là mọi người theo như lời Tây Đại Lục. Bởi vì trong lịch sử ghi lại, Đàn Lộc Sơn, chính là Trung Đại Lục cùng Tây Đại Lục giới tuyến. Phượng Lão lại tiếp tục nói. Sau lại, ta ở Hích Châu chiêu một ít mấy Lao ra hỏa mở cuộc họp. Bọn họ đối thứ này cũng tò mò khẩn, sau lại chúng ta cùng đi xem qua, ai cũng không có biện pháp. Đồng thời, mọi người đều cảm thấy, Tây Đại Lục càng thêm thần bí. Có lẽ, Tây Đại Lục người, thực lực sẽ ở chúng ta phía trên, bởi vì chúng ta thế giới mạnh nhất vài người, cũng chưa biện pháp làm ra như vậy cái đồ vật tới. Sau lại, chúng ta tra xét rất nhiều xét xử, cũng không có phương diện này đi lại. Đại gia cũng chỉ có thể đề phòng chút, chúng ta này đó lao ra hỏa thỉnh thoảng sẽ đi các phát hiện loại này kết giới địa phương nhìn một cái phòng ngừa đối diện người lại đây công kích chúng ta thế giới người Bạch Ngọc Quốc Tây Vân Sơn chúng ta liền phát hiện có thứ này đến nỗi các ngươi nói Linh Sơn chúng ta không có thể đi vào khi đó ta nhưng thật ra phát hiện nơi đó hình như là có tòa sơn nhưng là hộ sơn trận pháp quá cường đại chúng ta căn bản là tới gần không được còn có những cái đó mây mù quỷ dị thực chúng ta lên không được sơn sau lại lại một lần ông ngoại tưởng một người đi thử lại khi Vẫn là chưa tiến vào, nhưng là lần đó, ông ngoại cứu ngươi đại sư huynh, khi đó, thật sự không biết là kia thần quỷ môn môn chủ nghĩa tử, khi đó bạch vũ thương thực trọng, phỏng trừng ta không cứu nói, liền sẽ thực mau không khí. Phượng Lao mỉ môi, nói, ngươi đại sư huynh hôn mê hơn một tháng mới tỉnh, tỉnh lại hắn, không nhớ do bất luận cái gì sự tỉnh. Hiện giờ, nếu đã qua đi sự, liền không cần lại đối ngoại nhắc tới, ngươi đại sư huynh vẫn là ngươi đại sư huynh. Phượng Lao đối mộng toàn cùng Nam Cung cầm nói, Bạch Vũ kia hài tử, hắn thực thích, cũng rất tiến tâm. Ơn, chúng ta biết đến, Đại sư Huynh Tâm Thái cũng thực hảo, chúng ta liêu quá việc này, ông ngoại. Mộng Toàn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ông ngoại yên tâm. Trước mắt này Tây Đại lục sự các ngươi còn không cần quá sớm nhọc lòng, có chúng ta này đó lao nhân nhóm đỉnh đâu, ông ngoại tính toán chờ ta thân thể lại tốt một chút, đi liên hệ những cái đó lao nhân nhóm. Chuyện này, chúng ta trước tới giấm chiêu số. Phượng Lao đối Mộng Toàn cùng Nam Cung cầm nói. Mà các ngươi trước mắt, chỉ cần nhọc lòng hai việc. Phượng Lao nói tới đây, cười cười. Ngọc Toàn cùng Nam cung cẩm cung cung kính kính chờ Phượng Lao bên dưới. Các ngươi trước mắt, đầu tiên muốn nhọc lòng chuyện thứ nhất, chính là trước mắt trên giang hồ sự, những người đó vừa mới mới diệt bảy quỷ, khi chính thịnh thực, nếu ngươi tưởng giang hồ cùng võ lâm càng đoàn kết một ít, liền sấn hiện tại tốt nhất. Nay chuyện thứ hai sao, chính là chạy nhanh cấp ông ngoại sinh cái trọng cháu ngoại, như vậy, chúng ta phượng ra liền có hậu vạn nhất ngày nào đó ông ngoại hai chân vừa giẫm cũng liền nhắm mắt ông ngoại nói xong ý vị thâm trường nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái cuối cùng ha hả cười cười ngọc toàn tức khắc cảm thấy xấu hổ mặt đều có điểm phát sốt ông ngoại đây là chói lọi dục sinh a nam cung cẩm lại là cười cười hắn minh bạch phượng lão kia liếc mắt một cái hàng nghĩa nói ông ngoại yên tâm đi ta cùng mộng nhi hẳn là nói ta mang theo cửu long muôn gả cho mộng nhi mà không phải mộng nhi gả cho ta cho nên con của chúng ta đương nhiên là họ phượng Đến nỗi Nam Cung gia hậu đại, còn có lao tam cùng lao ngũ hai người đâu, không cần chính mình tới truyền hậu đại cũng có thể. Nam Cung cẩm nghĩ như thế. Phượng Lao hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung cẩm biết điều như vậy, khiếp mắt cười cười, hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật ra ánh mắt không tồi, đáng tiếc Nam Cung ra những người khác, đều là điểm không nhãn được thấy. Thực hảo, về sau, này Phượng Vũ Cung, này Võ Lâm Giang Hồ, này Thiên Hạ, liền giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Ông ngoại ở một ngày. Liên nhọc lòng Tây Đại lục sự một ngày. Đến nỗi hải tử dòng họ, cũng không cần đều họ phượng, chỉ cần đứa bé đầu tiên họ phượng, cấp phượng gia truyền hạ hậu đại là được. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, các người tưởng cấp họ gì đều có thể. Người trẻ tuổi sự tình, hắn đề điểm liền hảo, sẽ không quá nhiều can thiệp. ngậm toàn sướng suốt, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ông ngoại uy tư muốn chính mình sinh nhiều ít cái. Nam cung cẩm, ông ngoại tư duy hảo cường đại. Hắn còn chưa từng dám nghĩ tới làm mộng nhi cho hắn sinh nhiều như vậy. Một cái làm mộng toàn việc nhiều, lại một cái, sinh nhiều nguy hiểm. 238, không có tới khảo thí, canh một Bác Vũ Hoàng Cung. Khoa cử kết thúc đã 5 ngày, này 5 ngày, Nam Cung ly cùng Dương Đại Nhân, Giang Đại Nhân, Lư Đại Nhân 4 người mỗi ngày đều ở bận bận rộn rộn xem lần này các học sinh giao đi lên văn trương. Lần này đầy mục, là Nam Cung hạc cái này hoàng đế tự mình ra, luận Bác Ú Quốc tương lai. Chỉ khảo một ngày. Hai cái trường thi đồng thời tiến hành, bốn người hai người ra một cái trường thi. Mỗi cái trường thi nhân số đại khái là hơn 30 người tả hữu. Những người này đều là từ Bắc U cả nước các nơi thông qua thi hương cùng tỉnh khảo một đường đi tới người. Tính xuống dưới, mỗi cái tỉnh cũng liền 3-4 người. Giống nam giang, trung giang, bắc giang này tam đại tỉnh tới nhân số muốn nhiều một ít, đại khái ở 6-7 danh tả hữu. Có thể ngồi ở lễ bộ an trí trường thi khảo thí. Những người này đều là các tỉnh thông qua tỉnh khảo cử nhân hoặc là giải nguyên. Giống các tỉnh tú tài nhóm là không có tư cách tới Bắc gũ kinh thành tham gia hội khảo. Kia một ngày, hai cái trường thi chung quanh, đều có trọng binh gác, mỗi một cái thí sinh chi gian khoảng cách là ba bước xa khoảng cách, căn bản nhìn không tới người khác viết cái gì, toàn bộ hội khảo trường thi nghiêm khắc thực. Đặc biệt Nam Cung ly sở giam trường thi, trên người hắn kia từ chiến trường luyện liền uy nghiêm khí thế, đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn về phía ai. Ai liền sẽ cảm giác có hai thanh lợi kiếm bắn về phía chính mình, có kia nhắc gan, tâm tư hỗn loạn, nơi nào có thể làm tốt văn chương, nơi nào có thể đem chính mình trong bụng đồ vật đảo ra tới. Đã nhiều ngày, bốn người liền phải từ này 60 nhiều danh thí sinh lấy ra văn chương làm hảo, ý nghĩ rõ ràng, lại có chính mình kiến giải 20 danh công sĩ, 10 tên hội viên cùng 5 tên tiến sĩ ra tới. 10 tháng sơ 10, Hoàng đế Nam Cung Hạc, muốn đích thân ở Hoàng Cung trong đại điện thi đình bọn họ, tuyển ra tiền tam danh vì trạng nguyên bảng nhãn cùng tháng hoa. Nói cách khác bọn họ tỷ lệ đào thải là một nửa một nửa. Bốn người xem thực dụng tâm, chính là Nam Cung Ly, cũng đem chuyện này trở thành chủ yếu sự tới làm, chuyện khác đã nhiều ngày một mực mặc kệ. Liền cơm đều là phi ưng mang theo đám ám vệ cho bọn hắn bốn người bưng tới ăn. Hơn nữa, một thiên văn chương, bình định là trở thành phế thải vẫn là thăng cấp, đến bốn người đều xem qua, thả bốn người đều xác định sau mới có thể. Vì phòng ngừa gian lận hành vi, Các học sinh tên chỗ đều là bị lễ bộ người đinh lên. Chính là sợ quan chủ khảo sẽ nhìn đến thân thích cấp gian lận hoặc là thu nhận hối lộ chuẩn bị ở sau hạ lưu tình. Thằng đến ngày thứ 5 buổi tối, bốn người mới cuối cùng xem xong, cũng xác định thăng cấp 35 người. Mà này 35 người, cũng cơ bản có thể lưu tại kinh thành, bởi vì từng vào hoàng cung đại điện, bị hoàng đế mặt tự mình thi đình quá người, hoàng đế nhìn không tồi, hoặc là vốn chính là trọng thần lúc sau bọn nhỏ liền có thể trực tiếp lưu tại Hàn Lâm Viện nội hoặc là hoàng đế cấp phái một ít địa phương chức quan thả ra đi rèn luyện. Những người này cuối cùng cũng đều là hoàng đế người, chính là cuối cùng không có thể lưu lại, những người này trở lại địa phương sau cũng sẽ là cao nhân nhất đẳng người. Có đôi khi có chút thân tử liền sẽ sấn mỗi ba năm một cái khoa khảo việc làm to chuyện, trước tiên ở địa phương liền tuyển định chính mình người bồi dưỡng, cuối cùng thành hoàng đế thủ hạ sau kỳ thật là chính hắn nằm vùng. chuyện như vậy rất nhiều, cho nên. Nam Cung Hạc lần này, vì phòng ngừa đem người khác quân cờ lưu tại thuộc hạ, liền kém Nam Cung Ly làm tổng giám giám khảo. Chính là cái nào triều thần không có mấy cái địa phương thân thích, cái nào thân thích không có mấy cái tranh đua hài tử. Cho nên, mặc dù là bốn người thẩm, cũng là sẽ có kia cá lọt lưới. Cho nên, ngày thứ hai lâm chiều khi, Nam Cung Ly mang theo mặt khác ba vị đại nhân đem cuối cùng chỉnh cấp Nam Cung Hạc sau. Nam Cung Hạc một chút chiều, liền đem này 35 cái tên cho 35 danh chính hắn ám bệ. Làm đi cha này 35 cá nhân thân thích mạng lưới quan hệ. Phần 234 Đồng thời, Nam Cung Hạc làm Hàn Lâm Viện đi viết thăng cấp bảng vàng, cũng liền ý nghĩa những người này có thể tham gia 10 tháng 10 ngày Hoàng đế thi đình. Nam Cung Hạc ngồi ở ngự thư phòng, Ninh Mi nhìn này 35 cá nhân tên, không có phương đông dập, không có trăm dằm mới tìm được một, trăm dằm hợp nhất, không có lỗ tuấn, càng không có đường Ngọc thần. Lúc này đây, Nam Cung Hạc kỳ thật là hy vọng 5 vị phụ hoàng thân phong thế tử là có thể vào chiều, như vậy, hắn cũng có thể nhiều năm cái cánh tay, này năm người nhân phẩm tài học, làm người xử thế, hắn hiểu biết thực, cũng thức thích. Lỗ tuấn bởi vì lỗ ngân tú sự, cả nhà đã dọn ly kinh thành còn chưa tính, đường ngộng thần theo đường đại nhân một nhà rời đi, lần này, cũng không có trở về khảo thí, chăm dặm hai huynh đệ càng không có. Để cho Nam Cung Hạc tức giận, Phương Đông dập thế nhưng cũng có tới tham gia thi hội, vì cái gì? Hắn không phải thừa tướng mang theo đồ đệ sao? Hắn không phải thừa tướng cho chính mình chuẩn bị thừa tướng người được chọn sao? Vì cái gì cũng không có khảo thí. Nam Cung Hạc sợ có phải hay không đề mục không quá quan, đã kêu Nam Cung Ly đem lần này tham kiến thi hội sở hữu các học sinh tên lấy tới một phần, hắn nhìn một lần, như cũng không có phương đông dở. Nam Cung Ly biết Nam Cung Hạc ở tức giận cái gì, cho nên nói cái gì cũng chưa nói. Trong khoảng thời gian này vất vả ngũ đệ, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nam Cung Hạc đối Nam Cung Ly nói Là, thân đệ cáo lui Nam Cung Ly xoay người rời đi Hiện tại Nam Cung Ly Đã bình tĩnh rất nhiều Nhìn không tới kia hai người ở trước mắt hoảng Hắn cũng liền sẽ không thường xuyên nhớ tới đường Ngộ toàn Chỉ cần không đề cập tới đường Ngộ toàn Nam Cung Ly liền vẫn là cái kia Lánh nhan khốc lệ uy vũ đại tướng quân Nam Cung Ly mới vừa trở lại An Vương Phủ, Phi ưng liền xuất hiện Ở hắn trước mặt, chủ tử Thu được một ít trên giang hồ tin tức Ấn, đặt ở ta gối đầu biên Ta nằm xem đi, hợp với mấy ngày xem những cái đó văn tự, ta thật là có điểm mệt nhọc. Nam Cung Ly vừa nói vừa hướng chính mình giường mà đi. Phi ương gật gật đầu, vài thiên thu được đồ vật, bởi vì chủ tử vội, không có kịp thời đưa cho hắn nhìn. Nam Cung Ly nằm ở trên giường, dựa vào chăn, một chương một chương nhìn những cái đó tràn ngập tin tức tờ giấy. Nhiều như vậy, xem ra, trong khoảng thời gian này, trên giang hồ đã xảy ra không ít chuyện đi. 239, bà ngoại hồi phục thị lực, canh 2. Đột nhiên, Nam Cung ly tạch ngồi dậy, Bạch Ngọc Quốc hoàng thất bị bảy quỷ huyết tẩy. Bởi vì Bạch Ngọc Quốc cùng Bắc U khoảng cách rất xa, thêm chi trong khoảng thời gian này Nam Cung ly một lòng nhào vào hội khảo chuyện này thượng, chưa từng an bài người đi chú ý biệt quốc động tính, đây cũng là những cái đó giang hồ các đại hiệp sau khi trở về, việc này mới truyền khai. Bảy quỷ, hắn năm đó là nghe sư phó nói qua, sư phó của hắn, cũng là một vị nhân vật giang hồ. Nam Cung vân liệt năm đó đối mỗi một cái hoàng tử đều giống nhau yêu thương. Ở mỗi người năm tuổi khi, liền sẽ cấp tìm cái trên giang hồ Đại Hiệp làm sư phó, giáo thụ chính mình mấy đứa con trai võ công. Nhưng là các hoàng tử chi gian, chưa bao giờ biết đối phương sư phó là ai. Nam cung cẩm sư phó là quỷ cốc tử việc này, trong cung trừ bỏ hoàng đế, lại không ai biết. Mà Nam cung ly sư phó, cũng là đã từng trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy nhân vật, người đưa tên hiệu bá vương thiên võ bá thiên. Võ bá thiên người này, một thân quỷ dị võ công xuất quỷ nhập thần, càng thêm nổi danh chính là hắn quân sự tài hoa Nghe nói, hắn tuổi trẻ khi cũng từng là nào đó tiểu quốc tướng quân tới. Đáng tiếc chính là, sau lại, hắn thê tử gặp hoàng đế nhớ thương, nghị cách bá đi, còn muốn mưu hại với hắn. Hắn âm thầm trốn rồi qua đi, tưởng cứu ra chính mình thê tử lại không thành công, cuối cùng chỉ có thể trốn vào giang hồ. Giang hồ đồn đãi, hắn là đã chết, hoàng đế mới không hề truy cứu hắn tung tích. Mà hắn thê tử cuối cùng bất kham chịu đủ, tự sát mà chết. Võ bá trời biết sau, hoàn toàn hỏng mất. Âm thầm trở về giết cái kia cẩu hoàng đế lại rời đi, lúc này đây hoàn toàn ở trên giang hồ lang thang lên, thành một cái triệt triệt để để người giang hồ. Mọi người đồn đãi, hắn cũng chính cũng tà, hành sự toàn bằng tâm tình. Lại rất ít có người biết, hắn cùng năm đó Võ Lâm Minh Chủ, hiện giờ Đường đại nhân là bạn vong niên. Khi đó Đường đại nhân vô cơ ở trên giang hồ sau khi mất tích, Võ Bá Thiên còn rất là thương tâm, cho rằng hắn là bị người hãm hại vì chuyện của hắn cha xét thật lâu. Sau lại ngẫu nhiên gặp được Đường đại nhân, Đã biết hắn hiện giờ đi theo Bắc Ú Hoàng đế bên người, đến nỗi nguyên nhân, võ bá thiên không hỏi. Nhưng là thời gian lâu rồi, hắn cũng nhận thức lúc ấy vẫn là tuổi còn trẻ, khí phách phân phát Nam Cung Vân Liệt. Còn giúp qua hắn một đoạn thời gian. Chỉ là, sau lại, Nam Cung Vân Liệt kế vị sau, làm võ bá thiên vào chiều vì tướng quân, hắn cự tuyệt. Đại khái Nam Cung ly năm tuổi khi, Nam Cung Vân Liệt tự hỏi muốn thỉnh ai vì sư phó của hắn khi, đầu tiên nghĩ tới người này. Võ bá thiên kia một thân tướng soái chi tài cũng là hắn hy vọng Nam Cung Ly cái này con thứ có thể học được. Hắn hy vọng Nam Cung Ly có thể trở thành một cái có dũng có mưu tướng quân. Đường Võ Bá Thiên nhìn thấy Nam Cung Ly sau, gật đầu đáp ứng rồi. Hắn thực thích Nam Cung Ly đứa nhỏ này trầm ổn, chính hắn không có hài tử, cũng liền đem Nam Cung Ly coi như nửa cái nhi tử tới giáo, đem chính mình một thân võ học cùng quân sự tài hoa đều dạy cho Nam Cung Ly. Nhưng hắn chính mình kia cũng chính cũng tà tính tình, cũng ảnh hưởng tới rồi Nam Cung Ly, khiến hắn tính cách cũng trở nên âm tình bất định. Đây cũng là nam cung vân liệt cho hắn thỉnh này võ bá thiên vi sư mang đến tệ đoan. Nam cung ly chỉ đi theo võ bá thiên học tập 3 năm, 3 năm lúc sau, võ bá thiên chẳng biết đi đâu, lại không xuất hiện ở trên giang hồ quá. Liền nam cung ly cũng không biết hắn sư phó đi nơi nào. Sau lại hắn lại đi theo vinh vương ở trên chiến trường rèn luyện 2 năm. Xem xong mấy tin tức này sau, nam ở trên giường suy nghĩ sôi nổi nam cung ly, nhìn đến này đó giang hồ sự khi, liền không khỏi nghĩ tới chính mình sư phó, nhiều năm như vậy không còn có hắn tin tức. Giống như, sư phó đã từng chính là này. Bạch Ngọc Quốc Người, Nam Cung Ly cẩn thận nghĩ. Phượng Vũ Sơn đào hoa chân trên, Phượng Phủ đã nhiều ngày hỉ khí dương dương. Bà ngoại đôi mắt hảo, có thể thấy được. Nàng nhất nhất xem qua nữ nhi con rể, cháu ngoại sau, lại nhìn về phía vẻ mặt ý cười nhìn nàng Phượng Lão. tướng công, ngươi đều lao thành như vậy. Bà ngoại trừng lớn mắt. Phượng Lão nâng lên tay, một cái gương xuất hiện ở trên tay, ngươi cũng giống nhau, nhìn xem. Hai ta đều thành lao nhân lao thái thái. Nói dắt bà ngoại tay. Bà ngoại từ trong gương nhìn chính mình rung nhan, cười cười, khổ sở trong lòng vừa muốn khóc. Năm đó rời đi tướng công bên người khi, nàng vẫn là cái xinh đẹp như hoa, khí phách hăng hái tiểu nữ tử. Nhưng hôm nay, thế nhưng thành như vậy. Nay vẫn là bị mộng toàn tìm được sau dưỡng thành như vậy. Nói cách khác, nàng biết chính mình bộ dáng sợ là càng tao. Phượng Lao biết nàng trong lòng ý tưởng, tâm nhi, hiện giờ đôi ta này cũng coi như là cả đời đến đầu bạc đi. Một câu nói mọi người đều nở nụ cười, đúng vậy, phu thê chi gian, khó nhất đến, là ân ái đến đầu bạc. Phượng Lao cùng bà ngoại, nếu trung gian này hơn 40 năm cũng ở bên nhau nói, liền viên mãn. Ân, đầu bạc đến lão Bà ngoại hai mắt phạm nước mắt gật đầu. Nàng nhìn đường phu nhân, nước mắt lưng trọng, năm đó, sinh hạ Vân Nhi khi, nàng phấn đô đô, nho nhỏ, mềm mại, không nghĩ tới, thế nhưng cũng thành hiện giờ như vậy. Vân Nhi bà ngoại khóc lóc ôm chặt đường phu nhân. Đây là nàng cùng tướng công duy nhất hài tử A. Lúc ấy thành thân khi, bọn họ còn thương lượng muốn sinh vài cái hài tử đâu, đáng tiếc, tạo hóa trêu người, hai người cả đời sinh tử cách xa nhau, hiện giờ đều đầy đầu đầu bạc, mới có thể gặp nhau. Nương đường phu nhân cũng là nước mắt lương trọng. Lớn như vậy, không biết kêu nương là gì cảm giác, hiện giờ phải làm nãi nãi người, mới rốt cuộc thể hội một phen. Tống đái linh đứng ở một bên, cũng là nước mắt lương trọng, hiện giờ đã có năm tháng co thai nàng, đặc biệt đa sầu đa cảm. Thấy người khắc khóc, nàng cũng đi theo khóc. Tống Vương cùng Tống Vương Phi cũng ở, cũng là đi theo mọi người lau nước mắt, thật tốt ta. Đều đoàn viên, thật là không nghĩ tới, linh nhi thế nhưng có như vậy phúc khí, gả cho như vậy người một nhà. Ngọc toàn nha đầu này, thế nhưng là phượng vũ cung cung chủ, cái này làm cho bọn họ trận mắt há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng nàng gả cho cửu hoàng tử, đã là thiên đại vinh hoa phú quý, cửu hoàng tử lại đối nàng hảo, không nghĩ tới nàng chính mình càng là quý không thể nói. Đồng thời, hai lão cũng thực cảm động ngậm toàn làm cái gì, đều đem bọn họ hai lão tính ở người nhà chi liệt. Lúc này, lại thấy lao phu nhân đôi mắt hảo, càng là vui vẻ. Thật không biết, nguyên lai nhà mình con rể thế, nhưng là kia Vân thần Y hệ đệ tử Vân Trung Nguyệt, tống gia hai lão ngày ấy biết này tin tức sau, cười trộm vài thiên. Mọi người lại nói trong chốc lát lời nói sau, Đường phu nhân mới cùng Tống phu nhân đi phòng bếp an bài bữa trưa đồ ăn đi, hôm nay mọi người đều ở, nàng hai tính toán tự mình xuống bếp cho đại gia làm tốt ăn. Tống phu nhân cũng là cái ái sinh hoạt, ngày thường thường thường cũng sẽ cấp tống đại nhân lộng một ít ăn tới di tình. Tống đái linh bồi bà ngoại nghỉ ngơi đi, ông ngoại cùng đường đại nhân, nam cung cẩm, mộng thần, tống đại nhân còn có mộng toàn vài người đi thư phòng. 18 ngày ấy khoa cử đã kết thúc, lần này, năm vị thế tử một cái cũng chưa tham khảo, nghe nói hoàng đế thực tức giận. Tống đại nhân cười tủm tìm nói, cũng hảo, bọn nhỏ không nghĩ đi, chúng ta cũng không thể bộc đi đường đại nhân nói ngọng thần cười cười lắc lắc đầu phương đông cũng không đi tiểu tử này các ngươi mấy cái một cái tính nết ngươi cùng lỗ tuấn đều đào thoát bọn họ ba cái sao có thể còn đi ngọng toàn thiết hắn liếc mắt một cái lần này tam ca phỏng trừng là sẽ sinh khí đi vốn tưởng rằng năm vị thế tử là sẽ vào triều nam cung cẩm nhàn nhạt cười cười điện hạ ta nói một câu ngươi đừng nóng giận chỉ có thể quái năm đó các ngươi thái gia ra đem sự tình làm quá tuyệt rét lạnh mọi người tâm thêm chi năm trước Ngươi nhìn xem ngươi phụ hoàng trên tay đã chết nhiều ít triều thần, ta tin tưởng những người đó chết như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi phụ hoàng thủ đoạn. Tống đại nhân thẳng người mau ngữ. Hắn vừa nói xong, Ngộng thần chạy nhanh nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, nhẹ giọng kêu một tiếng tỷ phu hắn sợ nam cung cẩm để ý, rốt cuộc, có nhắc tới hoàng đế. Nam cung cẩm nhìn ngộng thần liếc mắt một cái, hắn biết hắn băn khoăn, vầy vây tay, cười cười, không có việc gì, tiểu thần, sự thật như thế thậm chí kia sau cá nhân vẫn là hắn an bài người giết chính là này không thể nói chỉ vì những cái đó là Lao Ngũ lực lượng lớn nhất bọn họ ở sẽ khuyến khích Lao Ngũ đoạt Lao Tam ngôi vị hoàng đế đây là phụ hoàng không cho phép có đôi khi đế vương quyền lưu thật sự rất là bất đắc dĩ chính là lại không thể không vì này hắn cùng phụ hoàng đều cho rằng Lao Ngũ không thích hợp đương hoàng đế hắn thành hoàng đế sớm hay muộn sẽ là một cái bạo quân hắn tính tình thái âm tình không chừng mà Tam Ca không giống nhau Mặc kệ tam ca lại thế nào, hắn đáy lòng, trung quy là thuận thiện, đây là phụ hoàng xem tương lai, cũng là hắn nhìn đến tương lai. Phần 235 Chính là, Nam Cung Cẩm biết, trước mặt ngoại nhân, đặc biệt là triều thần trước mặt, lời này là không thể nói, cũng vô pháp nói, bởi vì hắn nói, những người này cũng sẽ không lý giải hắn, sẽ không lý giải phụ hoàng, còn sẽ bị thương lẫn nhau điểm này thân thích tình nghĩa. Nhưng Nam Cung Cẩm tin tưởng đường đại nhân là hiểu điểm này, cho nên, phụ hoàng mới từ không nhúc nhích đường đại nhân, cũng vẫn luôn đem hắn huynh đệ. Quả nhiên, đường đại nhân nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, vừa lòng cười cười, đứa nhỏ này, quá xảo quyệt. Mộng Toàn cũng cười nhìn hắn một cái, việc này, Nam Cung Cẩm đã cùng nàng nói qua, Mộng Toàn cũng biết, khi đó không thể không làm như vậy, kinh sợ, là tất nhiên. Bằng không, Nam Cung ly, sớm hay muộn sẽ thành khí hậu. Mà Nam Cung cách này cá nhân, Mộng Toàn cũng vừa lúc tốt cũng không xem trọng hắn. 240, Sư Phó Hành Tung, Canh một. Phượng Lao lúc này mở miệng nói, bọn nhỏ tương lai, làm cho bọn họ chính mình làm chủ liền hảo, bọn họ cũng không nhỏ. Nếu vân liệt tiểu tử đã qua đời, các ngươi người trẻ tuổi, liền ấn các ngươi ý tưởng sống đi. Năm đó, nếu không phải ta tưởng nhiều, có tư tâm, các ngươi cha mẹ cũng liền sẽ không đi kinh thành, làm kia vân liệt tiểu tử bên người cẩn thận. Bất quá hiện giờ cũng coi như là đã trở lại. Phong Lão nói nhìn đường đại nhân liếc mắt một cái, đường đại nhân liên tục lắc đầu nhạc phụ đại nhân nói không để cập tới năm đó sự. Phượng Lao gật gật đầu, Hảo, Hảo, không nói những cái đó, nói nói hiện giờ sự đi, năm đó ta phát hiện kia đồ vật, hiện giờ Toàn Nhi cũng phát hiện, hơn nữa nàng còn gặp được Tây Đại lục người, thả cũng kiến thức quá thực lực của đối phương, cùng chúng ta căn bản là không phải một cái mặt thượng, chúng ta chính là lại tu luyện mấy trăm năm, cũng đến không được cái kia dai tầng. Nói xong, Phượng Lao bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đường đại nhân cùng Ngọng Thần nghe sự sốt, Ngay cả Tống Đại Nhân cũng nghe như lọt vào trong sương ngủ, Tây Đại Lục người. Chẳng lẽ cùng chúng ta không giống nhau sao? Ngọc Thần cũng là cái dạng này nghi vấn, trước kia hắn chỉ nghe nói qua Tây Đại Lục, cũng không biết, Tây Đại Lục có cái gì đặc thù, nhiều nhất cũng chính là biết nơi đó đều là rừng rậm cùng dã thú lui tới. Ngọc Toàn liền đơn giản đem lần này chính mình đụng tới sự nói một chút, đương nhiên chỉ nói người nọ có thể là thần quỷ môn môn chủ, mặt khác không thể nói chưa nói, rốt cuộc, quan hệ đến bạch vũ thân sự, Ngọc Toàn vẫn là chưa nói. Phượng Lao cũng đem hắn năm đó phát hiện sự tình nói một chút, cuối cùng hắn nói, si tiến, nhưng có gặp qua mấy Lao già kia. Ta tính toán quá đoạn thời gian đi ra ngoài tìm bọn họ đi, đem Tây Đại Lục Sự lại nhặt lên tới, toàn nhi cùng tiểu Cẩm trước mắt còn có bọn họ vội sự tình. Này Tây Đại Lục Sự, ta tính toán vẫn là chúng ta này đó Lao ra hỏa tới chậm rãi tra, rốt cuộc cung cấp không tới. Đường đại nhân gật gật đầu, nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, dừng một chút, nói, ở bác cô gặp qua quỷ quốc tử Lao tiền bối. Cha gặp qua sư phó của ta, Nam Cung Cẩm sửng sốt, đột nhiên đứng lên, biểu tình căng thẳng có phải hay không ngày ấy ở trong tù cái kia chính là sư phó của ta. Đường đại nhân gật đầu, Nam Cung Cẩm lập tức ngã ngồi ở ghế trên, sư phó tới rồi bắt ú, thế nhưng không thấy chính mình. Phượng Lão như suy tư gì nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, hỏi Đường đại nhân, quỷ Lão nhân mất đi cọ cơm đi. Đường đại nhân gật gật đầu, đại khái là hắn thường xuyên tính đi bắt ú hình bộ đại lao đi cọ cơm, quay lại tự do. Hình bộ người đã đối người này thói quen. Có phải hay không hình bộ trong nhà lao đóng lại quỷ lao nhân muốn gặp người? Phượng lao lại hỏi. Cái này lao tiền bối chưa nói, chỉ nói cho ta ngài nếu là đã trở lại, có thể đi chỗ cũ tìm hắn. Đường đại nhân nói. Hảo, ta đã biết, xem ra, hắn là có tân phát hiện, ta đây liền trước đi trước tìm hắn đi. Phượng lão hiếp hiếp mắt nói. Bọn họ nói này những lời này, Tống đại nhân cùng ngộng thần cũng không tham dự đề tài, mà là lẳng lặng nghe, nghĩ đến này đó là trên giang hồ lão tiền bối chi gian sự tình đúng rồi toàn nhi ông ngoại tính toán quá mấy ngày đi tam giang nhìn xem vân lão đầu đi các người muốn đi sao phượng lão hỏi đi thôi chúng ta bồi ông ngoại đi ngọc toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái trả lời nói ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi đường đại nhân nói ngọc toàn nhìn đường đại nhân liếc mắt một cái nghĩ nghĩ gật gật đầu ngọc thân cũng nói thì ta cũng cùng các ngươi đi thôi ngọc toàn nói hắn cũng đã lâu không ở trên giang hồ đi lại, ngươi tạm thời còn không thể đi, mang linh có thai trong người, trong nhà cũng liền dư lại một nương các nàng một ít nữ tử, ngươi đến cùng tống bá bá bảo vệ tốt nhà ta người. phượng lao cũng nói, thần nhi, ngươi nắm chặt thời gian cùng ngươi bà ngoại học một ít độc vật phương diện đồ vật, từ xưa y yền độc không phân ra, tranh thủ tương lai muốn vượt qua sư phó của ngươi, sư phụ ngươi mệnh liền mệnh ở hắn đối độc vật không có linh tính, ngươi bà ngoại nói ngươi lại có phương diện này linh tính, Ngộng thân chừng lớn mắt. Ông ngoại ngài là cổ vũ ta học tập độc thuật sao? Không ngừng học, còn muốn tinh thông, chỉ có đem ý để đọc hiểu rõ. Chúng ta đại lục này nhân tài có khả năng đột phá cực hạn, đọc không thấy được đều là tà tính độ vận. Nhưng người tiếp xúc cái loại này độ vận, nhất định có thể được khống chế tốt chính mình tâm tính. Người muốn cảm thấy đó chính là mặt khác một loại có dự tính, thả có thể khống chế được loại này dự tính. Ngàn vạn không thể giống mặt khác tiếp xúc độc thuật người như vậy, cuối cùng làm độc khống chế người, đi lên đường tà đạo, trở thành mỗi người phỉ nhổ người. Điểm này, ngươi bà ngoại liền nắm chắc thực hảo. Đáng tiếc ông ngoại tuổi trẻ khi không hiểu này đó, tổng cảm thấy tiếp xúc độc vật, chính là tà phái người, mới đưa đến ngươi nương từ nhỏ không có mâu thân bồi lớn lên. Đây cũng là ông ngoại này 4 năm nỗ ra tới đạo lý. Phượng lão một bộ cảm khái bộ dáng nói. Ngộng thần ngơ mà nghe, cuối cùng nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, thấy mộng toàn tựa hồ lý giải bộ dáng, nghĩ nghĩ, thật mạnh gật đầu, ông ngoại yên tâm, ta sẽ nỗ lực. ân, hảo hai tử. Năm đó ông ngoại chính là cảm thấy ngươi tâm tính càng thích hợp đi con đường này, mới đem ngươi đưa lên Hoa Phong Sơn. "Ta minh bạch, cảm ơn ông ngoại." "Ngài yên tâm, ta sẽ không tạm sư phó chiêu bài, cũng sẽ không làm ngài thất vọng." Cơm chiều sau, Nam Cung Cẩm tìm được rồi ở trong sân tán bước đường đại nhân. Đường đại nhân nhìn hắn một cái, biết hắn muốn hỏi hắn sư phó sự. "Cha, ngài đi trong nhà lao, kỳ thật là chịu ta phụ hoàng làm ơn đi, có phải hay không?" Nam Cung Cẩm hỏi. Ân. Đường Đại Nhân gật đầu. Phụ Hoàng là tưởng sư phó của ta giúp Tam Hoàng Huynh. Nam Cung Cẩm thoáng tưởng tượng, liền minh bạch. Sư phó khi đó xem ra là nhận ra chính mình, mà hắn không dám cùng chính mình tương nhận lý do, sợ là còn có khác nguyên nhân. Đường Đại Nhân có điểm kinh ngạc nhìn Nam Cung Cẩm, tiểu tử này, sắc thật thông minh. ân ngươi Phụ Hoàng làm ơn sư phó của ngươi ở hắn sau khi qua đời, giúp đỡ Tân Hoàng ở Hoàng Cung chung quanh bãi hộ cung Trần Pháp. Đường Đại Nhân nói. Nam Cung Cẩm gật gật đầu Trong lòng đã có số, Phụ Hoàng vẫn là không yên tâm chính mình cùng Nam Cung Ly, cho nên mới làm ơn Sư Phó. Phòng trừng, Sư Phó không ngừng rút bày trận pháp, hẳn là ở Nam Cung Hạc khí vận thượng cũng có cấp cải biến. Bởi vì hắn có thể xem ra, Nam Cung Hạc chỉ có 10 năm đế vương mệnh. Kỳ thật, Nam Cung rời khỏi người thượng cũng có đế vương khí, nhưng là thời gian cũng không trường, siêu bất quá một năm, cho nên Nam Cung cẩm tự động xem nhẹ. Mà chính hắn trên người, cũng có đế vương khí. Đây cũng là nam cung cẩm cực lực muốn thoát đi hoàng cung một nguyên nhân, hắn không có hứng thú làm hoàng đế. Chính mình có thể xem ra tới, sư phó đương nhiên cũng có thể xem ra tới. Lúc này đây, sư phó giúp đỡ phụ hoàng làm sự tình, mình nếu là bố hộ cung trận pháp, ám, sợ là giúp nam cung hạc sửa khí vận, đem chính mình trên người cùng nam cung rời khỏi người thượng đều quá đến nam cung hạc trên người. Về cái này như thế nào hơn người sinh ra liền mang theo khí vận, nam cung cẩm cũng không học được như thế nào đi làm, nhưng hắn là biết thứ này. Sư phó sẽ Hơn nữa, hắn còn biết Bị rút đi hảo khí vận người Sẽ tao phản phệ, khí vận suy 3 năm Cụ thể cũng là cùng tự thân khí vận vận số có quan hệ Bản thân khí vận năm số càng dài Đã chịu phản phệ càng thời gian càng dài Xem ra, chuyện này Nhạc phụ đại nhân cũng là không biết Thôi, đã sớm biết phụ hoàng Vì cái kia ngôi vị hoàng đế Chuyện gì đều làm được Lúc này, còn lộng như vậy minh bạch làm gì Sinh thời, hắn đôi chính mình hảo Là được Khi thật Phụ Hoàng không biết, này khí vẫn bị rút đi người, còn có khả năng chết đi, không chỉ là suy mà thôi. Cáo từ đường đại nhân sau, Nam Cung cầm đi ở về phòng trên đường, trong lòng lại là nặng chiếu, sư phó sợ là trong lòng cũng không chịu nổi đi, cho nên hắn không tính toán khi đó thấy chính mình. Nói cách khác sư phó đã đoán được Phụ Hoàng dụng ý, hoặc là nói, sư phó đã đáp ứng rồi Phụ Hoàng kia sự kiện. Chính mình suy không có gì, chỉ là sợ ảnh hưởng đến Ngọc Nhi, sợ Ngọc Nhi thế chính mình lo lắng, sẽ vì chính mình thương tâm. Ở nơi tối tăm, lãng nhìn toàn quá trình sau, đã lặng lẽ báo cho Ngộ Toàn. Chờ Nam Cung Cẩm trở lại phòng sau, liền gặp Ngộ Toàn cho hắn một cái đại đại ôm, kinh hỉ Nam Cung Cẩm liên tục hỏi Ngộ Toàn làm sao vậy, làm sao vậy. Ngộ Toàn cũng không cùng hắn lại nói quỷ cốc tử đề tài, mà là nói, chúng ta bồi ông ngoại trở về Tam Giang sau, cùng nhau ở bên ngoài chơi một chút đi, vẫn luôn bận bận rộn rộn, cũng không hảo hảo du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ một chút thiên nhiên cảnh đẹp. Nam Cung Cẩm gật đầu, có thể a, đương nhiên có thể chính là mộng nhi chúng ta không cần đi ích châu sao Mộng toàn lắc lắc có ích châu sự làm đại sư huynh cùng tam sư tỷ đi làm đi cẳng cái kia giang hồ anh hùng tháp kiến hảo sau chúng ta đi một chút là được hảo kia này hành chúng ta ra cửa khi liền cùng trong nhà nói việc này bồi ông ngoại đi xong tâm giang ông ngoại khẳng định là sẽ trực tiếp biến mất khởi tìm người tục truyền có vài vị võ lâm tiền bối đều là ở nam Minh nhận cư đâu ân hảo như vậy đã nhiều ngày ta liền ăn bài việc này Ngộng toàn lên tiếng. 241, Du Sơn Ngoạn Thủy, Canh 2, Tam Giang Phủ, Phượng Hoàng Sơn Thượng, núi cao vút tận tầng mây tử trước mộ, Phượng Lao nửa ngồi sổn, nhìn Vân Lao đầu mộ địa, đôi mắt có điểm chua sót, cả đời Lao hưu, liền như vậy đi rồi. Nhớ tới năm đó hai người nhận thức ghi, này Lao tiểu tử kia điên điên khùng khùng bộ dáng, Phượng Lao cười thầm ra tiếng, như thế nào liền sẽ cùng như vậy cái YC thành cả đời bạn tốt đâu. Khi đó, đúng là chính mình một người lưu lạc giang hồ thời điểm. Núi cao vút tận tầng mây tử thấy tuổi trẻ Phượng Lao, ha hả cười, vị công tử này, xin hỏi ngươi thiếu cái bạn sao? vừa lúc ta thiếu cái chi giao bạn tốt, không bằng cùng nhau đi. Phượng Lao cảm thấy người này điên điên khùng khùng, nhưng thật ra có điểm ý tứ, liền gật đầu giao cái này bằng hữu. Sau lại mới biết được, đối phương chính là nổi danh ý thì xin núi cao vút tận tầng mây tử. Sau lại, càng là thân càng thêm thân, hắn thành chính mình đại cứu ca, trung gian đã trải qua nhiều như vậy, hữu nghị như cũ, nhưng hôm nay cũng đã là thiên nhân vĩnh cách. Phần 236. Núi cao vút tận tầng mây tử, cả đời điên khủng, duy si y y đạo, tuổi trẻ khi cứu người vô số, lại cả đời khăng khổ, cả đời không có cưới vợ sinh con. Hắn đem hắn ái, toàn bộ hiến cho y y học, cả đời này nghiên cứu chế tạo quá nhiều kỳ dược, thần dược, cũng trị liệu quá nhiều nghi nan chứng bệnh, cuối cùng chính mình lại bị ma giáo người ám sát. Nếu là ở đàn Lộc Sơn phát hiện hắn, Phượng Lao tin tưởng, núi cao vút tận tầng mây tử chết tuyệt đối cùng Tây Đại Lục cái kia kết giới có quan hệ hoặc là nói chính là Tây Đại Lục người giết cũng không nhất định núi cao vút tận tầng mây tử công phu kỳ thật cũng không được tuy rằng không có phượng lão lợi hại nhưng tự bảo vệ mình là không thành vấn đề trừ phi hắn gặp quá cường đại đối thủ nếu không núi cao vút tận tầng mây tử căn bản không có khả năng vứt bỏ tính mạng phượng lão lúc này thật sự cảm thấy Tây Đại Lục còn có người tại đây Chung Đại Lục Nam Minh hoặc là Bắc U người chỉ cần nhận thức núi cao vút tận tầng mây tử Đều sẽ cho hắn cái mặt mũi, sẽ không lấy tánh mạng của hắn Ai cũng bảo không chuẩn nhà mình vạn nhất có cái bệnh hay Này núi cao vút tận tầng mây tử chính là cứu mạng thần y -Y a. Phong lão nhìn ngộng toàn cấp vân lao đầu tu mộ như thế chú ý Âm thầm gật gật đầu, toàn nhi làm việc, hạng nhất như vậy ổn thỏa Lao hữu, an rớp ngàn thu đi, ta sẽ đi làm chúng ta chưa làm xong sự Cuối cùng, phượng lao bắt tay đặt ở mộ bia thượng, nhắm mắt một lát, lại mở Nhẹ giọng nói, toàn nhi, làm các ngươi sự đi thôi Ông ngoại muốn tìm quỷ lão nhân đi. Hảo, ông ngoại dọc theo đường đi cẩn thận, làm tứ hổ cùng cha ta đi theo ngài đi, chúng ta cũng có thể yên tâm. Ngọng Toàn còn nói thêm. Phượng lão nhìn đường sĩ tiến liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn phía sau tứ hổ, gật gật đầu, cũng hảo. Lúc này đây Ngọng Toàn ra tới, mang lên tứ cầm, lúc đi nàng liền tính toán làm tứ hổ về sau đi theo ông ngoại, không bao giờ có thể làm ông ngoại một người bên ngoài hành tẩu. Mà đường đại nhân vừa lúc cũng tính toán khôi phục chính mình trong trốn giang hồ thân phận. Liền lấy rất nhiều năm như vậy ở kinh thành dịch dung, khôi phục chính mình vốn dĩ bộ mặt, đi theo phượng lao bên người. Nhìn thấy đường đại nhân chân dung khi, Ngọng Toàn mới bừng tỉnh đại ngộ, liền nói chính mình cùng Ngọng Thần khuôn mặt như thế nào sẽ đẹp như vậy. Người khác thoạt nhìn, chính mình giống mẫu thân, kỳ thật, lúc này xem ra, tỉ đệ hai người bộ mặt càng giống đường đại nhân nhiều một ít. Ngộ Toàn còn treo chọc chính mình lao nương, liền nói bộ mặt như thế bình thường cha, như thế nào sẽ cưới được thân phận địa vị đều không bình thường nương đâu, thì ra là thế a đường đại nhân cùng đường phu nhân nhưng thật ra đối mộng toàn treo gẻo còn chi nhất lời, kỳ thật lúc trước đường phu nhân coi trọng đường đại nhân ánh mắt đầu tiên thật đúng là chính là bởi vì hắn kia trích tiên khuôn mặt mộng toàn cùng nam cung cẩm trở lại tam giang trong phủ sau phúc thúc cùng bạch thúc hai người tới bái kiến mộng toàn cái này chủ tử lúc này mộng toàn lại là một bộ nam trang tứ cầm lúc này cũng là nam tử trang điểm nhìn thấy mộng toàn bọn họ trở về theo bên người hầu hạ lãng bị mộng toàn an bài âm thầm đi xem một chút kia hài tử Nghe xong phúc thúc cùng bạch thúc hội báo, mộng toàn gật gật đầu. Trong phủ hết thể bình thường, chăm dặm cùng vương tuệ đã tới, ở mấy ngày, nhìn nhìn tam giang tình huống đi rồi. Xem ra, hai người là trở về thương lượng đi. Ở trong phủ ở một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, mộng toàn cùng nam cung cẩm liền rời đi tam giang, hồi bắc u đi. Mộng toàn lúc gần đi dàn xếp bạch thuốc cùng phúc thúc, nếu chăm dặm công tử mang theo vương cô nương lại sau khi trở về, trực tiếp đem một cái khác sân giao cho bọn họ đi trụ. Cửa hàng bọn họ phải dùng mấy gian, cứ việc dùng. Liền nói mộng toàn công tử phân phó. Hai vị quản gia chỉnh trọng gật đầu, đến nổi ai là mộng toàn, bọn họ cũng không đi hỏi. Lần trước, công tử đã gửi thư nói qua, nếu kia hai người tới, liền nói viện này là mộng toàn công tử là được. Mộng toàn bọn họ rời đi tam giang khi, không khéo bị liêu thanh thấy được, nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lắm rồi, đi theo đi rồi một đoạn, nhìn đến thật là lòng công tử cùng phượng công tử, không đợi nàng gọi người. Hai người đã là cưới ngựa ra khỏi thành. Liêu Thanh cùng hứa Tân Châu nói việc này, hứa Tân Châu nghĩ nghĩ, nói, đại khái là trở về cho hắn qua đời thân nhân hơn trăm ngày tới đi. Ngày mai, chúng ta cũng đi thắp nén nhang đi, hắn thân nhân hạ táng khi, ta vừa lúc có việc ra tranh môn. Hảo đi Liễu Thanh gật đầu. Ngày thứ hai, hứa Tân Châu mang theo Liễu Thanh cùng lưu kỳ, mua chút tiền giấy cùng hương khói đi phượng Hoàng Sơn phượng công tử mua đỉnh núi, cấp phượng công tử thân nhân thượng thiêu một đao giấy, tốt xấu cùng phượng công tử là nói tới bằng hữu chỉ là đưa ba người quỷ gối trước mộ thượng hương khói thiêu tiền giấy sau lại trong lòng tổng giác phượng công tử này thân thích tên thực quen thay giống như ở nơi nào nghe qua đặc biệt hứa tân châu hắn cảm thấy tên này giống như nghe ai nhắc tới quá tiến vào bắc u biên giới sau trở về một chuyến đào hoa chấn lại lần nữa rời đi khi vài người trang phục liền thay đổi biến thành nam cung cẩm mang theo phu nhân ngộng toàn du lãm bắc u non sông gấm vóc bên người đi theo mấy cái tiểu thị Một người nhà đầu, vội vàng một chiếc xe ngựa, còn lại thị vệ đều cưới ngựa. Trường Nam đuổi xe ngựa, Nam cung cẩm ở trong xe ngựa khi, tứ cầm liền ở cảng xe thượng cùng trường Nam ngồi tâm sự. Nam cung cẩm cưỡi ngựa khi, tứ cầm liền ở trong xe ngựa bồi Mộng Toàn nói chuyện. Mười phần mười du ngoạn, bọn họ mỗi một ngày đi cũng không mau, tới rồi một chỗ phong cảnh không tồi địa phương, liền trụ hạ, nhìn xem phong cảnh, ha ha địa phương mỹ thực. Mộng Toàn tứ bị ông ngoại đưa tới trên núi bắt đầu này vẫn là lần đầu như vậy không hề áp lực du lịch Bắc U Non sông gấm vóc lần đầu như vậy thả lỏng không cần suy xét bất cứ chuyện gì Nam Cung Cẩm cũng giống nhau hắn cảm giác bồi mộng nhi ra tới du sơn ngoạn thủy ngay cả một khối phổ phổ thông thông cục đã thoạt nhìn đều là đặc biệt mỹ bọn họ xem qua thanh khê huyện cảnh nội thiên nga hồ chim bay tháp lá phong lâm sâu lại nhìn thanh hà huyện cảnh nội tiên nữ nhai cùng tình yêu nhai một ngày này bọn họ đi tới Nam Giang tỉnh cảnh nội Nam Cung Cẩm nhớ tới một chỗ địa phương Thanh Mang Sơn, liền ở Nam Giang tỉnh Cảnh Nội. Ngọc Nhi, ta dẫn ngươi đi xem một chỗ đặc biệt thần kỳ địa phương. Nam cung cẩm tâm tình thực tốt nói. Nhớ trước đây, hắn phát hiện nơi đó sau, cảm thấy rất là thần kỳ, toàn bộ sơn đều là xanh đầm sắc, mặc kệ đi đến nơi nào, đều cảm giác tâm tình hảo rất nhiều. Cho nên, hắn liền sẽ ở tâm tình không hảo khi, một người đi nơi đó chủ mấy ngày, tưởng sự tình. Ngọc Toàn nhìn hắn vẻ mặt, hiến vật quý bộ dáng, đôi mắt tinh tinh lượng, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Hảo, ngươi nói tốt liền đi xem. Nếu có trụ địa phương, chúng ta cũng có thể ở nơi đó trụ mấy ngày. Trụ địa phương nhưng thật ra có một cái ta trụ sân động. Bất quá lần này chúng ta người nhiều, sợ là trụ không dưới. Nam cung cẩm lắc lắc đầu. Chúng ta đây liền ở tại dưới chân núi. Ngộp toàn lại nhẹ giọng nói. Hảo. Nam cung cẩm cười cười. An mặc nữ trang ngọng nhi thực ôn nhu, thực tùy ý, hết thảy đều nghe chính mình, chân chính làm được một cái ôn nhu săn sóc tiểu thế tử. Lại một ngày sau, tới rồi vùng núi mảnh đất. Đứng ở một chỗ đường núi biên, dừng xe ngựa, đại gia nghỉ ngơi một chút, Nam Cung Cẩm chỉ vào nơi xa một tòa thoạt nhìn rất nhỏ, lại có thể xem xuất lục du du sơn, đối mộng toàn nói, "Ngọc Nhi, thấy được sao? Chính là nơi đó, đó chính là Thanh Mang Sơn, bởi vì trên núi hàng năm màu xanh lục mà được gọi là. Thanh Mang Sơn còn có một cái kỳ cảnh, chính là Đông Sơn mạch núi hạ, sương ngủ mênh ngùng, hàng năm không tiêu tan." Nam Cung Cẩm hai mắt có điểm nghĩ kia từ từ sương ngủ Thoạt nhìn thế nhưng là như vậy Mỹ. Ngọc Toàn nhìn đến hắn hướng về bộ dáng, cười khẽ ra tiếng. Nam cung cẩm hoàn hồn, nhìn Ngọc Toàn cười khẽ bộ dáng, hắn thế nhưng có điểm ngượng ngùng một chút. Nơi đó, sắc thật thực mỹ. Ngộng Toàn nhìn đến hắn như vậy, nhưng thật ra lại không cười hắn, mà là cũng đối nơi đó mong đợi lên. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xung quanh chuyển đến vài tiếng tạch tạch thanh âm, Ngộng Toàn cùng Nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, lần này bọn họ ra tới, không mang ám vệ liền mang theo trường tam trường năm, lãng Cung Tứ cầm bốn người. Hiện Nhiên trường tam vài người cũng nghe tới rồi ba người lập tức đề phòng lên. Nam Cung Cẩm còn lại là ánh mắt đông lạnh lên, hiện tại Mộng Nhi này đây nữ tử thân phận xuất hiện, tạm thời là không nên động võ, không thể bạo lậu chính mình thân phận. Đặc biệt là không xác định người tới là người phương nào khi. 242, tao nổ ám sát, canh một. Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn huýt sáo thanh nhíu tới, liền thấy một đám hắc y nhân đột nhiên từ tứ phía phi thân mà đến. Dơ kiếm liền hướng về trung gian Nam Cung Cẩm cùng Ngọng Toàn Tứ cầm ám sát mà đến. Trường Tam Trường nằm cùng lãng ba người cùng nhau phi thân dựng lên, một người chắn ba cái đi chặn lại những người đó. Lại một tiếng sắc nhọn huyết sáo thanh nhớ tới, lại một đám hắc y li nhân phi thân mà đến, lại lần nữa hướng về phía trung gian ba người ám sát mà đi. Nam Cung Cẩm thấp giọng nói, Ngọng Nhi ngươi cẩn thận, có thể trốn tắt trốn. Dứt lời, liền phi thân dựng lên, một phen Nguyễn Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nội lực quán trú lòng bàn tay Huy kiếm hướng về phi thân mà đến kia mười cái người quét tới, trong lúc nhất thời, đem mười cái người lại ngăn lại, đánh nhau ở một chỗ. Lại một tiếng sắc nhọn huyết sáo thanh nhớ tới, lại một bát hắc y nhân phi thân mà đến, mà này một bát, dường như lợi hại hơn. Đồng dạng, này mười cái người dơ kiếm hướng về trung gian ngọng toàn cùng tứ cầm đâm tới. Nam cung cầm bị kia mười cái người quân lấy, ánh mắt thấm lánh, đối với này mười người hạ sát thủ. Hắn ở suy tư, những người này, là ai phai tới. Mà những người này tựa vẫn luyện có tố mỗi một đám ra tới thời gian tạm chính vừa lúc, trước một đám hấp dẫn đi mộng toàn người bên cạnh, sau một đám liền theo sát đâm tới. Thêm chi kia sắc nhọn tiếng còi, đây là có người đang âm thầm chỉ huy. Mộng toàn ánh mắt đông lạnh, gắt gao nhìn chăm chú vào những người này, trong đầu cũng là ở suy tư những người này, đến tột cùng là ai phái tới. Hiện tại thích khách lưu hành toàn thân hắc, bằng không ở như thế nào tới ám sát chính mình người, đều là hắc ý, ý. Tứ cầm cũng là, khẩn trương nhìn chăm chú vào. Mắt thấy những cái đó hắc y lì nhân càng ngày càng gần, bên kia lãng một cái quét ngang, cũng mặc kệ người khác thấy thế nào vương ra bên người thị vệ sẽ lợi hại như vậy, trực tiếp giết đối diện ngăn đón hai người, phi thân tới rồi mộng toàn phụ cận, đem mộng toàn cùng tứ cầm hộ ở sau người chặn lại này một đám hắc y lì nhân. Nhưng hắn cũng chỉ ngăn lại 5 cái. Bên kia năm cái thích khách như cũ hướng về mộng toàn đâm tới. ngậm toàn ánh mắt lạnh lùng, nàng có thể cảm giác được chỗ tối còn có người, lúc này nàng suy tư. Là có nên hay không bảo lậu chính mình sẽ võ công sự đâu. Trường Tam cùng Trường Năm lúc này cũng giết chính mình đối thủ, phi thân mà đến, ngăn cản mặt khác một bắt người. Tuy rằng bọn họ biết Vương Phi võ công cái thế, nhưng là, lúc này thân phận của nàng là đường ngọc toàn, là hiền Vương Phi, như thế nào có thể có được lợi hại như vậy võ công đâu. Nam Cung cẩm hướng bên này nhìn thoáng qua, thấy thích khách đều bị ngăn lại, yên tâm, toàn lực chém giết, chỉ là này đó thích khách công phu cũng không được, cũng không như là giống nhau thích khách. Đảo như là tử sĩ đánh lên tới không muốn sống. Ai có tử sĩ? Minh Hải Kinh có, Nam Cung Hạc cũng có, Nam Cung Cẩm nghĩ đến kia hai người, mắt thân càng là đông lạnh, mặt nạ hạ sắc mặt, càng thêm âm trầm, hắn đánh đáy lòng không hy vọng là Nam Cung Hạc, càng không hy vọng là Minh Hải Kình. Lúc này, lại một tiếng sắc nhọn huyết sáo tiếng vang lên, lúc này đây, một lần tới ba mươi cá nhân, trực tiếp hướng về Mộng Toàn đâm tới. Mộng Toàn nhìn một chút, mọi người đều bị hắc y thích khách của lấy, trong lòng lạnh lùng. Mặc kệ là ai phái tới người, đây là muốn muốn chính mình mạng nhỏ tiết tấu. Lúc này, Ngọng Toàn có thể khẳng định, những người này, chính là hướng về phía chính mình tới. Tứ Cẩm, người tránh ở ta phía sau Ngọng Toàn nghĩ đến bên người còn có một cái sẽ không công phu tứ Cẩm tức khác để khí nơi tay, chỉ còn chờ những người này lại đây. 30 cá nhân, tốc độ thực mau đồng loạt dơ kiếm hướng về Ngộng Toàn đâm tới, Ngọng Toàn nâng trưởng, vung tay lên, liền quét đi ra ngoài một tảng lớn, mười mấy người bị chấn đi ra ngoài. Dư lại mười mấy người tiếp tục hướng về mộng toàn đâm tới. Tử sĩ, mộng toàn trong lòng chấn một chút, là ai muốn muốn chính mình mệnh. Phong Thanh Nhi không có khả năng biết chính mình nữ tử thân phận, như vậy, sẽ là ai. Hơn nữa, bên người dưỡng có tử sĩ người, liền như vậy mấy cái. Phần 237 Những người đó, hiển nhiên là không nghĩ tới mộng toàn biết công phu, lăng một cái chớp mắt lúc sau, càng thêm sắc bén đâm lại đây. Nam Cung Cẩm lúc này cũng thu thập trong tay mười cái người phi thân tới rồi bên này. Cung Toàn sóng vai chiến đấu ở một chỗ. Lại một lần sắc nhọn tiếng còi nhớ tới, lúc này đây, 5 điều thân ảnh phi thân mà đến, mà này mà 5 người rất mạnh, tuy rằng là một thân hắc ý thì hề. trên mặt cũng có khăn che mặt che mặt, nhưng là kêu một thân sát khí tiết ra ngoài, tỏ rõ này 5 người không bình thường. Này 5 người trực tiếp hướng về ngậm Toàn cùng Nam Cung Cẩm ám sát mà đến, bọn họ thủ thế vừa ra, ngậm Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, sát thủ. Có thể phái ra tử sĩ cùng sát thủ, sẽ là ai? Là thử, vẫn là chặn giết. Nam cung cầm một cái khí kình đem bên người hắc y vì các tử sĩ Trấn khai, cùng ngậm Toàn sóng vai mà đứng. Nếu phái tới nhiều như vậy tử sĩ muốn chúng ta phu thêm mệnh, như vậy, dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết, là ai phái các người tới đi. Không tiếng động, những người đó vẫn luôn không tiếng động, không ai nói chuyện. Nói như vậy, là không nghĩ làm chúng ta biết là ai muốn chúng ta mệnh sao. Ngọng Toàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vương ra, giết đi, không thể lưu người sống. ân Ngọc nhi cẩn thận. Nam cung cẩm ư một tiếng, phu thê hai người đồng thời phi thân dựng lên, hướng về những người đó thích khách mà đi. Tứ cẩm đã bị lãng che chở thối lui đến xe ngựa biên. Lãng cùng trường tam trường ngũ tam cá nhân tận lực đi chặn lại những cái đó tử sĩ, mà kia năm cái rõ ràng công phu càng là không yếu sát thủ, để lại cho nam cung cẩm cùng mộng toàn. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, ám khí phi thôi, một canh giờ sau, sở hưu ra tới hắc y. y tử sĩ cùng kia năm cái giờ phút này đều bị chém giết. Mộng Toàn nếu ra tay, cùng Nam Cung Cẩm hợp lực nói, Trung Đại Lục trước mắt vẫn là ít có đối thủ. Cảm giác một chút chỗ tối đã không có người, nhìn đầy đất thi thể, Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, xoa người. Trường Tam trưởng nằm cùng lãng ba người từng cái lục soát những người này trên người, lại là không thu hoạch được gì. Lại lục soát kia năm cái sát thủ khi, lục soát ra một quả nho nhỏ lệnh bài. Là một cái ấn hồ ly chân dung mộc chế lệnh bài. Lãng ánh mắt một linh, đem cái này lệnh bài đưa tới Mộng Toàn trên tay. Ngọng Toàn xem xong, đoán không ra là cái nào môn phái, đưa cho nam cung cầm xem, nam cung cầm xem xong, trong lòng lộn bột một chút, hồ ly lệnh bài. Không khỏi, hắn nghĩ tới cái kia bị hắn đuổi ra cửu long môn hồ ly, chuyện này, hay không sẽ cùng nàng có quan hệ. Xem những người này võ công con đường, nhưng thật ra không có hồ ly công phu bóng dáng. Lãng, đều xử lý đi. Ngọng Toàn đạm thanh nói, là, chủ tử. Lãng lên tiếng. Tiếp đón này trường Tam cùng trường 5 đêm này đó thi thể ném thành một đống, lãng từ tay háo túi lấy ra một cái bình nhỏ, hướng về phía kia thi thể đôi toàn ngã xuống, liền thấy những cái đó thi thể lấy mắt thường nhìn đến tốc độ ở biến mất, cuối cùng, tại chỗ trống không một vật Đây là lãng lần đầu tiên thoải mái hào phong trước mặt người khác sử dụng hóa thi thủy, chỉ xem trường Tam cùng trường 5 trận mắt há hốc mồm. Anh em, này, đây là vân thần y thì hóa thi thủy. Trường Tam nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Ấn lãng gật gật đầu, thu hồi cái trai. Huynh đệ, này thật là cái kia một giọt vạn kim hóa thi thủy. Ngươi liền như vậy cái lãng phí. Trường năm thanh âm đều run dậy. Ta còn có, các ngươi muốn sao? Lãng khỏe miệng ngéo một cái, này hai người, nhưng thật ra có ý tứ. Thứ này, chủ tử có rất nhiều, mà đại bộ phận, đều là chính mình dùng. Muốn muốn trường tam cùng trường năm nuốt nuốt nước miếng. Lãng lại từ tay háo túi lấy ra hai cái bình nhỏ, một người ném cho một lọ, đây là tam tích. Tỉnh điểm dùng. Trường Tam cùng trường Nam cầm binh nhỏ, giống như là cầm cái gì tàng bảo đồ giống nhau chân quý, vân thần y đã chết, thứ này về sau chính là không còn có. Ngọc Toàn cùng Nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hiếp mắt cười cười, thứ này, Nam cung cẩm cũng là ngẫu nhiên một lần, mới nghe Ngọc Toàn nói lên, là Ngọc Toàn phối trí ra tới, lúc ấy khiếp sợ Nam cung cẩm chố mắt hồi lâu, mới hồi quá vị tới, hán Ngọc Nhi, chính là cái bảo tàng. Vốn dĩ cho rằng, sự tình liền như vậy kết thúc. Không nghĩ tới, liền ở bọn họ đi đến xe ngựa ở bên khi, đột nhiên, có một tiếng sắc nhọn huyết sáo thanh nhớ tới. Chỉ nghe soát một tiếng, chung quanh bóng người chớp động, mấy chục cái hắc y li nhân từ trên trời giáng xuống vây quanh bọn họ, mà lúc này đây, những người này trong tay, nắm chính là cung tiễn. Không cho vài người phản ứng cơ hội, lại một tiếng sắc nhọn huyết sáo nhớ tới, liền thấy những cái đó những cái đó hắc y li nhân soát một tiếng phóng nổi lên mũi tên, trực tiếp nhắm ngay trung dàn sau cá nhân. 5 người nhanh chóng tăng khai đem sẽ không công phu tứ cầm hộ ở trung gian dùng bảo kiếm đẩy ra bay tới mũi tên như vậy chắn tam sóng lúc sau đột nhiên lại hợp với hai tiếng sắc nhọn tiếng còi truyền đến ngậu toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái nam cung cẩm phi thân dựng lên hướng về thổi còi thành phương hướng mà đi tốc độ cực nhanh giống như một con ly cung mũi tên nhọn bay thẳng mà đi mà trung quanh những cái đó hắc y nhân lại không có đi cả nam cung cẩm mà là như cũ hướng về phía ngậu toàn bắn tên lúc này đây mỗi người là hai mũi tên liền phát Ngỗng Toàn vừa thấy, ánh mắt lạnh lùng, điều động 8 phần nội lực, quan chú với Song trưởng, tính toán dùng ra Phượng Minh quyết, nhất cử chấn vỡ này, đó mối tên cùng những cái đó bắn tên người. Chỉ nghe một tiếng quán triệt tận trời Phượng Minh thanh từ phía chân trời quán triệt mà đến, ở đây mỗi một cái hắc y, y. H. nhân đều cảm giác được tâm hồn đều nức, tiếp theo sôi nổi nổ tan xác mà chết. Trừ bỏ tứ cầm cùng trường tam trường năm lãng vài người, như cũ bình yên vô sự. Đồng thời liền thấy hướng về bọn họ bắn nhanh mà đến những cái đó, Tiên Vũ cũng tức đứt từng khúc nước rơi xuống trên mặt đất. Cùng với truyền đến mộng toàn một tiếng đau tiếng hô. Nàng mới vừa điều động xong nội lực, dùng ra Phượng Minh quyết, liền cảm giác được bụng nhỏ truyền đến một cổ xé rách đau đớn. "Chủ tử!" Lãng tốc độ nhanh nhất, chạy nhanh đỡ lấy con hạ eo mộng toàn, sốt ruột nhìn về phía nàng toàn thân, "Chủ tử, chủ tử nơi nào bị thương?" Mà đúng lúc này, ở những cái đó Hắc Y Nhi nhân ngã xuống đồng thời, lại một con mũi tên từ chỗ tối bay tới, tốc độ so với phía trước những cái đó mũi tên nhanh gấp 3 tốc độ. Hướng về lúc này đau công hạ eo ngộng toàn mà đi. 243, tứ cầm đã chết, canh hai Lãng bởi vì lo lắng ngộ toàn, căn bản không nghe được, thêm chi chung quanh còn có những cái đó hắc ý nhân tiếng kêu thẳng thiết, căn bản không chú ý tới sẽ có một con lưu mũi tên bay vụt mà đến. Mà trường tam cùng trường năm cũng chính đưa lưng về phía các nàng còn không có xoay người lại, chỉ có tứ cầm một người thấy được kia chỉ lưu mũi tên phóng tới tốc độ có bao nhiêu mau đáng tiếc nàng không có luyện qua công phu, tứ cầm cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì cũng không kịp kêu cái gì, một mình tử vừa chuyển, đều chặn ngổng toàn. Liên ở nàng xoay người hết sức, chỉ nghe phụt một tiếng, kia mũi tên liền bắn vào tứ cầm phía sau lưng. Tứ cầm kêu rên một tiếng, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ như lửa cay cay đau đớn. Những việc này, lại nói tiếp Tốn Công, chân chính cũng liền phát sinh ở mấy cái trong nháy mắt, từ mộng toàn thi triển phượng minh quyết, đến tứ cầm chắn mũi tên, chỉ có vài giây thời gian mà thôi. Ngổng toàn cảm giác được không thích hợp, nàng nghe được tứ cầm kêu thanh Chạy nhanh quay đầu đi xem, liền thấy Tứ Cầm sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng đã chảy ra màu đen huyết. Ngậm Toàn kinh quên mất trong bụng truyền đến từng đợt đau đớn, nàng sốt ruột hô, "Tứ Cầm, ngươi làm sao vậy?" "Chủ tử, ta không, sự." Tứ Cầm chỉ nói như vậy mấy chữ, liền thân mình mềm nũng, hướng trên mặt đất đảo đi. Ngậm Toàn dọa lập tức quỳ gối trên mặt đất, đỡ Tứ Cầm, sốt ruột hô, "Tứ Cầm, Tứ Cầm đáng tiếc, Tứ Cầm đã rốt cuộc nghe không được, nàng ghé vào Ngậm Toàn trên người hôn mê bất tỉnh." Trường Tam cùng Trường Năm nghe được ngộng toàn thanh âm, đã xoay người lại, lúc này nhìn đến Tứ Cầm ngã xuống ngộng toàn trên người, chạy nhanh vây quanh lại đây, Vương phi làm sao vậy? Ngộ toàn lúc này cũng thấy được Tứ Cầm phía sau lưng mũi tên, tức khắc cả người lạnh lẽo, ngộng toàn dùng hết sức lực hô Trường Tam Trường 5, mau, bên kia còn có người, mau đi giúp người chủ tử. Hướng nàng phóng tới mũi tên, Tứ Cầm chán, vạn nhất nam cung Cẩm bên kia vạn nhất cũng có người sau lưng bắn tên trộm, kia hắn chẳng phải là nguy hiểm? Trường Tam cùng Trường Nam cũng phát hiện tứ cầm phía sau lưng mũi tên, nhìn một chút mũi tên phóng tới phương hướng, không phải chủ tử vừa rồi đi phương hướng, xem ra chỗ tối người, không ngừng thổi còi một cái. Hai người không hề trì hoãn, đối lãng nói, hộ hảo vương phi liền phi thân hướng về Nam Cung cẩm đi phương hướng mà đi. Lãng lúc này cũng đã quỳ tới rồi trên mặt đất, đỡ tứ cẩm, một cái tay khác đỡ Mộng Toàn, sắc mặt của hắn càng bạch. Mộng Toàn liền lăng tay, ổn định chính mình thân mình, chịu đựng bụng co rút đau đớn. Rồi tay đi sở tứ cầm mạch đậm, mùi tên thượng có độc, kiến huyết phong hầu, tứ cầm đã. Đã câu nói kế tiếp Mộng Toàn cũng không nói ra được, tứ cầm không phải té xỉu, là đã chết. Đây là ai lại là như vậy hận chính mình, hận không thể muốn chính mình mệnh. Nếu đây là chính mình chúng mũi tên, lúc này đã rời đi thế giới này. Ngậm Toàn ngồi quỳ trên mặt đất, trong lòng ngực ôm tứ cầm, nước mắt chảy xuống dưới. Chủ tử, ngài vẫn là cho chính mình đem một chút mạch đi, ngài vừa rồi có phải hay không bụng không thoải mái. Lang tuy rằng cũng thay tứ cầm khổ sở, chính là đây là làm chủ tử bên người bọn thị vệ mệnh số, có thể sử dụng chính mình một mạng đổi về tới chủ tử một mạng, tứ cầm chết chính là giá trị. Hắn không quên vừa rồi ngậm toàn đau cong lưng khi tay đặt ở bụng chỗ. Ngộ toàn lại là như là không nghe được hắn nói giống nhau, duỗi tay đem tứ cầm phía sau lưng mũi tên rút xuống dưới, này chi mũi tên, bất đồng với vừa rồi phóng tới mặt khác mũi tên, này chỉ tiểu xảo, sắc nhọn, tinh tế, tốc độ mau, đâm vào làn da tốc độ cũng nhanh chuẩn, tàn nhẫn. Mộng Toàn nhan sắc thâm trầm nhìn này này chi mũi tên, đưa cho lãng, trước thu hồi tới. Lãng thu hồi tới, có điểm lo lắng nhìn lúc này Mộng Toàn, nàng giống như không đau dường như, lúc này chỉ là nhìn tứ cầm phía sau lưng miệng vết thương xuất thần Nhưng là lãng tử nàng càng ngày càng trắng bệnh trên mặt, cảm giác được không thích hợp. Chủ tử lãng lo lắng kêu một tiếng. Lãng, đem tứ cầm ôm hồi trên xe đi. Thật lâu sau, Mộng Toàn nhẹ giọng nói. Làm bạn 11 năm Tứ cầm vẫn luôn là cái đơn thuần tiểu cô nương. Phượng vũ cung khi, nàng quyết định không tập võ, ngày ngày làm bạn ở chính mình bên người hầu hạ chính mình, tứ cầm nói nàng nguyện ý cả đời bồi chính mình, nàng cho rằng chính mình sẽ nữ giả nam trang cả đời. Đáng tiếc chính là, chính mình gả chồng, thành vương phi, bên người cũng không thiếu hầu hạ người, tứ cầm liền nhàn xuống dưới, vốn dị nghĩ lần này ra tới, mang nàng ra tới giải sầu, đãi lần này trở về, cho nàng định cái việc hôn nhân làm nàng nửa đời sau cũng có thể qua cái hạnh phúc nhật tử. Ngộ Toàn biết trường năm là thích tứ cầm, còn tính toán trên đường thử thử trường năm đâu, chính là hết thể đều không còn kịp rồi. Là lãng lên tiếng bế lên tứ cầm thi thể hướng về bên cạnh xe ngựa mà đi. Mặt sau, Ngộ Toàn chậm rãi đứng lên, lại ở bước ra bước đầu tiên sau, thân mình ngó lên, hướng về mặt đất ngã quỵ mà đi. Ngộ Toàn đứng lên ngay mắt, bụng đã không cảm giác được đau đớn, đi cũng đột nhiên cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, tiếp theo trước mắt tối sầm. Kế sự. Nam Cung Cẩm hướng về kia tiếng còi khởi xướng phương hướng nhanh chóng phi thân qua đi, tiến vào kia cánh rừng khi, liền phát hiện phía trước chỗ tối có cái thân ảnh nhoáng lên đã không thấy tăm hơi. Nam Cung Cẩm nhanh chóng đuổi theo qua đi, đã không thấy đối phương thân ảnh. Đột nhiên, hắn nghe được xe ngựa bên kia truyền đến một tiếng tựa chim hót thanh âm, hắn biết là Ngộng Toàn Sử đại chiêu, lại theo sau nghe được Ngộng Toàn một tiếng đau hô, hắn cảm giác được không thích hợp, chạy nhanh ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến tứ Cẩm ngã xuống đất, Ngộng Toàn đỡ một màn. Hắn đồng thời cũng thấy được bên kia trong rừng cây lá cây lay động một chút không chút suy nghĩ Nam cung cẩm nhanh chóng hướng bên kia đuổi theo qua đi phần 238 với lúc lúc này trường Tam cùng trường Nam Phi thân mà đến Nam cung cẩm chỉ một chút bên kia bên kia mau trường Tam cùng trường 5 điểm đầu nhanh chóng hướng bên kia mà đi Nam cung cẩm cũng tiến vào trong rừng cây hướng bên kia tràn giết mấy tức thời gian lúc sau ba người vây quanh một cái một thân hắc y lìa người chủ tử chính là hắn bắn chết Vương Phi Nội tứ cầm chắn mũi tên. Trường năm đôi mắt lúc này đều cấp đỏ, không biết tứ cầm thế nào tử. Sắt. Nam cung cầm lánh sắt một tiếng, phi thân dựng lên, trực tiếp hướng người nọ đánh tới. Trường Tam cùng trường năm cũng dùng ra toàn lực, giơ kiếm hướng người nọ đâm tới. Cũng may người này tài bắn cung không tồi, nhưng trên tay công phu giống nhau, mấy chiêu qua đi, bị Tam thanh kiếm đồng thời đâm xuyên qua thân thể. Nam cung cầm lánh hô một tiếng, xoát người. Mà hắn bay lên rừng cây đỉnh, hướng bốn phía nhìn. Nhưng có bóng người rời đi. Chủ tử, lại có một quả lệnh bài. Lúc này, trường Tam trên tay cầm một quả màu đen lệnh bài lại đây. Nam Cung cầm rơi xuống đất, tiếp nhận tới nhìn nhìn, ánh mắt nhíu lại, Nam Cung ly quân doanh lệnh bài. Nam Cung cầm đem này cái lệnh bài gắt gao nắm chặt ở trong tay, ánh mắt lánh có thể kết băng, xoay người liền hướng về mộng toàn bên kia phi thân mà đi. Xử lý. Mặt sau hắn thanh lãnh thanh âm chuyển cho trường Tam cùng trường Nam. Mới ra rừng cây khi. Nam Cung Cẩm liền thấy được Lãng Bế lên tứ cầm hướng về xe ngựa mà đi. Tiếp theo liền thấy được đứng lên mộng Toàn mới vừa bước ra một bước, liền hướng mặt đất đảo đi. Ngộng Nhi nam cung cẩm cấp hô một tiếng, thi triển khinh công, nhanh chóng bay về phía mộng Toàn trước mặt, vẫn là không có thể tiếp được nàng ngã xuống thân mình, làm nàng ngã ở trên mặt đất. Nam Cung Cẩm hai mắt lúc này giận có thể phun hỏa, tựa muốn giết người, hắn cấp hô một tiếng Ngộng Nhi, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, đi xem Ngộng Toàn, thấy nàng đã hôn mê bất tỉnh. Ngộng Nhi Mộng Nhi, ngươi làm sao vậy?" Nam Cung Cẩm sốt ruột bế lên Mộng toàn, nhẹ giọng kêu gọi. "Đáng tiếc chính là, đã ngất xỉu đi Mộng toàn, không có một chút phản ứng." Nam Cung Cẩm đem ngón tay phóng tới Mộng toàn mạch đập chỗ, đáng tiếc chính là hắn nhiều nhất có thể cảm giác được mạch đập còn ở nhảy lên, lại không biết một chút mặt khác vấn đề. Lúc này Nam Cung Cẩm vô cùng hối hận, khi đó vì cái gì không đi theo Vân Thần Y đi học y y thuật đâu? Lãng lúc này đem tứ cầm đặt ở trên xe ngựa cung phản trở về, đối Nam Cung Cẩm sốt ruột nói, Vương ra, chủ tử vừa rồi vận dụng nội lực sau, hình như là bụng đau, khi đó đau sắc mặt đều trắng xanh, chúng ta mới không cảm giác được kia chỉ bay tới lưu mũi tên, vừa lúc tứ cầm hướng bên này đã đi tới, thấy được, thế chủ tử chán, nhưng là mũi tên thượng có độc, kiến huyết phong hầu, tứ cầm đã chết, tứ cầm đã chết, nam cung cầm sửng sốt, thần sắc căng thẳng, kia mộng nhi sẽ nên là cỡ nào khổ sở a? mộng nhi nhưng có cho chính mình bắt mạch sao, nam cung cầm lại hỏi lãng, lãng lắc lắc đầu, Ta làm chủ tử chạy nhanh cho chính mình bắt mạch, chính là nàng còn không có tới cập liền té xỉu. Nam cung cẩm nắm thật chặt trong lòng ngược mộng toàn, ôm nàng đứng lên, đi, chạy nhanh hồi 9 phong sơn, trường tam, người đi đào hoa chấn đem ngộng thần mời đến 9 phong sơn, thi triển khinh công, muốn mau, đồng thời nói một chút mộng nhi tình huống. Là, chủ tử. Trường tam theo tiếng, phi thân mà đi. Nam cung cẩm theo sau cũng ôm Ngộng toàn lên xe ngựa, có lãng cùng trường nằm một khởi giá xe ngựa bay nhanh hướng về 9 phong sơn mà đi Trường 5, liên hệ diều hâu. Trong xe ngựa chuyển đến nam cung cẩm trầm thấp thanh âm. Trường 5 chạy nhanh thổi tiếng huyết sáo, liền thấy từ nơi xa bay tới một con màu đen đại điểu, dừng ở cánh tay hắn thượng, nam cung cẩm từ trong xe ngựa cho hắn đưa ra một tờ giấy. Trường 5 nhanh chóng cột vào diều hâu trên ủi, trục tam hạ diều hâu phía sau lưng, vung tay lên, phóng hắn rời đi. Diều hâu nhanh chóng hướng về 9 phong sơn phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, lãng cùng trường 5 tận lực làm cho phảng đường đi xe ngựa chạy bay nhanh trong xe ngựa nam cung cẩm vẻ mặt ưu sắc ôm như cũ vượng mê một toàn lòng nóng như lửa đốt ngọc nhi đây là làm sao vậy chẳng lẽ kia vượng minh quyết sử dụng sau sẽ có như vậy di chứng sao nay vượng minh quyết ngọc nhi là ở lần đầu tiên đi bạch ngọc quốc trên đường nương buổi tối thời gian nghỉ ngơi luyện không nghĩ lần đầu tiên sử dụng sau liền sẽ xuất hiện như vậy vấn đề càng muốn nam cung cẩm càng cảm thấy nghĩ mà sợ có phải hay không thỉnh nộ thần cũng không được đâu chính là Phượng lão đã rời đi, mặc dù Phượng lão tới, giống như hắn cũng không tu luyện quá Phượng Minh quyết ta, này Phượng Minh quyết, làm Ngộng Toàn năm nay mới tìm về tới. Ở nhìn đến bên cạnh thân thể đã lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệnh tứ Cẩm, Nam Cung Cẩm nhìn Ngộng Toàn đồng dạng trắng bệnh sắc mặt, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, hắn sợ Ngộng Nhi sẽ cách hắn mà đi, hắn sợ vạn nhất Ngộng Nhi cũng giống tứ Cẩm như vậy, chính hắn nên như thế nào sống. 244, Ngộng Toàn mang thai, canh một. Chờ Nam Cung Cẩm bọn họ tới rồi chín phong chân núi khi Thấy đã có mấy người đang chờ, đi đầu người đúng là Trạm Thanh. Mọi người nhìn thấy xe ngựa tới, không người hướng về từ trên xe ngựa xuống dưới Nam Cung Cẩm hành lễ, cung nên môn chủ. Lúc này Nam Cung Cẩm, đã trừ đi mặt nạ, khôi phục Long tĩnh bộ dáng. Trạm Thanh, phòng đều chuẩn bị tốt sao? Long bá hôm nay ở trên núi sao? Nam Cung Cẩm hỏi. Ở, đã chuẩn bị tốt? Trạm Thanh nói. Đi, chúng ta sau khi đi qua, người chạy nhanh dẫn người đem hồ sơn trận pháp lại sửa một chút. Phong lên núi lộ, lưu một người ở nơi tối tâm chờ trưởng Tam mang Vân Trung Nguyệt công tử lên núi. Nam Cung Cẩm nhanh chóng phân phó nói: "Là, môn chủ." Trạm Thanh không người nói: "Chờ xe ngựa vào sơn môn sau, Trạm Thanh mang theo mặt khác hai cái thị vệ ẩn ở chỗ tối chạy nhanh cải biến hộ sơn trận pháp." Nghĩ Nam Cung Cẩm nói: "Trạm Thanh phòng trường trước kia hộ sơn trận pháp khẳng định là không an toàn, chạy nhanh lại âm thầm bậy một cái mê ảo trận, hoàn toàn giấu đi lên núi lộ." Hắn vừa mới lộng xong, tránh ở chỗ tối quan sát. Liền phát hiện có một người ở bên kia đường núi chỗ ngoặc chố mê mang nơi nơi nhìn. Chạm thanh hừ lạnh một tiếng, may mắn môn chủ trước tiên thông chi chính mình xuống núi tới giấu đi đường núi, bằng không, liền phiền thoái. Nghĩ vậy, hắn phân phó này hai người âm thầm tại đây nhìn, hắn trở về trên núi. Lúc này, Nam Cung Cẩm đã ôm ngộng toàn tới rồi làm chạm thanh bọn họ cấp thu thập ra tới đại nhà ở, đem ngộng toàn đặt ở trên giường. Nam Cung Cẩm đối mặt sau theo vào tới Long Bá nói, Long Bá. Ngươi chạy nhanh nhìn xem phu nhân đây là có chuyện gì. Long Ba đã biết Mộng Toàn thân phận, càng biết nàng thân phận thật sự, cho nên lúc này cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh ở Mộng Toàn thủ đoạn chỗ thả một khối khăn tay sau, cấp Mộng Toàn bắt mạch. Long Ba càng khám thời gian trường, càng nhữ mày Nam cung cẩm trong lòng bất ổn, trong lòng thẳng buồn chồn, đôi tay càng là nắm chặt chết khẩn. Có phải hay không ngộng Nhi không hảo a? Long Ba vì cái gì cái dạng này? Nam cung cẩm tuy rằng suốt ruột muốn chết, chính là. Lúc này tại hạ thuộc nhóm trước mặt, cũng đến trang chấn định. Thật lâu sau, Long Bà lấy về tay, đứng lên, đối Nam cung cẩm hành lễ, chúc mừng môn chủ ngài đại hỷ. Phu nhân đây là động thai khí, sợ là phu nhân phía trước vận dụng quá nội lực có phải hay không. Nam cung cẩm ngơ ngác, căn bản không nghe được Long Bà nửa câu sau, chỉ nghe được nửa câu đầu chính mình đại hỷ. ngọc nhi động thai khí. Gì, động thai khí là có ý tứ gì? Nam cung cẩm lẩm bẩm tự nói nói. Lãng cùng trường Nam cũng có chút há hốc mồm Động thai khí. Long bá nhìn nhà mình choáng váng môn chủ, cũng không chê cởi hắn, lại tinh tế nói, kỳ thật nói đơn giản, chính là phu nhân mang thai, lúc này có mau hai tháng có thai. Nhưng bởi vì dùng một lần sử dụng quá nhiều nội lực, tác động bụng lực lượng, cũng chính là đan điền chi lực, ảnh hưởng tới rồi thai khí, lúc này có hoặc thai dấu hiệu. Long bá từng câu từng chữ lại giải thích một lần. Ý tứ chính là mộng nhi mang thai. Vì cái gì sẽ mang thai? Vì cái gì sẽ động nâng khí? Nam Cung Cẩm lúc này vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dáng, ngây ngốc nhìn Long Bá. Hắn căn bản không biết chính mình nói gì đó, càng là không biết lúc này chính hắn đã bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Mặt sau lãng cùng trường năm nghe Nam Cung Cẩm này vấn đề, cũng có chút há hốc mồm. Chủ tử ai, ngài không biết phu nhân vì cái gì mang thai sao? Hiện nhiên, Long Bá cũng là như vậy tưởng, hắn vô ngữ nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, hơn 70 tuổi người, thế nhưng có điểm mặt da ứng đỏ, môn chủ. Đến nỗi phu nhân vì cái gì sẽ mang thai vấn đề này, thuộc hạ, thật sự là sẽ không miêu tả. Hừ hừ, ha hả. Lãng cùng trường năm có điểm muốn cười, chạy nhanh bưng kín miệng. Nam cung cẩm đột nhiên phản ứng lại đây, hắn vừa rồi nói gì đó. Nhìn Long Bá màu đỏ mặt giả Nam cung cẩm đột nhiên tâm tình thực tốt cười hai tiếng, bắt lấy Long Bá. Long Bá, cảm ơn ngươi. Long Bá lắc lắc đầu, môn chủ, phu nhân mang thai, ngài công lao lớn nhất, không cần cảm tạ ta. Lúc này... Hán mặt nhưng thật ra không đỏ, Nam cung cẩm mặt lại là soát một chút đỏ, hán rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình nói chút gì. Phúc, ha ha ha lãng cùng trường năm rốt cuộc buồn cười ra tiếng. Cho tới nay âm lãnh chi khí, rốt cuộc bị tin tức tốt này thổi tan một ít. Long bá, như vậy, phu nhân lúc này không tỉnh, cùng nàng động năng khí có quan hệ. Nam cung cẩm lúc này rốt cuộc tìm về chính mình chỉ số thông minh. Long bá gật gật đầu, đúng vậy, phu nhân thân mình đấy tuy hảo nhưng này hai tháng tới hẳn là sầu lo quá độ khí huyết thực hư thêm chi mang thai thai nhi hấp thu trên người nàng tinh khí thần thân thể của nàng liền càng thêm hư nhược rồi nga hảo có biện pháp làm phu nhân mau chóng tỉnh lại sao long bá lắc lắc đầu thuộc hạ đáng tiếc chính là sẽ không sử dụng châm pháp nói cách khác sử dụng ngân châm cấp phu nhân trên người khơi thông một chút khí mạch hẳn là sẽ tỉnh mau một ít nam cung cẩm biết long bá y kỳ thuật gật gật đầu vậy ngươi đi lộng điểm giữ thai giữ đi trước đem thai nhi giữ được Vân công tử theo sau liền đến. Là, môn chủ. Long bá lên tiếng đi xuống khai phương thuốc ngao dược đi. Long bá mới ra đi, chạm thanh đã trở lại. Môn chủ, phu nhân không có việc gì đi. Chạm thanh vẻ mặt thật cẩn thận hỏi. Chủ tử sắc mặt lúc này thật nhìn không ra là hỉ vẫn là bi, không hảo phán đoán. Ngoan ngoãn, này cũng không phải là cái bình thường phu nhân, đó là chính mình cùng chủ tử hiện tại người lãnh đạo trực tiếp, kia chính là Phượng Vũ cung cung chủ A. Ta thiên. Trạm thanh chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ trở thành phượng vũ cung người. Vẫn là làm của hồi môn đi theo phượng vũ cung, bất quá, quá trình không sao cả, kết quả chính là cửu long môn toàn bộ đều thành phượng vũ cung cung tiếp theo cái môn. Phu nhân nàng, mang thai. Nam cung cẩm tuất miệng, lúc này, nhìn trạm thanh, hắn rốt cuộc tìm được rồi một kia vui sướng cảm giác, hắn phải làm cha. Phần 239 Trạm thanh ngẩn ra, ngay sau đó cũng là đại hỷ, thật là thế chủ tử cao hứng. Ngay sau đó hắn một cung rốt cuộc, "Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, phải làm cha." Mặt sau trưởng nằm cùng Lãng cũng đồng thời theo hắn con người, quy một gối xuống đất, đối Nam Cung Cẩm hành lễ, "Chúc mừng chủ tử phải làm cha." Nam Cung Cẩm ha hả cười, duỗi tay nâng dậy ba người, nói, "Phu nhân hiện tại còn không có qua nguy hiểm kỳ, dễ dàng hoa thai, chạm thanh lại nhiều phái cá nhân đi dưới chân núi nhìn, chỉ cần Vân công tử cùng trưởng tam một hồi tới, chạy nhanh làm lên núi, phu nhân chờ cứu mạng đâu." Trạm Thanh gật gật đầu. Đã để lại ba người ở nơi đó, vừa rồi ta hạ cái mê ảo trận, sau đó tránh ở âm thầm, liền phát hiện có người ở đường núi bên kia chỗ ngoặc chố khắp nơi xem xét. Nam cung cẩm gật gật đầu, thật tốt quá, không hổ là huynh đệ, tốc độ tay lại nhanh. Chủ tử, chính là bên trong cánh cửa ra nội tặc. Chạm thanh hỏi. Nam cung cẩm gật gật đầu, hồ ly bị ta xóa tên, còn không có tới kịp thông chi ngươi. Chạm thanh lại là ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, hồ ly là chủ tử bên người người. Hắn khó mà nói cái gì. Nhưng hắn đồng thời cũng tò mò, Hồ Ly đến tột cùng làm chuyện gì, bị chủ tử trừ bỏ danh. Còn có, hôm nay phu nhân bị thương, chẳng lẽ cũng là Hồ Ly việc làm. 245, lợi chào còn ở, canh hai. Nam cung cẩm cùng chạm thanh đơn giản đem sự tình nói một chút, chạm thanh cũng như mày, thì ra là thế. Cũng thế, về sau này 9 phong sơn là muốn để phòng Hồ Ly, nếu Lần này sự tình thật là hồ ly cấu kết người ngoài tới ám sát chủ tử cùng phu nhân nói, như vậy, hồ ly mệnh, chủ tử sớm hay muộn là muốn lấy. Không nghĩ tới vẫn luôn thoạt nhìn trung thành và tận tâm người, cuối cùng bởi vì tình, sẽ trở thành dáng vẻ kia. Lại dặn dò chạm thanh một ít việc sau, nam cung cẩm làm lãng thủ mộng toàn, hắn đến đi an bài một chút tứ cầm hậu sự. Tới rồi phòng bên cạnh, nam cung cẩm nhìn đến trường Nam đứng lên mép giường, nhìn trên giường tứ cầm thi thể. Nam cung cẩm thầm thở dài khẩu khí. Ho nhẹ một tiếng. Trường năm tựa hồ là lau một chút đôi mắt, ngừng đầu lên, nhẹ giọng nói, Chủ tử, có gì phân phó? Nam cung Cẩm đi qua đi rửa gần hắn đứng, vụ vô, vô bờ vai của hắn, đi chuẩn bị một ngụm quan tài đi, chờ Ngọc Nhi tỉnh lại, chúng ta liền trước đem tứ cầm cất vào đi. Người thông chi người liên hệ một chút tứ hổ, nếu gần nhất có thể liên hệ đến, khiến cho hắn tới một chuyến chín phong sơn, nếu liên hệ không đến, liền tính. Là, Chủ tử. Trương năm lên tiếng, còn có điểm nghi hoặc Liên hệ tứ hổ làm gì? Tứ hổ là tứ cầm thân đệ đệ. Nam cung cẩm tựa hổ là biết trường năm nghi hoặc, theo sau thanh âm lại chuyển tới. a hai người bọn họ là thân tỷ đệ. Trường năm kinh ngạc, nhận thức lâu như vậy, thật đúng là không biết tứ cầm cùng tứ hổ là thân huynh đệ, chỉ tưởng vương phi cho chính mình bên người người như vậy băng danh. ân thả ra tin tức sau, liền an bài người ở dưới chân núi nhìn, nhìn thấy tứ hổ, liền mang lên sân tới. Nam cung cẩm lại phân phó nói. Là trường năm nhanh chóng đi làm việc. Trở lại trong phòng, Nam Cung cầm một bên thủ mộ toàn, một bên nhìn trong tay hai quả lệnh bài chầm tư. Này đầu gỗ lệnh bài có phải hay không Hồ Ly? Này quân doanh màu đen lệnh bài có phải hay không Nam Cung Ly? Này hai người chi gian, sẽ có quan hệ gì? Không, theo sau Nam Cung cầm âm thầm lắc lắc đầu, Hồ Ly mặc dù không đi theo chính mình, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này tới, rốt cuộc từ nhỏ đến đến đại, hắn vẫn luôn là đi theo chính mình. Nhìn Mộng Toàn như cũ trắng bệnh sắc mặt, Nam Cung Cẩm nắm tay nàng, trong lòng trách cứ chính mình, ở bên nhau như vậy nhiều lần, như thế nào liền không nghĩ tới Mộng Nhi sẽ mang thai đâu. Lúc này, bên ngoài chuyển đến trường Tam Thanh Âm, chủ tử, Vân Công Tử tới. Tiến vào Nam Cung Cẩm đứng lên, nhìn về phía cửa. Mộng thần suốt ruột đi đến, trước nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Nam Cung Cẩm, chắp tay nói, tỷ phu. ân, trước nhìn xem ngươi tỷ tình huống. Nam Cung Cẩm tránh ra mép giường. Đối mộng thần nói, mộng thần gật đầu, hít một hơi thật sâu, ngồi ở mép giường, đem ngón tay phóng tới mộng toàn mạch đập chỗ. Trường Tam đi trong phủ, nói với hắn vương phi đã xảy ra chuyện, bụng nhỏ đau, vương ra thỉnh hắn tới một chuyến chín phong sơn, hắn cũng không biết tình huống như thế nào, cũng không cùng đường phu nhân cùng bà ngoại nói, chỉ nói cho Tống Đái Linh, hắn ra tới một chuyến, liền chạy nhanh tới. Dọc theo đường đi, hắn trong lòng rất nhiều suy đoán, không biết tỷ tỷ gặp chuyện gì. Sau lại trường tam cho hắn nói một chút sự tình trải qua, ngộng thần mới ở trong lòng có cái số. Đem xong mạch sau, ngộng thần đối nam cung Cẩm nói, tỷ phu, tỷ tỷ mang thai, nhưng là bởi vì vận dụng nội lực, động thai khí, ta trước cấp tỷ tỷ chắt một châm, khai cái phương thuốc, uống trước hạ nhìn xem, tỷ tỉ tỷ tỉ tỉ tỉnh lại, liền hảo điều trị. Lại không có gì khác, vấn đề sao? Ngộng nhi sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Nam cung Cẩm ninh mi hỏi, đó là bởi vì tỷ tỷ nhẫn đau nhẫn, yên tâm đi Mộng thân cười cười, cuối cùng là yên tâm. Chờ mộng thân chắt xong châm, dược cũng nao hảo, chạm thanh tự mình bưng tới. Mộng thân lại xem qua về sau, nam cung cẩm lúc này mới tự mình chậm rãi vì mộng toàn uy đi xuống. Có mộng thân bồi mộng toàn, nam cung cẩm cùng chạm thanh tới rồi trong thư phòng. Nam cung cẩm đem kia hai quả lệnh bài đưa cho chạm thanh, chạm thanh xem xong sau sử sốt, quả nhiên, kia một bài thượng, là một cái hồ ly chân dung, này, nếu là hồ ly, sẽ làm cho như vậy rõ ràng sao. Mà kia một khác cái lệnh bài, liền còn chờ kiểm chứng. Chạm thanh nhìn về phía Nam Cung Cẩm, chờ xem hắn ý tứ. Từ Kim Long Đường cùng Thanh Long Đường cắt rút ra 10 cái người tới, đi cha, gần nhất trên giang hồ nhưng xuất hiện cái gì tân môn phái hoặc là tổ chức. Phái người giám thị Bắc U Nam Cung Hạ cùng Nam Cung Ly, còn có Nam Minh Minh Hải Kình, lại phái một người cha tìm hồ Ly Hành Tung. Này 20 cá nhân, chuyên trách liền làm chuyện này, trong vòng 3 ngày, cần thiết chuyển quay lại tới tin tức. Nam Cung cầm sắc mặt tám trầm, cửu long môn an tĩnh lâu như vậy, bọn họ có phải hay không liền cho rằng lao hổ thành bệnh miêu? Mặc dù truyền hình, cửu long môn căn cơ còn ở, lợi trảo còn ở. Nam Cung cầm biết, chuyện này, vẫn là đến từ nguồn cội tìm, quân doanh dùng quá lệnh bài, căn bản nhất ngọn nguồn, là này ba người, cho nên, trực tiếp giám thị bọn họ, tốc độ mau thực chuẩn. Lần này như vậy trực tiếp đối mộng nhi cùng chính mình hạ sát thủ, người này chính là muốn chính mình cùng nhóm mộng nhi mệnh nếu không phải tứ cầm chắn kia một mũi tên lúc này ngọc nhi đã cách hắn đã đi xa nghĩ đến cái loại này khả năng nam cung cầm hai mắt càng là lạnh bại phần trạm thanh sắc mặt cũng thực nghiêm túc hắn biết lần này sự tình nghiêm trọng đặc biệt kia mũi tên thượng có độc tuyệt đối là muốn muốn chủ tử cùng vương phi mệnh người nghe được nam cung cầm phân phó trạm thanh ngây ra một lúc giám thị hai nước hoàng đế cùng vương gia đây là không phải là nhỏ thậm chí sở yêu cầu nhân thủ cần thiết là ẩn nấp cùng điều tra năng lực đều là nhất đẳng nhất hảo thủ Kim Long Đường gần nhất nhưng thật ra bồi dưỡng ra tới một đám hảo thủ, hơn nữa Thanh Long Đường ở bên ngoài kia mấy cái, nhưng thật ra nhân thủ không sai biệt lắm. Chỉ là nghĩ đến ba người kia cùng môn chủ quan hệ, Trạm Thanh âm thầm thở dài, chỉ mong, không phải bọn họ một trong số đó, bằng không, thế giới này, có rối loạn. Là, môn chủ, Trạm Thanh không người lĩnh mệnh. Chuyện này ngươi âm thầm lo liệu, chứ không cần làm tứ đại đường chủ biết. Nam Cung cẩm ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Trạm Thanh. Trạm Thanh lại là sửng sốt. Tiếp theo thật mạnh gật đầu, ta đã biết. A Thanh, gần nhất ta sẽ ở trên núi trụ một đoạn thời gian, chờ phụ nhân thân thể ổn định sau chúng ta sẽ rời đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, về sau đi theo ta bên người đi. Trạm thanh nhìn Nam Cung Cẩm, chín phong sơn ai tới tòa chấn. Không cần phải xem bảo ai trở về ai trụ có thể, ngươi cũng không nhỏ, không thể lại làm ngươi tại đây không có vài người núi hoang đầu ốc. Nam Cung Cẩm vỗ vỗ trạm thanh bả vai, ý vị thâm trường. Trạm thanh nhìn Nam Cung Cẩm ánh mắt, đột nhiên liền cảm giác cả người dùng mình một cái. Nam cung cẩm lại lần nữa trở lại phòng khi thấy Mộng Toàn đã tỉnh, đang ở cùng Mộng Thần nói chuyện. Mộng Nhi Nam cung cẩm chạy nhanh đi tới mép giường. Mộng Thần cười cười, tỷ phu tới vừa lúc, tỷ của ta mới vừa tỉnh, ta còn đang định đi gọi ngươi đó. Tỷ, vậy các ngươi trước liêu, ta đi cho ngươi một lần nữa khai một bộ dược. Ân Mộng Toàn gật gật đầu. Đãi Mộng Thần sau khi rời khỏi đây, Mộng Toàn nhìn về phía Nam cung cẩm, vỗ vỗ mép giường. Nam Cung cầm nhẹ nhàng ngồi qua đi, cầm Ngọng Toàn tay, khinh khinh nhu nu, đôi mắt sủng lịch nhìn một Toàn, Ngọng Nhi, bụng con đau. Ngọng Toàn lắc lắc đầu, không đau, thực xin lỗi tử nặng, là ta đại ý, thế nhưng không biết chính mình mang thai, thiếu chút nữa đem con của chúng ta lăn lộn không có. Nam Cung cầm nhìn Ngọng Toàn vẻ mặt tay nấy, tức khắc cảm giác đôi mắt có điểm chua sót, nói giọng khẳng khàn, thực xin lỗi Ngọng Nhi, là ta sai. Ngọng Toàn cười cười, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Có thể là con của chúng ta nên có như vậy một kiếp đi, hiện tại không có việc gì, ta về sau sẽ chú ý. Ân, hảo, ta cũng sẽ chú ý. Nam cung cẩm thật mạnh gật đầu. Phụt, ngộng toàn bật cười lên, ngươi như thế nào chú ý? Nam cung cẩm mím môi không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Thật tốt, hắn cùng ngộng nhi rốt cuộc có chính mình hải tử. Ngộng nhi, ngươi muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi làm. Nam cung cẩm kiếp trước thấy những cái đó phi tần mang thai sau. Đều là cho phụ hoàng làm nụ thích ăn cái này, thích ăn cái kia, nói là thai phụ thích ăn cái gì liền phải đến ăn cái gì, đối thai nhi hảo. Ngọng Toán lắc lắc đầu, hiện tại ta trong bụng trong miệng đều là dược vị, không có gì muốn ăn. Tứ cầm hiện tại đặt ở nơi nào? Ngọng Toán hỏi, tứ cầm theo chính mình 11 năm, cuối cùng lại bởi vì cứu chính mình mất đi tính mạng. Cố tình lúc này đây, tứ hổ lại bị chính mình ăn bài đi theo ông ngoại đi rồi. Ở cách vách trên giường đâu, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng đi trang quan. Nam cung Cẩm Nhan sắc gạm đạm xuống dưới, hai mắt gắt gao nhìn Ngộ Toàn. Mộng Toàn sắc mặt, đang nói đến Tứ Cầm Khi, đồng dạng hiện ra ảm đạm thần sắc, là ta đại ý, thiếu chút nữa hại con của chúng ta, còn hại Tứ Cầm mất đi tính mạng. Ngộ Nhi, ta đã an bài người đi liên lạc Tứ hổ đi, nếu hắn thu được tin tức, sẽ nhanh chóng tìm chín phong sơn. Nam cung Cẩm trầm giọng nói, "Ân, năm đó là ta cho bọn họ con đường này, lại cũng bởi vậy, hại Tứ Cầm, lúc trước nếu nàng lúc trước bị người thường gia nhận nuôi, Có lẽ liền sẽ bình bình an an qua cả đời. Ngọng Toàn có điểm khổ sở. Ngọng Nhi, mỗi người cả đời, đều là chính mình lựa chọn. Tin tưởng tứ cầm theo ngươi nhiều năm như vậy, cũng là bất hối. Nam cung cầm nhẹ dọng an ủi Nam cung cầm. Làm chủ tử bên người thị vệ, có thể vi chủ tử đi tìm chết. Tin tưởng tứ cầm cũng là chết có ý nghĩa. Ngọng Toàn gật gật đầu, nàng làm sao không biết. Cái này tôn ti có khác xã hội, mỗi người tư tưởng đều là cái dạng này. Trọng sinh 18 năm, nàng cũng thói quen thế giới này. Chỉ là, khổ sở chính là tứ cầm cùng chính mình kia Vẫn luôn như hình với bóng tình cảm 246 Là huynh đệ sao, canh 1 Ở nghỉ ngơi cả đêm lúc sau Ngày thứ hai mộng toàn đã tinh thần rất nhiều Sáng sớm lên ở trong sân đi đi Cảm giác bụng không lại đau liền biết không có việc gì nay động thai khí sự, mộng toàn cũng biết điểm Chỉ cần không gặp hồng Nhưng thật ra vấn đề không lớn Chỉ là muốn nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi Xem ra, đoan thời gian nội Chính mình không động đậy nội lực Phần 240. Trạm thanh mang theo trong môn ở trên núi người, tới chính thức bái kiến Ngộ toàn, mọi người đều cảm thấy môn chủ phu nhân thật xinh đẹp, cũng thực hòa khí. Trên núi trước nay đều là không mấy cái nữ tử, cho nên, đại gia tới cấp mộng toàn chào hỏi khi, cũng đều là câu nệ chính mình, động tác cũng là khinh khinh nhu nhu, sợ làm sợ Ngộ toàn, ở bọn họ trong mắt, lúc này môn chủ phu nhân tựa như một cái đại gia tiểu thư nhu nhược. Chỉ có trạm thanh cùng long bá biết mộng toàn thân phận thật sự chính là bọn họ lại là không thể nói ra đi. Ngộ Toàn làm Nam Cung Cẩm Đại chính mình thưởng mọi người, mọi người liên tục cảm tạ ân. Đi xuống. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Trạm Thanh, Nam Cung Cẩm, Ngộ Toàn cùng Ngộ Thần. Trạm Thanh lại chính thức thấy cung chủ, Vân Công Tử. Ngộ Toàn cùng Ngộ Thần vây vây tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, trước kia đều gặp qua, cho nên lúc này cũng không mới lạ. Ngộ Toàn do hỏi một chút Trạm Thanh cùng Bạch Vũ giao tiếp phải trang thuận lợi, Trạm Thanh gật gật đầu, đã đều nói qua. Không, có gì vấn đề, còn muốn cảm tạ cung chủ bảo lưu lại Cửu Long môn hiện tại cách cục." Ngỗng Toan cười cười, các ngươi trước mắt liền rất hảo, cho nên không có gì nhưng thay đổi. Nếu như các ngươi là cái loại này cùng hung cực các sát thủ tổ chức, ta cũng liền sẽ không tiếp thu." Một câu lời nói thật nói chạm thanh cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười. Bọn họ cũng là như vậy suy đoán. "Chủ tử, quan tài cùng xiêm y đều chuẩn bị tốt." Lúc này lãng tới báo. ân đi thôi." Nam cung cẩm cẩn thận đỡ mộng toàn, vài người đi cấp tứ cẩm xuyên siêm ý rỉ, bỏ vào trong quan tài. Bởi vì muốn cho tứ hổ trở về gặp tứ cẩm cuối cùng một mặt, cho nên mộng toàn cũng không có làm đem quan cái định chết. Cũng may ngày thứ hai, truyền đến tin tức, tứ hổ đã hướng bên này tới rồi. Ngày thứ ba, tứ hổ thượng chín phong sơn, hắn cũng không có khóc, chỉ là vẻ mặt bi thương nhìn quan tứ cẩm hồi lâu, gật đầu làm che lại quan cái. Về sau trên thế giới này, hắn không còn có tỉ tỉ. Lúc sau hắn đi cấp Ngọng Toàn khái đầu. Ngọng Toàn nhìn đến hắn khi, trong lòng có điểm khổ sở, khi đó rời đi Phượng Vũ Sơn Khi, là hai anh em bồi chính mình rời đi, không nghĩ hiện tại tứ cầm đã trước rời đi. Tứ hổ, thực xin lỗi. Ngọng Toàn nhẹ giọng nói. Chủ tử, đây là tỷ tỷ cam tâm tình nguyện làm, nếu ngài bởi vậy mà bỏ mạng, tỷ tỷ lại còn sống, ta tưởng nàng sẽ càng thêm thống khổ. Đây cũng là chúng ta mỗi một cái ngài bên người người nguyện vọng, chẳng sợ bồi thượng chúng ta mệnh, cũng muốn hổ ngài Chu Toàn đây là chúng ta thuộc buồn phận việc Ngộng toàn lắc lắc đầu không nói nữa cùng tứ hổ thương lượng hạ táng nhật tử tứ hổ lắc lắc đầu hết thảy bằng chủ tử làm chủ có thể Ngộng toàn cùng nam cung cẩm thương lượng một chút với ngày thứ hai cấp tứ cầm hạ táng liền chôn ở chín phong sơn đông sơn trên đầu kia châu hoa mai dưới tàng cây. tứ cầm sinh thời thực ái hoa mai đã nhiều ngày nam cung cẩm cùng ngộng thần thời khắc giám thị không cho Ngộng toàn nhiều đi đường không có việc gì khi liền ở trên giường nằm an táng tứ cẩm Tứ hổ rời đi, mộng toàn càng là không có gì sự tình, trừ bỏ lớn nhỏ giải, trên cơ bản đều là ở trên giường nằm vượt qua. Nam cung cẩm đi thư phòng cùng chạm thanh nói sự tình đi, Ngộ toàn tiếp tục bị ngộng thần nhìn chầm chằm ở trên giường nằm. Tiểu thần, ngươi hiện tại cùng phương Đông hoặc là chăm giảm các huynh đệ có liên hệ sao? Mộng toàn cùng mộng thần tán gấu. Ngộng thần gật gật đầu, về khoa khảo sự, chúng ta liên hệ quá, đại gia nhất trí quyết định không đi. Nga, vậy là tốt rồi. Tuy rằng ngươi hiện tại theo cha mẹ rời đi, rốt cuộc là có tiên hoàng ban cho thế tử thân phận cho người. Nếu Nam Cung Hạc tưởng lấy cái này thân phận đắn đo các ngươi, các ngươi cũng sẽ có điểm phiền toái. Tốt nhất là năm người ôm đoàn. Ta tưởng Nam Cung Hạc còn không đến mức đem năm người thế nào. Ân, bọn họ mấy cái cũng là nói như vậy. Phương Đông lần này không tham khảo dùng danh nghĩa là bị bệnh. Hắn tính toán chịu đựng cái này mùa đông, sang năm cũng muốn mang theo tuyên vương phu phụ rời đi kinh thành. Nghe nói hắn ở Nam Giang có một cái nông trang, muốn đi nơi đó cư trú. Nga. Tiểu tử này nhưng thật ra Trang rất giống cái ăn chơi chắc táng thế gia công tử, không nghĩ tới còn như vậy có dự tính, cũng không tồi. Ngộng toàn gật gật đầu. Bọn họ mấy cái à, tính cách hay thay đổi đâu, kỳ thật bọn họ căn bản không giống hắn ở trong kinh biểu hiện ra ngoài dáng vẻ kia, đều khiêu thoát đâu. Ngộng thần tựa nhớ tới kia mấy cái bạn tốt, cười cười. Ấn, cảm giác đến bọn họ ở kinh thành là Trang, lần trước ở Nam Minh. Đụng tới phương đông cùng chăm dặm ở bên nhau khi, ta là có thể cảm giác được bọn họ đầu thú rất nhiều. Ngộng toàn cười cười. Đúng vậy. Ngộng thân gật gật đầu. Đáng tiếc hắn muội muội vô cớ mất tích, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Ngộng thân lại thở dài, phương đông rượu vẫn là tỷ tỷ bạn tốt đâu. Xác định là mất tích sao? Ngộng toàn nhớ tới đêm vô song, có thể hay không, là đêm vô song mang đi rượu rượu. Phương đông nói là mất tích. Bởi vì nàng mất tích ngày ấy, nơi nào cũng chưa đi. Phòng môn còn quan hảo hảo, ra ngoài nha hoàn còn ở đâu. Mộng thân lắc lắc đầu, quá kỳ quái. Mộng toàn gật gật đầu, xem ra đúng rồi. Không biết chính mình hiện tại còn có thể hay không liên hệ đến đêm vô song. Mộng toàn suy tư. Trong thư phòng, nam cung cẩm cùng chạm thanh tương đối mà ngồi, nhìn kia 20 người chuyển quay lại tới tin tức. Trên giang hồ gần nhất xác thật tân quật khởi một cái tân sát thủ tổ chức, đều phản tinh lâu. Nghe nói, lâu chủ là cái hỉ xuyên một thân hồng y hề nữ nhân. Tàn nhẫn độc ác. Chỉ cần phạm đến nàng trong tay người Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Thả tuyệt không cấp đối phương tốt cách chết Bọn họ tiếp đơn cũng không ấn quy cụ tới Chỉ cần đưa tiền Liền giết người Mặc kệ mục tiêu là hảo vẫn là hư Nhận được đơn liền sát Đến nỗi kia cái hồ ly đầu gỗ lệnh bài hay không là cái này Phạn tinh lâu tín vật Còn chờ kiểm chứng Nam Minh Hoàng đế Minh Hải Kinh hết thể như thường Đang ở vội vàng chỉnh đốn chiều cương Rửa sạch trước thái tử lưu lại dư đảng Bác U Hoàng đế Nam Cung Hạc ngày ngày trừ bỏ xem tâu trường, chính là đi hiển vương phủ trong hoa viên nhìn xem hoa cỏ cây cối, sau đó rời đi. Bác Ú An Vương, Nam Cung Ly, còn lại là tương đối thần bí một ít, này ba ngày, tổng cộng thu được hai lần bổ câu đưa thư, ra khỏi thành một lần, gặp qua một cái một thân hồng y rẻ nữ nhân. Bởi vì trạm thanh an bài người đều là ẩn nấp công phu cùng điều tra công phu nhất lưu người, cho nên, Nam Cung Cẩm tin tưởng này đó tin tức chuẩn bị tin. Đương Nam Cung Cẩm nhìn đến Nam Cung Hạc sẽ đi chính mình trong phủ trong hoa viên khi ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Hắn có một loại lập tức sạn những cái đó hoa xúc động. Đương hắn nhìn đến Nam Cung Ly tin tức khi lại đối lập phía trước cái kia về phản tinh lâu tin tức. Nam Cung Cẩm cảm giác tức khắc chính là đầu góc một đốn. Lần này ám sát là Nam Cung Ly mua phản tinh lâu sát thủ. Bang một phách cái bàn, Nam Cung Cẩm tạch đứng lên, ánh mắt tối tăm. Nam Cung Ly, thế nhưng là ngươi nhớ tới đã tưởng chính mình đi theo hắn bên người trên chiến trường kề vai chiến đấu quá, trong kinh thành cũng cùng nhau uống qua rượu, không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Trạm Thanh sử sốt nhìn về phía Nam Cung Cẩm trong tầm tay hai tờ giấy, chậm rãi đứng lên. A tĩnh, có phát hiện? Ân Nam Cung Cẩm lại chậm rãi ngồi xuống, đem bên tay tờ giấy cấp Trạm Thanh đẩy qua đi. Trạm Thanh xem xong kinh ngạc, vì cái gì? Chủ tử các ngươi không phải thân huynh đệ sao? hắn vẫn luôn liền biết Long Tĩnh thân phận thật sự, bởi vì Mộng Nhi. Hắn cũng thích Mộng Nhi." Nam Cung Cẩm hiếp mắt nói. Trạm Thanh nuốt nuốt nước miếng, "Ý của ngươi là kia An Vương cũng thích phu nhân, lại bởi vì phu nhân tuyển ngươi mà ghi hận trong lòng, tới ám sát các ngươi?" Nam Cung Cẩm gật gật đầu, ánh mắt dần dần lạnh băng, "Phu hoàng, này không phải ta muốn tìm hắn phiền toái, là hắn trước chọc phải chúng ta, là hắn muốn giết ta cùng Mộng Nhi." Nam Cung Cẩm ở trong lòng hò hét một tiếng. Hắn quyết định cùng Nam Cung Ly liều mạng rốt cuộc. Trạm Thanh suy tư ba người tri gian rút mắt cùng quan hệ. Không khỏi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nữ nhân, quả nhiên là hòa thủy, đây chính là thân huynh đệ tới. Bất quá, Hoàng gia huynh đệ, là huynh đệ sao? Cung chủ là giống nhau nữ nhân sao? Ai? Đột nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, A Tĩnh, Nam Cung Ly biết phu nhân cùng ngươi thân phận thật sự sao? Nam Cung cầm lắc đầu, hẳn là không biết, bằng không đã sớm quấy giày đến Phượng Vũ cung cùng Cửu Long môn tới. Trạm Thanh gật gật đầu, may mắn không biết a. Chính là, Trạm Thanh tổng cảm thấy Này Nam Cung Ly nếu như vậy thích phu nhân, không phải hẳn là chỉ ám sát môn chủ sao? Như thế nào liền phu nhân cũng cùng nhau ám sát đâu? Kêu kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trạm thanh hỏi. Hồi kinh. Nam Cung cẩm chém đinh chặt sát nói, chuyện này nếu muốn trải vớt rõ ràng, nếu muốn bắt được Nam Cung Ly, còn phải trở lại kinh thành. Hảo, ta đây trước cán bài, ngươi cùng phu nhân thương định thời gian, chúng ta liền lập tức xuất phát. Ân. Đem đối minh Hải kình giám thị trước rút về đến đây đi. Tập trung nhân lực nhìn chằm chằm khẩn phản Tinh lâu cùng Nam Cung Ly. Nam Cung Cẩm phân phó nói: "Hảo chạm thanh theo tiếng sau, hai người rời đi thư phòng." 247, Bạch Vũ thành thân, canh hai. Nam Cung Cẩm đem tra được tình huống cùng Ngộng Toàn nói một chút, Ngộng Toàn kinh ngạc nói: "Cha tin tức người có thể tin được không?" Nam Cung Cẩm gật đầu, Kim Long đường cùng Thanh Long đường hảo thủ, người không thành vấn đề. Ngộng Toàn gật gật đầu, "Nam Cung Ly, hắn thế nhưng muốn giết chúng ta?" Nơi này biên sợ là không ngừng hắn một người chú ý. Mộng Nhi là hoài nghi kia phản tinh lâu. Nam Cung cầm hỏi. ân chuyên môn làm người cha phạm tinh lâu, ta bên này cũng làm trong cung cha, hai bên cùng nhau cha, ta không tin cha không ra thật đổ vật tới. Mộng Toàn đôi mắt mị mị. Hảo, kia chờ ngươi thai Nhi ổn định sau, chúng ta hồi kinh. Nam Cung cẩm gật đầu. Hảo Mộng Toàn cười cười, sơ sơ chính mình bụng, cảm giác rất là thần kỳ, này thường thường trong bụng. Thế nhưng có một cái tiểu sinh mệnh ở trưởng thành. Nam Cung Cẩm cũng thấu lại đây, dùng tay nhẹ nhàng nuốt Ngọng Toàn bụng, vẻ mặt ôn nhu Ngọng Nhi, ngươi nói con của chúng ta hội trưởng giống ai. Ngộng Toàn cười cười, trong tình huống bình thường, đứa bé đầu tiên, hội trưởng giống cha một ít. Thật sự, Nam Cung Cẩm vui vẻ nói, bất quá ta hy vọng lớn lên giống Ngọng Nhi một ít. Ta gương mặt này có cái gì tốt, chỉ biết hấp dẫn một ít kiến thức hạn hẹp mỏng người che già mang mọc. Ngọng Toàn nhàn nhạt nói, Nam Cung Cẩm mặc, mặc. Há miệng thở dốc, chưa nói cái gì, Ngộng Nhi lời này, chỉ chính là Ai Nam cung Cẩm rất rõ ràng, hắn cũng rất là nhận đồng, nhưng không lời nào để nói. "Giúp ta kêu Lãng cùng Ngộng Thần lại đây, ta an bài chút sự tình. Chúng ta chỉ sợ hồi kinh phía trước, đến hồi Đào Hoa trấn một chuyến." Nam cung Cẩm gật đầu, "Đi gọi người." Ngộng Thần tiến vào sau, ngồi xuống Ngộng toàn bên người, "Tỷ, có chuyện gì phân phó?" Hắn đang ở cùng Trạm Thanh nói chuyện thiếm, biết được Trạm Thanh thế nhưng là trăm năm trước Bắc Vũ đại tướng Trạm Hồn hậu đại chỉ là bởi vì chiến hồn bị ngay lúc đó bắc ú hoàng đế phái người ám sát sau chạm ra liền lặng lẽ rời đi bắc Vũ kinh thành ẩn cư lên không nghĩ chạm thanh thế nhưng cùng nam cung cẩm thành bạn tốt như vậy hữu nghị nhất định là trải qua quá một phen trải qua biết chuyện này sau một thần nhưng thật ra đối chính mình cái kia tiện nghi tỷ phu có tân nhận chi tiểu thần cùng ta nói này mang thái sự ta mấy tháng năng độ võ mấy tháng khi là có thể tựa thường nhân giống nhau làm việc lang ở bên cạnh ngay xong Cười thầm một chút, tuy là cung chủ không gì làm không được, đối với này mang thai việc, cũng là hai mắt một bôi đen. Phần 241 Mộng toàn nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Mộng thần cười cười, mang thai tiền tam tháng, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, lúc này dễ dàng nhất hoạt thai, đặc biệt giống ngươi loại này đã xuất hiện quá một lần dấu hiệu. Từ 4 tháng đến 6 tháng khi, sẽ tương đối vững chắc một ít, giống người bình thường đi đường, ăn cơm ngủ, cũng không có vấn đề gì, nhưng là động võ đánh nhau linh tinh, liền không thể vẫn là muốn lấy ổn là chủ. Bảy đến chín nguyệt, hai tử phát triển rất mau, lúc này, mỗi lần cơm nước xong, muốn hơi đi một chút, không thể thời gian dài nằm, muốn nhiều đi đường, bằng không sợ không hảo sinh. Nhưng là cũng muốn chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nếu cảm thấy mệt, liền phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt, lại nhiều đi một chút. Ân, Hảo Ngộng toàn gật đầu. Không thể động võ, ta đây chẳng phải là hình cùng phế nhân. Ngộng toàn bĩ môi. Ngộng thân buồn cười vài tiếng, tỷ Ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt cháu ngoại đi, mang linh đều như vậy qua hơn nửa năm. Hảo đi. Nghĩ đến tống đái linh ngày thường kia thật cẩn thận bộ dáng. Ngộ Toàn liền cảm thấy sống không còn gì liên tiếp. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là Trang không được phượng thần. Xem ra, còn phải hồi cung một chuyến. Sợ là, ông ngoại cũng đến đã trở lại. Lãng, ngươi liên hệ ông ngoại hồi cung đi, quá mấy ngày chúng ta cũng trở về một chuyến. Ngộ Toàn lại phân phó lãng nói. Lãng gật đầu. Ngộ Toàn ở uống lên 3 ngày khổ nước thuốc canh sau, Ngộ Thần rốt cuộc gật đầu, tạm thời không có việc gì, chỉ cần ngồi xe ngựa không quá sốc nảy, liền có thể. Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm Thương nghị sau, quyết định hồi Đào Hoa Trấn. Từ một khác điều ám lộ, vài người rời đi Chín Phong Sơn, trở về Đào Hoa Trấn. Đường Đường Phu Nhân cùng Lão Phu Nhân cập Tống Đái Linh vài người biết Ngộ Toàn mang thai sau, tất nhiên là vui sướng dị thường. Vội vàng thương lượng cấp Hải Tử làm đồ lót, Tiểu Trăn, giày nhỏ. Mộng toàn cùng nam cung cẩm mặc mặc, này cũng quá sớm điểm. Đương Bạch Vũ nhìn thấy Mộng toàn khi, đầu tiên là vây quanh nàng xoay ba vòng, mới tấm tắc bảo lạ, cung chủ còn có nảy bản lĩnh đâu. Không biết này trong bụng là một cái đâu vẫn là hai cái đâu. Hắn một câu chọc cười một đám người, Tiến Tây còn lại là có điểm vâu ngữ nhìn lúc này cao hứng giống như là chính hắn mang thai giường như Bạch Vũ, ra hỏa này, liền như vậy thích hải tử sao. Bạch Vũ cao hứng xong, lại như suy tư gì nhìn Yến Tây liếc mắt một cái. Yến Tây mặt soát một chút liền đỏ, Bạch Vũ chạy nhanh bỏ qua một bên đầu, cũng không dám lại xem Yến Tây, hắn lỗ tai cũng đỏ. Ngộ Toàn cùng Nam Cung cẩm lại là thấy được kia hai người ánh mắt hổ động, Ngộ Toàn cười cười, đại sư minh, các ngươi thành thân nhật tử định rồi sao? Nếu là liền tại đây mấy ngày, ta liền tham gia xong các ngươi hôn lễ lại hồi kinh, bằng không trở về sợ là tạm thời tới không được làm. Gì? các ngươi phải về kinh. Dứt lời nhìn đến lãng đuối hắn chớp chớp mắt, Bạch Vũ hiểu rõ, sợ là bên kia đã xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nhật tử không định, bất quá hai chúng ta cũng không có mặt khác thân nhân, liền các ngươi đại gia, khi nào thành thân, đều giống nhau. Bạch Vũ sờ sờ cái chán, muốn hay không há mồm cầu cung chủ cấp tuyển cái ngày đâu. Đã liên hệ đến ông ngoại, hắn quá hai ngày liền trở về, nếu không khiến cho hắn giúp các ngươi định cái nhật tử, mau chóng thành thân đi. Nói chuyện, Mộng Toàn vô tình nhìn thoáng qua Yến Tây Bụng. Yến Tây Cương mới vừa khôi phục bình thường sắc mặt, xoát một chút lại đỏ. Ơn, hảo a liền chờ sư phó trở về thành thân bạch vũ nhìn yến tây liếc mắt một cái cười tủm tỉm nói thành thân hảo a thành thân sau liền có thể quang minh chính đại cùng yến tây ở bên nhau bạch vũ mỹ tư tư nghĩ nam cung cẩm tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì vỗ vỗ bờ vai của hắn trước tiên chúc mừng bạch huynh cùng vui cùng vui ngươi cũng muốn đương tra. bạch vũ đối với nam cung cẩm vừa chắp tay ngậu toàn vô ngữ nhìn hai người liếc mắt một cái lôi kéo yến tây hướng về chính mình phòng mà đi nói nhỏ đi Đường Phu nhân tới thông chi bọn họ, giữa trưa cơm sắp hảo, có thể đi nhà ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Ba ngày sau, Phượng Lao cùng đường sĩ tiến mang theo tứ hổ lại vội vội vàng vàng đã trở lại, bọn họ đã biết Mộng Toàn mang thai, đây chính là đại sự. Mọi người nhóm lại là một ngày nói sự tình, liêu hàng ngày. Cũng may, Phượng Lao đã tìm được rồi quỷ cốc tử, nhận được lãng bổ câu đưa thư sau, khiến cho quỷ Lão nhân đi liên hệ những người khác đi, hắn gấp trở về thấy Mộng Toàn, hắn biết, Mộng Toàn mang thai sau. Phượng Vũ cung sự sợ là tạm thời quản không được. Phượng thân thân phận tạm thời cũng không dùng được. Kế tiếp một ít việc đều đến hắn trở về cùng Ngộng Toàn Thương lượng hảo, an bài hảo, làm Ngộng Toàn không có nỗi lo về sau đi dưỡng thai, đây chính là Phượng Vũ cung tương lai chủ tử a, mặc kệ nam nữ, đứa nhỏ này chú định họ Phượng, chú định không tầm thường. Phượng lão cấp Bạch Vũ cùng Yến Tây định thành thân nhật tử là 3 ngày sau, 10 tháng sơ 10. Mượn thập toàn thập mỹ chi ý. Thành thân ngày, Phượng Vũ cung nội vô cùng náo nhiệt. Mộng toàn cái này cung chủ như cũ làm phượng thần trang phẫn lang cùng tứ hổ hai người gắt gao đi theo Ngộu toàn bên người liền sợ kia đuôi mù đi lên cấp cung chủ kính rượu bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là trắng rượu mọi người nhóm ở trong cung an toàn thực chính là nơi này Nam nhân nhiều hơn nữa đại gia còn đều là thích uống rượu càng biết cung chủ ngàn ly không say mà Bạch Vũ bởi vì có phượng thần cái này cung chủ ở hắn nhưng thật ra lạc nhẹ nhàng cả ngày liền bồi ở yến Tây bên người cùng đại gia náo nhiệt uống rượu Thích dí thực, Nam cung cẩm như vậy nhật tử là không thể thời thời khắc khắc ở mộng toàn bên người, cũng không thể nhiều lần thế mộng toàn uống rượu, bằng không sẽ ảnh hưởng ngậm toàn hình tượng. Rốt cuộc, lúc này, ở Phượng Vũ cung hắn cùng ngậm toàn thân phận là có khác. Sau lại thượng trí cùng Kỳ Phong cũng đi theo ngậm toàn bên người, thế uống rượu. Mà Phượng Lão, còn lại là mang theo bà ngoại ở trong cung chuyển động đi. Đường đại nhân cùng đường phu nhân còn lại là bồi tông đái linh, không dám mặc kệ nàng một người ngốc, đã 6 tháng bụng, thoạt nhìn rất lớn Mọi người đều tưởng xong bào thai. Mộng thần đem quá mạch sau lắc lắc đầu, không phải. Ngược lại, hắn cảm thấy hắn tỉ tỉ trong bụng, như là hai cái. Bất quá hiện tại còn tháng quá tiểu, không thể khẳng định, cho nên không đối bất luận kẻ nào nói. Chờ thượng 4-5 tháng, hắn là có thể khẳng định có phải hay không. Nhân sinh khổ đoạn, đêm xuân đêm trường. Giờ hợi vừa đến, bạch vũ ôm người liền chạy, mọi người nhóm cười vàng, Đại sư Minh cũng quá xuất ruột, như vậy vội vã động phòng A. Có mấy cái Mỹ muốn đi nháo động phòng, bị Mộng Toàn cấp ngăn lại đi. Đại sư huynh hơn 20 tuổi mới thành thân, vẫn là làm hắn hảo hảo hưởng thụ hắn động phòng chi ra đi. Sợ người khác trộm đi nháo động phòng, Mộng Toàn cố ý an bài lãng đi cấp Bạch Vũ đuổi rồi bỏ. Lãng vừa nghe này sai sự, đầu chính là một nốc, như thế nào loại chuyện này luôn là đến bên ta. Lãng một bên ở Bạch Vũ sân nóc nhà thượng ngồi xổm, một bên nghe trong phòng kia một lãng một lãng ái một thanh, khóc không ra nước mắt. 248, nên thẳng thắn cách một. Bạch Vũ thành thân sau ngày hôm sau bắt đầu, Ngạo toàn bắt đầu cấp Bạch Vũ công đạo sự tình, đồng thời còn làm Bạch Ngọc đi theo Ngạo thần chuyên môn học tập một ngày thuật dịch dung, đương nhiên hắn dịch dung mặt là phượng thần mặt. Chính là nghĩ có một ngày vạn nhất có đến phượng thần thân phận tới giải quyết sự tình, khiến cho Bạch Vũ thượng. Việc này trước kia cũng làm quá, lần đó, Bạch Vũ giả chính là Vân Trung Nguyệt công tử. Mặt khác thời gian, Ngạo toàn chính là cấp Bạch Vũ đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tinh tế nói một lần. Cùng với tương lai khả năng sẽ ảnh hưởng đến một chút sự tình, đều cùng Bạch Vũ tinh tế hàn huyên một lần. Bạch Vũ đều nhất nhất đồng ý. Cuối cùng, Ngộng Toàn ấy này đối Bạch Vũ nói, Đại sư Minh, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này liền phải vất vả ngươi. Không có việc gì, tả hữu cũng chính là một năm thời gian. Thật sự không được, còn có sư phó đỉnh, lại không được, ta liền đi kinh thành tìm ngươi. Trước kia không biết ngươi ở nơi nào không hảo tìm, hiện giờ lại là biết ngươi trụ địa phương không cần lo lắng cho ta sẽ không đi quấy rầy các ngươi. Bạch Vũ ha hả cười. người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Bạch Vũ hôm qua thành thân. Ngộ Toàn sáng sớm từ lãng kia dậy đặt quần thâm mắt tới xem, liền biết Bạch Vũ cùng Yến Tây tối hôm qua khẳng định là một đêm chiến miên. Hảo, ngày mai chúng ta liền phải hồi kinh. 10 ngày sau, ngươi tới tuyên bố phượng thần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đại sự làm ông ngoại suốt đầu, mọi người đều là sẽ lý giải, cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Ngộ Toàn cuối cùng dặn dò nói. Hảo. Bạch vũ gật đầu. Bạch vũ lại nhìn về phía trạm thanh, ngươi xác định không lưu lại giúp ta sao. Trạm thanh kiên quyết lắc đầu, ta đã ở trên đỉnh núi ngốc đủ rồi, ta muốn tới thành phố lớn đi chơi. Hảo đi. Bạch vũ thất vọng nhìn trạm thanh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía lãng, ngươi cũng không lưu lại. Lãng cũng nhanh chóng lắc đầu, chủ tử bên người đúng là yêu cầu người thời điểm. Bạch vũ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Hảo đi. Đúng rồi, lãng, một hồi đi ám bộ chọn hai cái nữ ám vệ. Giả dạng làm thị nữ bảo hộ ở cung chủ bên người đi Bạch Vũ nói Là lãng nhìn Ngọng Toàn liếc mắt một cái Thấy nàng không lắc đầu Chạy nhanh gật gật đầu Về sau, cung chủ bên người ám vệ ra tăng đến 30 danh Đều chọn ám bộ hảo thủ Miệng vương chắc Bạch Vũ lại nói Hảo, đã biết Lãng lên tiếng đứng lên 30 cá nhân nhiều hay không Ngọng Toàn lúc này ra tiếng Không nhiều lắm, ngươi hiện tại là yếu đất nhất An toàn quan trọng nhất Bạch Vũ lắc đầu Môn chủ cũng an bài 30 cá nhân bảo hộ cung chủ. Trạm thanh lúc này cười nói. Mọi người nhìn về phía bên kia chính vội vàng cấp mộng toàn tức trái cây ra nam cung cẩm, vô ngữ lắc lắc đầu, này quả thực chính là thê nô một quả. Hiện tại nam cung cẩm hận không thể chính hắn thế mộng toàn đi đường, ăn cơm, sợ ngộng toàn mệt, bị đói, khái. Ta còn an bài 60 cá nhân đã trước bí mật vào kinh, nếu mộng nhi phải đi về ở, trong phủ an toàn đến trước bảo đảm mới được, đặc biệt trong hoa viên. Nơi đó chính là Ngộng Nhi thích nhất đi địa phương. Nam Cung Cẩm nói xong, còn hiếp hiếp mắt. Mọi người không khỏi một nhạc, đặc biệt chạm thanh cùng Mộng Toàn, không khỏi bật cười. Cái này Nam Cung Cẩm, còn cáo giận Nam Cung Hạc đi vương phủ hoa viên ngoại đứng. Trong lúc nhất thời, mọi người cười cười nháo nháo, một ngày này lại đi qua. Ngày thứ hai, Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm bái biệt quá phượng lão cùng bà ngoại, đường sĩ tiến cùng đường phu nhân, Mộng Thần cùng Mang Linh, cùng với trong cung mọi người sau, bước lên hồi kinh lộ Kỳ phong hỏa thượng trí lưu hình ba người bị phượng lao an bài âm thầm bảo hộ bọn họ đi kinh thành đi. Lãng cùng tứ hổ một cái ở minh, một cái ở trong tối. Còn có trạm thanh, cùng lãng lấy ra tới hai cái ưu tú nhất tám vệ, lúc này cũng đi theo ngộng Toàn bên người. Các nàng làm Ngọng Toàn thị nữ, bị Ngọng Toàn ban danh Ngọc Trân, Ngọc Châu. Các nàng ở trong tối bộ khi vốn dĩ tên gọi tranh cùng chủ. Chính là nếu làm thị nữ nói, tên như vậy khẳng định là không được. Cho nên, Ngộng Toàn cho các nàng ban danh sau. Hai người vui sướng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc còn dùng các nàng tên cung âm. Dọc theo đường đi, bọn họ này đoàn người, cũng thập phần dẫn nhân chú mục tam chiếc xe ngựa, kỳ thật chỉ có một chiếc có người, mặt khác đều là chống không. Nam Cung Cẩm cũng dịch dung thành một cái hơn 30 tuổi phú thương bộ dáng, mà mộng toàn hóa thành một cái hơn 20 tuổi phu nhân bộ dáng. Này đoàn người bộ dáng, giống như là con rể phát tài, bồi nương tử hồi nhạc ra khoe khoang. Tuy rằng đã chịu rất nhiều người lặng lẽ nghị luận Rốt cuộc không khiến cho Nam Cung Ly nhân thủ cùng phạm Tinh lâu chú ý. Một đường đi một chút trụ trụ, 10 ngày mới về tới Kinh Thành. Lúc nửa đêm, đái này hùng vĩ đội ngũ vào Hiền Vương Phủ sau, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, đó là Hiền Vương cùng Vương Phi đã trở lại. Lập tức, khắp nơi chú ý Hiền Vương Phủ mọi người, liền thu được chính mình đám ám vệ tới báo. Nhất kích động, phải kể tới trong Cung Nam Cung Hạc, An Vương Phủ Nam Cung Ly. Phần 242 Hai người đều ở nghi hoặc, bọn họ như thế nào đã trở lại. Đặc biệt Nam Cung Ly không khỏi nhớ tới hơn 10 ngày trước thấy cái kia một thân hồng y liễn nữ tử. Nàng Thực Mỹ, nói chuyện cũng thực trực tiếp, Nam Cung Ly nhớ tới ngày ấy người nọ một phen ngôn ngữ, đơn giản lưu loát, ta biết ngươi muốn đường Ngọ toàn, mà ta muốn chính là Nam Cung Cẩm. Chúng ta có thể hợp tác, theo như nhu cầu. Nam Cung Ly tức giận cư nhiên có người nhìn ra chính mình trong lòng ý tưởng, hắn lạnh lùng cười, nếu ta nói không đâu. Nghe nói, ba ngày trước, có một nam một nữ mang theo hai người du sơn ngoạn thủy, mà kia nam nhân Trên mặt mang mặt nạ. Bọn họ Du Sơn Môn Thủy, quản ta chuyện gì? Nam Cung Ly ánh mắt lạnh lẽn. Nghe nói, Nam Cung Cẩm từ những cái đó thích khách trên người lục soát ra một quả lệnh bài, quân doanh lệnh bài. Người suy nghĩ một chút, Nam Cung Cẩm bắt được cái kia lệnh bài sau, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là ai? Ngươi, chẳng lẽ là ngươi làm? Ngươi là người nào? Vì cái gì như vậy hãm hại ta? Nam Cung Cẩm nhanh chóng hướng người nọ đánh tới, lại không nghĩ người nọ chỉ là thân mình một ninh liền từ tại chỗ biến mất, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản là chưa thấy qua. Như thế nào? Sợ. Hiện tại có suy xét hay không cùng ta hợp tác đâu? Cái kia Hồng Y Giai nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, Tiêu Mị cười nói, Nam Cung Ly cuối cùng cũng không đáp ứng nàng, nhưng là hắn biết, chính mình đáp ứng đối phương là chuyện sớm hay muộn, đối phương thủ đoạn quá đê tiện, hùng chi hắn sau lại phái người tra xét nàng kia, thế nhưng là gần nhất Tân Quật Khởi sát thủ tổ chức Phạm Tinh lâu lâu chủ, hắn biết. Chính mình không đáp ứng, đối phương có rất nhiều thủ đoạn tiếp tục hãm hại chính mình. Chính là, tiêu một cái một quốc gia tướng quân vương cùng sát thủ nhóm hợp tác, thật sự là có tổn hại chính mình hình tượng. Như vậy, bọn họ lúc này trở về, là vì cái gì? Hắn ở trong lòng suy đoán. Đồng thời, trong chiều một ít trọng thần nhóm, cũng thu được tin tức. Cũng đều ở suy đoán Nam Cung cẩm mang theo phu nhân trở về là vì cái gì? Ngày thứ hai, Nam Cung hạc lâm chiều sau khi kết thúc, trở lại ngự thư phòng. Liền nhìn đến chờ ở cửa Nam Cung Cẩm Cựu đệ, các ngươi khi nào trở về Nam Cung Hạc kinh hỉ hỏi Hôm qua ban đêm Trở về quá muộn, liền không có tới cấp Hoàng Huynh Thịnh An Nam Cung Cẩm đạm đạm cười Nói Không có việc gì, các ngươi bên ngoài đều khá tốt đi Nam Cung Hạc quan tâm nói Hai người vừa nói vừa vào ngự thư phòng Cựu đệ đã trở lại Hai người mới vừa đi vào Cửa liền truyền đến Nam Cung Ly Thanh Âm Là Ngũ Hoàng Huynh Nam cung cẩm đối với lại đây chắp tay một chút, nhưng cũng chính là cái lễ phép vấn đề, hắn ánh mắt, căn bản không thấy hướng Nam cung ly, biểu hiện hắn cũng không thích đối phương. Ngọc Nhi như thế nào không tiến cung tới? Hiện giờ này hoàng thất, cũng liền chúng ta bốn người, nếu không kêu Ngọc Nhi cũng tới, chúng ta ăn cái bữa cơm đoàn viên đi. Nam cung hạc đề nghị nói. Nam cung cẩm thần sắc lạnh lãnh, bất quá tiếp theo liền như mày nói, Ngọc Nhi ngồi xe trở về quá mệt mỏi, đã nhiều ngày đều đến nằm trên giường nghỉ ngơi chính là ngọc nhi thân thể có bệnh nhẹ nam cung hạc xem nam cung ly vẫn luôn không nói chuyện lại hỏi nam cung cẩm cười cười ngọc nhi có thai khoảng thời gian trước bị thích khách vây đổ ngọc nhi thiếu chút nữa hoa thai hiện tại đại phu dặn dò yêu cầu tĩnh dưỡng chúng ta liền đã trở lại nam cung cẩm nói xong còn nhàn nhạt, nhạt nhìn nam cung ly liếc mắt một cái nam cung hạc cùng nam cung ly nghe được nam cung cẩm nói ngọc toàn mang thai hai người rõ ràng ngây ra một lúc ngọc nhi mang thai ân nam cung cẩm gật đầu nam cung hạc Nam Cung ly. Nếu các người muốn ăn bữa cơm đoàn viên, ta cùng các ngươi ăn đi, mộng nhi có người cấp nấu cơm ăn. Nam Cung cẩm nhàn nhạt nói. Nam Cung hạc dừng một chút, hảo.